cũng có thương nhân sợ hãi. Nay đó đều chỉ là vì chính mình không làm tìm lấy cớ, là an ủi chính mình nói. Nguyễn Mục Hành bị ánh lửa nướng mặt, bỗng nhiên trắng bệ, không khỏi bị hắn hiếm thấy liên tiếp nói đau đớn, sâu kín mà hỏi lại, là an ủi chính mình nói sao? Đỗ Thanh Lục gật gật đầu, ta chính là có cơ hội cứu Từ Lang Trung, nhưng ta không có, đây là sự thật, cái gì lấy cớ cũng vô pháp tìm. Hắn tiếp theo lắc lắc đầu, dường như không quen với nói như vậy nói nhiều, lại như cũng nói cùng với trốn tránh. Lửa gạt chính mình, không bằng tiếp thu chính mình yếu đuối, không làm chính là làm sai, lương beo thẹn ý cùng qua đi dung cảm mà sinh hoạt đi xuống là được. Nguyễn Mục Hành có chút muốn khóc xúc động, nhẫn nhịn, mới hỏi, "Bối bất động làm sao bây giờ?" Quá trăn trở. Đỗ Thanh Lục khẽ khẽ đống lửa, đem không đốt sạch sài hợp lại đến trung tâm, thanh âm tất tất ba ba vang lên khi, hắn mới chậm rãi nói, "Vậy kéo đi, kéo kéo liền bối đến động." Nguyễn Mục Hành ngẩng đầu lên, đêm đêm đầy trời đầy sao sáng lạ, vận mặt chiều hắn nói, Khi còn nhỏ ta liền cảm thấy thanh ca ngây ngốc, ngốc nghốc, nhưng trong đầu tưởng khẳng định cùng người khác không giống nhau. Nàng nhếch môi cười, quả nhiên là không giống nhau. Chương 44 Hầu hoạch này tội đương chu, với ngỏ môn chém đầu thị chúng. Còn xuất lại lên lòi loạn quân kể hết chiêu hàng, kiếm môn điểm mấu chốt đã một lần nữa bố trí, có một nửa quân đội lưu mã trấn thủ, để ngừa tái sinh bệnh dịch tà, Nghiệp Thành, Thanh Thành, Ích Châu quan chức trôi trống đều đã bổ thượng. Phần 37 Tháng 11 mưu sơ trấn áp với mã phản loạn hai quân Khải Hoàn hồi triều, Viêm Chấp lãnh liên can tướng sĩ, ở Tuyên Hỏa cùng chính điện mặt quân Tấu Thượng, ôn quyền chậm rãi chân đất, trình lên Tấu giao dư tùy hầu hoàng đế tả hữu chu đảm. Cảnh Loan tử phiên trong chốc lát, tối đầu cân nhắc một chút, nâng lông mi nhìn quét phòng trong liên can đem thần, nói: "Nội loạn tiêu hao, dân sinh khó khăn không thể tránh né, nếu muốn với mã ổn định và hòa bình lâu dài, nhưng có cái gì sức lực?" Viêm Chấp nhất giật mình, cho rằng hoàng đế tra hỏi với mã tình huống Đó là báo cáo công tác xong, nhất thời không phản ứng lại đây. Suy tư trong chốc lát, mới nói, với mà phản loạn căn do nguyên với, cố định quan viên siêu cao thế nặng, thịt cá ba cánh, mới có khởi nghĩa quân vùng tay một hôm mà trăm ứng chạ hướng, cho nên vi thần cho rằng hẳn là từ quan trị khởi, từ triều đình điều nhiệm vài tên liêm minh làm theo việc công, cưỡng làm khôn khéo hạ người, đối tham hủ việc, làm cường lực xử trị. Cảnh Loan Từ nghe xong, pha không hài lòng, nhưng cũng không biểu lộ, chỉ nhàn nhạt mà hỏi lại: Lúc trước điều nhiệm đích châu thứ sử Dương thành diệp đám người chẳng lẽ không phải thanh quan sao? Sắc bén ánh mắt chậm rãi thẩm hướng lập với Viêm chớp nửa bước sau Ninh Vân Giản, Ninh tướng quân đối với mã pha quen thuộc, không biết nhưng có hắn giải. Ninh Vân Giản đường ra một bước, công khai mã cùng kia uy nghiêm con ngươi nhìn nhau liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng nói, vi thần cho rằng lâu dài ổn khống Tây Nam đại cục phương thức, tốt nhất là tu trị con đường. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết có ý tứ gì. Linh Vân Giản kèn hạ mặt, vi thần múa dịu qua mắt trợ. Cảnh Loan Tử trong mắt lại quang hoa chợt lóe, giảng: "Tây Nam núi non trùng điệp, núi non trùng điệp, tạo thành khó có thể giám thị địa thế, bởi vậy mới có tham quan ô lại, mới có sinh loạn mà khó khống, cho nên tốt nhất là xây đường, chút một cái từ kiếm môn thâm nhập các quận huyện muốn hướng con đường, do đó đem với mà rõ ràng mà quản khống với triều đình đôi mắt dưới." Linh Vân Giản cũng không hề khiêm tốn, chậm rãi mà đem sở hữu nguyên nhân điều lũ rõ ràng mà phân tích mở ra thậm chí liền như thế nào tu, tu đến nơi nào, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực đều thao thao mà giải thích. Mọi người nghe tất, có chút liên tiếp khuấu đầu, có chút rung đùi lắc ý, đều gia nhập đến nhiệt liệt thảo luận giữa, vẫn luôn cái cỏ đến quả khởi là lúc, mới vừa rồi về tán. Cảnh Loan Tử đơn độc đem Linh Vân giản giữ lại. Ầm ý lúc sau nhất thời yên tĩnh, huấn lò thêm mấy cái hồng la than, cả phòng ôn hương, giả rích tiếng gió liền bị chặn ở điện các ngoại. Cảnh Loan Tử chậm rãi xem kỹ hắn một hồi lâu, mở miệng nói: Nguyễn Mục hành sự, ngươi đã biết sao? Thấy thế nào? Ninh Vân Giản thấp phủ thân hình hơi hơi vừa động, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng hướng hắn, hoàng thượng luôn luôn dày rộng, 3 năm tới đỉnh cung đua ngoại, lại vô tội liên đới đại án, lại duy độc đối một cái nho nhỏ công nhân tăng thêm trách móc nặng nề, Nguyễn cung chính tứ trốn, ở thần xem ra, tuy không thể tưởng tượng, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Cảnh Loan tử trong mắt tinh quang một tạc, ngươi là nói là chấm bức đi rồi nàng. Thần không dám. Ninh Vân Giản hơi rũ đôi mắt Nhưng thần cho rằng, bất quá một cái công nhân mà thôi, hoàng thượng mỗi năm đều phải đặc xá công nhân ly cùng, hà tất đối Nguyễn cung chính như này đuổi tận giết tuyệt, không bằng coi như đặc xá một người, mới vừa rồi là thiên tử nhân nghĩa chi đạo. Cảnh Loan tử đột nhiên đứng dậy nắm lấy hắn và táo trước, thiên tử chi đạo hành nhân hành bạo, đều là chấm định đoạn, đặc xá không đặc xá, cũng là chấm việc nhà, khi nào đến phiên ngươi tăng thêm chỉ trích. Việc nhà. Linh Vân Giản hơi nhướng mày phòng. Cảnh Loan tử bung ra hắn và áo, ngồi ngay ngắn với tòa thượng Thu Liêm khởi thất thố dung sắc, cười lạnh nói: "Nguyễn Mục Hành đã là quan nữ tử, tuy tạm thời vô danh vô phận, nhưng đã là chấm gối bà người, chấm truy trách cung phi, không phải việc nhà là cái gì?" Linh Vân Giản bỗng nhiên một giật mình, không dám tin tưởng mà trương đại đôi mắt. Cảnh Loan tử phương giác khoái ý, như có như không mà cười một chút, "Lần này lời nói đã đã nói cùng ngươi, Ninh tướng quân tốt nhất không cần sinh ra cái gì không nên tâm tư tới, nếu một ý nhúng tay, không nên trách chấm không khách khí." Dứt lời chiều chu đàn một liếc, Chu đảm vội đem bên ngoài chờ đợi hai cái cấm vệ lẫnh tiến vào. Cảnh Loan Từ nói tiếp, Ninh Tướng quân trở về phong trần, trong triều sự vụ không cần mọi chuyện tự mình làm, sau này chỉ lo phân phó bọn họ đó là. Kia đó là Dơ Đốc cầm gậy mà giam nhìn hắn ý tứ. Ninh Vân giản uống hận ý, biết Thiên Huy khó dò cũng khó tử, mặc kệ trong lòng như thế nào loạn, chỉ không người nói vi thần tạ hoàng thượng thay nhân. Ba bước lui về phía sau chiếc thân rời đi. Dĩnh Đô đại lao giam giữ tử tù hình ngục, ở nửa ngầm Ngục nội âm len lỏi ngực, ngày đêm khó phân biệt, chỉ ở mỗi một gian lao tù vách tường trên mặt điểm cây đuốc, vừa lúc mà có thể chiếu đến trong nhà lao ỉ vách tường hôn mê người. Quan coi ngục tham đầu tham não mà triều tận cùng bên trong một gian lao tù tìm trong chốc lát, gặp người ở góc, đề dao ở song sắt thượng gõ gõ, lên lên, truyền thấy hỏi thầm. Ác thanh ác khí nói, mà khác mấy cái ngục tốt ở cửa lao ngoại giá nổi lên chậu than cùng cây đuốc, đồng đồng quang ảnh hoảng ở trên vách đá. Đột nhiên đâm vào lao chung người nọ thực không thích rếng mà mở to mắt. Hôn hôn chậm chậm mà đãi lên, một con quan đǔng một chân đá vào hắn xương sườn thượng, hai cái ngục tốt cường ấn đem hắn kéo giải tới cửa lao khẩu. Hồi Hoạch thượng, người này chính là Hầu Hoạch. Vừa rồi Kiệu Kiêu Nạo quan coi ngục cung cung kính kính mà chiều chậm rãi đi tới đứng ở cửa lao trước nhân đạo. Hầu Hoạch lúc này mới kêu lên một tiếng tỉnh táo lại, chết tránh một chút, trên cổ thiết trưởng dường như tay lại ép tới hắn không dám ngẩng đầu. Trong mắt chỉ thấy quang ảnh thật mạnh trên mặt đất một đôi găm góc ngũ trảo long vĩ lủng, sắc sẽ tự phụ mà ngừng ở trước mặt hắn. Tiếp theo nặng nề một tiếng, phóng. Hắn trên cổ tay bung ra, ngẩng đầu lên, một chương anh khí lạnh buốt mặt cao cao tại thượng mà phủ nhìn hắn. Hầu hạch quay đầu phim mà phun một tiếng, bên cạnh ngục tốt lập tức phiến tiếp theo bàn tay, quát lớn nói, "Ở thánh thượng trước mặt, dám can đảm bất kính." Cảnh Loan Từ nhếch môi, như suy tư gì mà xem ký hắn, không nói một lời thật lâu sau, nói Trước kia Giám dự nguyên trước cũng là này gian nhà tù, không nghĩ tới mười mấy năm sau, hắn phó tướng có thể lấy đồng dạng nguyên do lại đem chính mình lộng tiến vào, có thể nói ý trời sao. Vừa nghe nguyên trước kỳ danh, Hầu Hoạch Phương hãn trên mặt hai mắt bảo tỉnh, đột nhiên hướng phía trước lại phỉ nhổ, một cái hôi xưa tiểu tử cũng giám, kêu hỏi Sa tướng quân đại danh, nếu không phải cảnh Cẩu hoàng đế xử âm, này giang sơn luân được đến ngươi ngồi sao? Cảnh Loan Từ hơi hơi hạ liếc liếc mắt một cái, bên cạnh tùy hầu lập tức biên trưởng miệng mình. Miên ngồi xổm xuống lấy tay áo sắt hắn rày mặt. Hắn chút nào không cho là đúng, nhàn nhạt điều đạo, quyền thế đâu tranh trùng, trước nay đều là thành tắc vì vương, bại tắc vì lỗ, thua chính là thua, nếu không phải loại này, lời nói đều là không bản lĩnh cẩu, sủa như điên khi kêu to. Hầu hạch trên mặt càng thấy dữ tợn, hung hăng điều đạo, tâm địa đủ tàn nhẫn, quả nhiên cùng cảnh cẩu hoàng đế giống nhau như lúc. Cảnh Loan Từ lần này tới, không phải vì cùng hắn cơ bệnh, không hề cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, Nguyên thị nhất phái chúng chưa bỏ ngứt nhưng còn có mặt khác cá lộp lưới. Thấy Hầu Hoạch không để ý tới, hắn trầm ngâm trong chốc lát, tiếp theo hỏi lại, chấm lại đổi cái vấn đề, kia trưởng liên Lụy Trung có hay không không bị lan đến nhưng cùng nguyên gia có liên hệ, hiện nay ở nơi nào? Hầu Hoạch cười lạnh một tiếng, lấy cảnh tán nhẫn, Liên Nguyễn phủ vô tội lại hoa hoa cũng chưa buông tha, ta có thể tưởng tượng không ra hắn có thể buông tha ai. Dương Trào ngẩng đầu lên, nhếch môi lên cười, ngươi nếu muốn biết, không bằng xuống đất hỏi một chút cha ngươi. Xem hắn có hay không đại phát từ bi thả cái nào. Cảnh Loan Tử ánh mắt lực quá túc sát chi ý, đạm mạc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng đã liệu định hắn người như vậy không có khả năng dao đãi, liền không có tức giận. Nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nói: "Ngươi không biết có cái gì sống sót sau tai nạn, nhưng chấm đạo biết một người, Nguyễn trước nữ nhi, nhận tức sao?" Chấm nhớ không lầm nói: "Ngươi hẳn là nàng giả phụ, là ở Hà Tây Cố Cô khi, nhìn nàng lớn lên người." Hầu Hoạch Kiên cường mặt khẽ run lên. Cảnh Loan tử nói tiếp, "Này nữ tử may mắn được Ninh Kình Thương che chở, lấy tội nô thân phận vào cung vì tỷ, chấm nêu muốn nghiền chết nàng, cùng nghiền chết một con con kiến dễ dàng như vậy." Trơ Hoạch sắc mặt có chấn động, lại đột nhiên một hôi, "Nàng, nàng thật sự còn sống?" Cảnh Loan tử yên lặng nhìn về phía hắn, hắn kia phương rộng ngành phái lại đã có tang thương trên mặt, đã một phản vừa rồi cường thế, vừa mới vấn đề, hiện tại có mặt khác đáp án sao?" Hầu Hoạch hơi chút dao động sau, cường tự trấn định, cười lạnh nói, "Phúc xảo dưới?" ăn có song chứng, nếu còn có còn sót lại kháng hạ quân, lần này thật sự ngươi vị trí còn có thể ngồi đến ổn sao? Đây là lời nói thật. Cảnh Loan Tử mục như chim ưng điệu đạo, hừ hặc kêu lên một tiếng, trầm trọng nói, thiên tử lấy nho nhỏ một nữ tử thân gia tánh mạng vi áp chế, thảo dân sao dám không nói lời nói thật. Cảnh Loan Tử lạnh lẽo con ngươi đổi sát chủ hắn, như suy tư gì mà trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, nếu lấy ngươi tánh mạng, trái lại đối nàng tương uy hiếp, nàng hay không như ngươi giống nhau để ý? hồ hoạch trong lòng giật mình, còn không có làm hiểu hắn đang nói lúc nào, cảnh loan tử lại nói, xem ra ngươi đối nàng rất quan trọng. Nói liền đại thông thả ung dung đứng dậy, cách một lần nữa đóng cửa lao nói, lao nội ẩm thấp, nhưng ngươi tốt nhất sống được lâu một chút, chớ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Mỗi phùng nguyệt sơn năm, đó là phong tiểu trấn làng trên xóm dưới hội tụ họp chợ nhật tử. Ngày này vừa lúc gió nhẹ ấm áp, đông nhật dương quang vừa lúc, mua bán thương nhân người đi đường, ở bụi đất phi dương phố tứ nội nhiều mà đi, thét to giao hàng. Cô kệ mặc cả tiếng động hết đợt này đến đợt khác mà uốn tới. Liền tại đây ổ nào mà náo nhiệt trong thanh âm, có một thanh thanh lượng lượng, lênh lênh nhượn nhượn thanh âm lấy câu chữ rõ ràng giọng quan đột hiện ra tới. Phán ra âm thanh nữ tử một bộ lục nhạt váy, trang bị xanh sẫm tạp hoa áo quái, ở trong đám người trắng như tuyết, xanh nó lụ, phảng phất một viên mang đầy, chộp đến liên can hoàng mặt mặt đen tiểu thương người đi đường không khỏi ghé mắt, cười hì hì tiến lên đây dò hỏi. Cô nương, ngươi nãy rượu sao bán? Cô nương, có thể trước nếm một ngụm không? Ta là Thiên Hương tiểu lâu, nếu mua một đại lu, đi đâu kéo? Một đấu 500 văn, một vại 4 đấu, hai lượng bạc. Buốn bán nhỏ, nghe là được, xin miễn nhóm nháp. Khách quan ngài hướng chợ phía đông đi, đến phong khê kiểu lần cận, chính cầu chính biên, có một nhà Đô An tiệm rượu, cửa hàng có chuyên gia cho ngài kéo hóa đâu. Nguyễn Mục Hành mặt mày hớn hở mà nói, ai hỏi chuyện đều một câu không lậu, hỏi cái gì đều cười khanh khách mà đáp đến trôi chảy, lập tức liền có thật nhiều người đưa qua tiền tới mua rượu. Vội đến một bên đô thanh lục mồ hôi đầy đầu, một đấu tiếp một đấu sưng đi ra ngoài, trong khoảnh khắc Lu liền thấy đế. Chờ sở hưu bán xong, chính ngọ ngày mới bắt đầu ngả về tây, hai người liền tiêu tiêu sái sái mà so bên cạnh tiểu thương sớm hơn kết thúc công việc. Nguyễn Mục Hành mặt mày hớn hở mà ước lượng phình phình túi tiền, đã ý điều đạo, xem ra đây mới là ta thiên chức a. Lại chiếu đô thanh lục cười nói, sớm như vậy bán xong, chúng ta đi dạo phố đi, cấp tiểu thương nhi mua con quay, lại cấp mẹ mua một kiện áo khoác. Phân hoang mà bước lên xách theo lu đố thanh lục ống tay áo, lưu luyến các mồ quán phô trở về đi. Nàng Vĩnh Viễn đối phố sá tràn ngập nhiệt tình, cao hứng phấn chấn mà nhìn xung quanh, đến một cái son phấn bạc xuất phố trước, liền dính ở chân, đem một con bạc vòng tay thử lại thí. Không biết vì sao, rõ ràng ở trong cung khí này đó chưa bao giờ thiếu quá, cũng chưa bao giờ cố tình muốn giả dạng chính mình, đi vào này trong thị trấn, cũng không ai hoa hoè lộng lây sánh bằng, nàng ngược lại sinh ra tâm tư muốn đánh giá chính mình. Đỗ Thanh Lục tham dò tham nư một chút, mặt hơi hơi đỏ lên, đem một khắc chỉ tỉ lệ càng tốt vòng tay đưa cho nàng, "Mua này chi, này chi văn hoa, càng đẹp mắt." Nguyễn Mục Hành ở trên tay so so, đích sắc càng thêm thích hợp, vừa hỏi giá cả muốn 10 lượng, liền cởi ra tới cười nói, "Thôi, đính lục lạc lạc mang ngược lại không có phương tiện, về sau lại mua đi." Đôi mắt nhìn đông nhìn tây tiếp theo chui vào trong đám đông đi trước, đến trước thập đầu phố chỗ, do người lại giống thủy triều giống nhau vọt tới bảng cáo thị bài trước, Nguyễn Mục Hành bị lôi cuốn, cũng bị xô đẩy đến trung gian. Còn không có thấy rõ quan nha bố cáo nội dung, liền nghe được bên cạnh ríu rít mà người một câu ta một lời mà đọc nói. Loạn tắc chờ hoạch, nghịch thiên hành loạn, này tội đương chu. Áp giải với Dĩnh Đô đại lao, nửa tháng sau với ngọ môn chém đầu thị chúng. Phơi thây 7 ngày, giàn đe cảnh cáo. Chương 45 thực tiễn ngươi khẳng định có ngươi lý do. Thời gian mới ngọ sơ sơ khắc. Dĩnh Đô thành Tây Nam Quảng Võ trước cửa cửa chợ, do người chen chúc xô đẩy. Trên vai thích cánh, dường như màu đen blue, loạn húng húng từ bốn phương tám hướng vọt tới, ông trúc cắm đua vây đến đầu phố hành hình chẳng. Phần 38. Lại đổ thành chứng cá dường như một đoàn, ở giam trại quan liêu bố cáo bài trước, đối với thông cáo mặt trên hành hình pháp nhân, tội tử, thời gian, chỉ chỉ chỏ chỏ, tồn ảo nhốn nháo mà một tiếng, cao hơn một tiếng mà nghị luận. Đi chậm, Lạc Hậu mới chen qua tới bị đám người che đậy, xô đẩy, vò đầu bứt tai mà ở bên ngoài, chỉ có thể từ kia lộn xộn trong thanh âm. Nghe được phá rách nát toái vài câu, bữa trưa canh ba phán tặc hầu hạch giam trạm thị chúng. Cái cọ ồn ào mà như thế nào cũng nghe không hoàn toàn, liền cũng từ bỏ, sôi nổi mà rời khỏi tới, nghịch đám đông dũng mãnh vào sát đường quay hàng cùng quán trà tử quán, ba chiếm tốt nhất xem điểm. Mương rỡ hành hành chàng chữ thập khẩu chỗ mặc chỗ một lưu tiểu trà phô lão bản, mặt mày hớn hở mà thét to kiếm khách, tới tới tới, khách quan bên trong đình, nhìn không tới không quan trọng, lão hán ta bách sự thông, mua ta một chén trà, muốn nghe cái gì tùy tiện hỏi một cái một thân áo bào cho tử, bọc đến chỉ lộ ra một đôi mắt nam nữ mạc bệnh tiểu gầy cái, từ dòng người chung lôi cuốn lại đây, nghe lão bản té to, ngồi vào lều hạ trưởng ghế dài thượng. Mới muốn một hô trà, quả nhiên kia trà lão bản liền chuyên nghiệp mà cùng mặt khác hỏi đông hỏi tây trà khách nói, chẳng ai. Mười mấy đâu. Đều là Tây Nam với Mã phản loạn khởi sự đầu mục, bất quá lợi hại nhất kêu chờ hoạch. Vì sao lợi hại biết không? Có thể đánh tới Hích Châu, lại từ Hích Châu đánh ra kiếm môn đều là hắn lấy một địch vạn dũng mãnh phi thường cùng nhu trí, lấy Rick Châu khi, nghe nói là hắn một mình sấm đến phủ nha, bắt cóp Rick Châu thứ sử khai cửa thành, không có hắn, lần này phản loạn căn bản thành không được khí hậu. Kia trà lão bản nói chuyện thao thao, cùng thuyết thư giống nhau đầy nhịp điệu, có nhiều hơn người vây lại đây, hỏi, nếu lợi hại như vậy, ngươi biết trông như thế nào sao? Nghe nói mặt như than đèn, buồn máu mồm to, cao tám thước, cánh tay như thiết mục, lớn lên cùng quỷ diện tiểu sơn dường như. Khoác lập đi. Ngươi nói đó là giá ngươi ra môn thượng ngất chỉ cung đi." Hách một tiếng, đại gia bật cười, trong tiếng cười lại có người hỏi tiếp, "Lớn như vậy trận trượng, giam trạm quan là cái nào?" Cha lão bản dứt khoát ngồi vào trên ghế thần hẳn lên, "Ngươi hỏi giam trạm quan a, giam trạm quan mãễ Dĩnh Đô phủ nha thông phán đại nhân Trình Thượng Phương là cũng. Nhưng này không phải lợi hại nhất, lần này giam trạm, lợi hại nhất ở." Hắn một bên cầm rẻ lo, một bên cố lộng huyền hư mà ngừng hơn nửa ngày, chờ mồm năm miệng mười mà thúc dục sau. Mới giơ tay hướng Quảng Võ môn trên thành lâu một lòng tay. Nói, "Là thiên tử giam trảm, nhìn đến kia cờ kỳ cùng kia vạn dân hoàng cái dù sao, chờ lát nữa hoàng thượng liền sẽ ở kia nhìn." Mọi người nhưng đều không cần sinh sự, hôm nay tới cấm vệ cùng binh quan nhưng nhiều đâu, vì phòng có người cấp bốc pháp trưởng, liền áp giải phạm nhân đến dĩnh đô linh tướng quân linh đại nhân đều ở bên này làm giám sát đâu." Nguyễn Mục Hành uống trà tay đột nhiên run lên, đem mũ chùm đầu đâu đến trên đầu, ngửa đầu hướng Quảng Võ môn trên thành lâu nhìn lại. Gió bác thổi qua cao cao kỳ cờ, phần phật dương vang, đỉnh đầu hoàng cái hạ dường như có mấy cái cẩm ý đi ở đai ngọc người. Nàng không biết đó có phải hay không cảnh loan tử, vội quay đầu. Từ phong tiểu chấn xuất phát khi, nàng liền nghĩ tới này một chuyến, trở về dễ dàng, đi ra ngoài khó. Nhưng nàng vẫn là tới. Vì hầu hoạch, vì phụ thân quan trọng huynh đệ, vì thời trước các nàng một nhà cùng hắn thân tình, nàng cho dù đối hắn hẳn phải chết kết cục bất lực, ít nhất muốn đích thân vì hắn tiễn đưa. Công vì nhiều năm trước nàng không có thể ở đây mãn môn sao trảm. "Lão bản, có rượu sao?" "Có, thực tiến hoàng tuyền rượu." Nguyễn Mục Hành đem một thỏi bạc ném cho hắn, "Muốn một hồ tốt nhất nữ nhi hồng." Cha lão bản lập tức biết môi, người chết chẳng phân biệt tốt xấu, cửa trợ cửa hàng bất luận bán gì đó, vì ở Diêm La Vương mang đi người khi, có thể thuận tiện nhớ bọn họ một phần công danh, đều sẽ vì người chết bị rượu. Nguyễn Mục Hành khen ngược ba chén ở trên bàn. Vừa lúc quan liêu báo giờ quan, ra tới báo giờ Hát Vương nói, ngọ sơ nhỉ khác, tức khác hành hình, người đi đường phải nhượng. Sương thanh rơi xuống, quảng võ môn ầm ầm mở rộng, hai lưu binh quan áp giải mười mấy quần áo tà tươi, đầu bù tóc rối phạm nhân từ bên trong ra tới. Nhất nhất đẩy ở pháp trường một chữ bài khai. Vây xem trong đám người thoáng chốc từng tiếng gào thét loạn tắc phản bội dân cương đạo, mặc kệ có phải hay không thật sự phẫn hận, lá cải loạn trứng gà theo ném đến mãn tràng đều là. Báo giờ quan lại lần nữa minh trên trống. Hung Bao giam trưởng quan đến trên đài tới. Một đám câu họa kiểm tra thực hư đầu người. Sau đó mười mấy cái đao phủ một chữ bài khai, giam trại quan đem chúng phạm hành vi phạm tội, triều đình luật pháp cao giọng nghiệm xong, triều lặng ngắt như tờ người nhìn một vòng, ném xuống cái thể, xé vỡ giọng nói quát, "Trảm!" Lập tức hệ hồng đai lưng đao phủ giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra dựng lên, đầu người lại không rơi, vẫn duy trì một giây trước hoặc thản nhiên hoặc hoảng sợ khuôn mặt đứng thẳng bất động, sợ tới mức đám người nghiêm nghị không tiếng động, hơi khác sau mới bộc phát ra trầm trồ khen ngợi thanh. Nguyễn Mục Hành thậm chí không có nhận rõ cái nào là hầu hạ, nay hết thảy liền kết thúc. Nàng chỉ coi như hôm nay chết đều là nàng muốn đưa những người khác, đem trong chén rượu tế chiếu vào trên mặt đất, đâu thần mũ trùng đầu theo ra bên ngoài rúng dòng người cùng nhau đi. Còn chưa đi ra xô xô đẩy đẩy giữa thập đầu phố, không biết từ đâu tới đây một ít bộ đao thị vệ, kêu điều tra loạn tặc, đem thông hướng ra phía ngoài con đường phong tỏa lên, kiểm tra một đám cho đi. Nguyễn Mục Hành lập tức xoay người nghịch dòng người trở về đi, hôn đến mặt khác đường phố lại giống nhau bị khóa cứng, nàng bất đắc dĩ lại ngồi trở lại trà phô, mắt thấy đám đông mau tan, lại sợ có vẻ quá đột lột, khẽ cắn môi kẹp ở trong đám người ra bên ngoài tệ. Mau đến thị vệ đổ thông hành khẩu khi, càng thêm rũ thấp đầu, dựa gần tả hữu người, ý đồ hỗn đi ra ngoài, lại bị kiểm tra người lôi kéo trụ, ngươi ngươi ngươi làm gì đâu? ngẩng đầu lên, một đáng quá. Nguyễn Mục Hành trong lúc nhất thời hai mắt phất lốc, mặc kệ tập nã chính là nàng vẫn là người khác, trong đầu chỉ cảm thấy thai vạ đến nơi vạn sự lưu rồi. Đái chết dường như vừa muốn vừa mũ trùm đầu hai xuống, một con hữu lực cánh tay bỗng nhiên đáp thượng nàng bả vai kẹp lấy nàng, chiều ngươi nọ nói, người một nhà, cho đi đi. Nói mang theo đi ra ngoài. Kia thị vệ ngẩng người, cung kính mà kêu Ninh Tướng quân, không bao giờ làm ngăn trở. Nguyễn Mục Hành trong ngực trấn như chống triều trung sớm, rung động kề sát hắn vẫn luôn đi ra rộn ràng nhốn nháo dòng người, đến một chỗ âm tránh chướng hẻm, Ninh Vân Giản mới dừng lại tới. Một tay đem nàng ấn đến, đến góc tường chỗ xiết chặt, một tay không nói hai lời Đột nhiên kéo xuống nàng ngũ trướng, nhìn thấy thôn phu trang điểm một trương trắng bệnh sợ hãi mặt, mới cười nói, "Thật là ngươi a." Nguyễn Mục Hành tim đập như cổ, hai chân còn đánh run, như thiếu thủy cá giống nhau thật dài hô hấp hai khẩu, mới có sức lực đi dãy rửa. Linh Vân giản ngược lại đem nàng ấn đến càng chặt, chắt chẽ mà đẩy ở trên vách tường, "Đừng lúc ních, cũng đừng chạy, ta không phải tới bắt ngươi." Hắn cảnh giác mà hai đầu nhìn quanh một vòng, bởi vì phong sương dấu vết có vẻ rất là ngạnh lãng mặt túi xuống tới, đối với nàng, nghe ta nói Dỉnh Đô sở hữu cửa thành toàn bộ phong, ngươi hiện tại chạy không ra được. Từ trong lòng ngực móc ra một thứ, nhét vào nàng trong tay, lộ dẫn đã vô dụng, đây là phù tiết, ngươi chưa cầm. Nguyễn Mục Hành mở ra, có chút do dự, vậy ngươi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta lại không ra thành. Chờ lần sau gặp mặt trả ta là được. Ta là nói vạn nhất bị phát hiện, sẽ không liên lụy ngươi sao? Ninh Vân Giản đem nàng mũ chùm đầu lại cho nàng đắp lên, một phách nàng đầu. Cho nên ngươi hôm nay cho dù có cái này phù tiết cũng đừng đi ra ngoài, nếu không quá 2 ngày bị đẩy đến cửa trợ chém đầu chính là ta, ta tìm cái địa phương ngươi đi trước trốn 2 ngày, chờ không phong thành, ngươi lại đi, nghe được sao?" Nguyễn Mục Hành tuy rằng có chần chừ, nhưng cũng gật đầu, "Đi nơi nào?" Từ cái này nam tăm hẻm, vẫn luôn hướng phía trước đi, đến thượng cấp phố, bác vọng lâu hạ hoa lê phố hẻm có một nhà lục phủ, ta đã chào hỏi qua ngươi đi trụ 2 ngày. Linh Vân Giản nói đem nàng ngủ ép tới căn thấp Đem nàng đẩy, đi nhanh đi. Nguyễn Mục Hành không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, quay đầu đi phía trước đi, mới cất bước lại quay đầu, ngươi đều không hỏi ta vì cái gì muốn từ chạy ra cung, liền giúp ta. Linh Vân giản thập phần ôn hòa mà cười, ngươi khẳng định có ngươi lý do, huống hồ ngươi cũng cũng không thuộc về trong cung, đi rồi thật tốt. Lại đem nàng đẩy, đừng bà bà mụ mụ, chờ lát nữa nhìn chằm chằm ta người lại muốn theo kịp. Nguyễn Mục Hành đột nhiên sử sốt, quả nhiên vẫn là cho hắn chọc phiền toái sao? Quý Sâu một hơi cái gì cũng chưa nói sau này chạy. Dính đô đường cái như bàn cờ, bàn cờ gian lại cất dấu trường trường đoạn đoạn ngõ nhỏ, nếu không phải nàng nhận thức bắc vọng lâu phương hướng, phòng trường muốn bị lạc ở san sát nối tiếp nhau tứ mạch gian. Một hơi xuyên hẻm đi phố, thẳng đến đến cao cao vọng lâu hạ, vọng lâu sau sườn có một cái ngõ nhỏ, ngõ nhỏ gần bắc, ngoa đến nội thành quách, không vài người, cũng không có cửa hàng, chỉ loại một loạt chủi lủi thụ, đánh ra chính là hoa lê hẻm. Nguyễn Mục Hành siết chặt phù tiết, có chút do dự. Trong lòng có vứt đi không được bất an, tổng cảm thấy không nên đi phía trước đi, cũng không nên đi cái kia lục phủ. Nhưng lúc này nàng chạy một đường, trong đầu đã loạn thành một nồi cháo, cũng không có càng tốt chú ý, chỉ phải thật cẩn thận mà sát sai thân mà qua mấy cái người đi đường cùng hộ gia đình, chậm rãi đi đến kia viết lục phủ biển hiệu cổng lớn trước. Trong ngực lại thấp thỏm trong chốc lát, lên đại giai gõ cửa, mu bàn tay mới chạm vào, kia cánh cửa lại hế a một tiếng hướng hai sần mở rộng. Một cái viên mặt phấn mặt, treo hòa hợp êm thấm cười người chờ ở trước cửa, không người triều nàng nói, cung chính đại người làm chúng ta hảo tìm, hoàng thượng sớm chờ tần nhẫn, mau tiến vào đi. Phía sau môn vành đóng lại đồng thời, hắn thân mình một làm, cảnh loan từ một thân huyền sắc thường phục, khoanh tay uy nghiêm mà liền đứng ở đình viện trước hành lang hạ. Chương 46 hồi cung chơi đủ rồi sao? Chơi đủ rồi sao? Hắn liền đem nàng khánh chúc nan thư hành vi phạm tội từng câu ném ở trên người nàng, sau đó nhận tâm đem nàng ném ở trong tủ lên, làm nàng sinh tử không thể hoặc là tự sinh tự diệt, lại dứt khoát điểm tướng nàng nâng trảo cổ nhẹ nhàng gặp lại, hắn sở hữu mâu thuẫn, sở hữu rối giấm đau lòng, tất cả đều sạch sẽ. Nhưng này đó ý niệm lại ở giai dòng tìm kiếm cùng chờ đợi chung, sớm hóa thành hư ảo, giờ phút này thế nhưng chỉ có như vậy một câu. Cảnh Loan Từ đi bước một đến gần đình viện quỳ đến thẳng thắn người, chậm rãi nói, "Chơi đủ rồi, liền cùng chấm hồi cung. Ngươi hà tất khẩn bắt lấy ta không bỏ đâu?" Nguyễn Mục Hành không có động, thanh âm gọi lại cất bước phải đi người. Cảnh Loan tử thân hình dùng mình, dừng lại, chiếu một bên cấm làm một đoàn chu đang nói, mang nàng hồi cùng. Trong cung như vậy nhiều người, sẽ không kém một cái nguyên mục hành, cũng sẽ không kém một cái cung chính tư lệnh, thiếu ta, đại gia mỗi người sống cuộc đời riêng, ngươi hà tất như thế mất công mà thiết kế ta trở về. Nàng đề cao thanh âm, không kiêng nể gì địa đạo. Cảnh Loan tử đột nhiên quay đầu, một phên xách lên nàng, đem nàng túm đến trong phòng, đã tới cửa, trong nháy mắt chỉ hận không được bóp chết nàng, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Chấm nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Chấm đều không so đo, ngươi còn muốn đặng cái mũi lên mặt, phi bức cho ta dùng sức mạnh không thể. Nguyễn Mục hành tránh một chút, phanh mã quỳ xuống tới, như cũ ngoảnh mặt làm ngơ địa đạo, nô tỳ chưa bao giờ cầu quá ngươi cái gì, cũng chưa bao giờ đòi lấy quá cái gì, hôm nay cả gan một lần, khẩn cầu hoàng thượng phóng nô tỳ ra cung. Cảnh Loan tử hỏa khí thoáng lên, khí sâu một hơi ước trụ, trói mắt mà nhìn quỳ gối dưới chân ngươi, nói: Này Cẩm Y Nhi, ngọc thực sinh hoạt ngươi rốt cuộc cái gì không thỏa mãn? Chấm làm ngươi xuyên có Cẩm Tú, thực có bắt chân, da có sẽ liễn, hành tác cũng xúc, ngươi nơi nào còn không hài lòng? Bên ngoài rốt cuộc có cái gì hảo? Ngươi nếu cảm thấy không đủ tự do, ngươi còn hận ta sao? Muốn Mục Hành bỗng nhiên ngẩng mặt tới, ngắt lời nói, ngươi thật sự hi vọng ta trở về, thật sự muốn ta ngày ngày ở ngươi trước mặt. Cảnh Loan từ ngực cứng lại, không nói lời nào. Ta không cần ở ngươi trước mặt trước mắt, chúng ta buông tha lẫn nhau. Không hảo sao? Cảnh Loan tử sắc mặt từ bạch chuyển thành, thân sắc gắt gao băng lên. "Nếu ta xin lỗi, nếu ta nói ta thử gái nấy, vẫn luôn thân chịu tra tấn, đủ rồi sao? Có thể làm ngươi tiết hỏa sao?" Nguyễn Mục Hành càng nói càng lớn tiếng, vành mắt hung hăng mà đỏ lên, "Ngươi có thể buông tha ta sao? Nếu không thể?" Cảnh Loan tử cả người chấn động, lửa giận trước mắt trùng bốc cháy lên, đánh lấy nàng, vẫn không nhúc nhích địa đạo, yêu cầu ta lặp lại lần nữa sao? "Ta đã nói rồi, ngươi sinh là trong cung ngươi." chết là trong cung người chết, đời này ngươi không cần vọng tưởng đi ra ngoài. Ở ta còn có kiên nhẫn, đối với ngươi hảo ngôn hảo ngữ khi, ngươi tốt nhất thức thời, ngoan ngoãn thuận theo. Nguyễn Mục Hành đứng dậy, lạnh lùng cười, không thức thời vụ lại như thế nào? Bất quá là rũi đầu một đao, huyết bắn ba thước chết ở chỗ này, toàn cho là lấy mạng đền mạng. Nói hoàn toàn không màng mà đi ra ngoài. Phần 39. Cảnh Loan từ một lượt bước, đột nhiên bắt lấy nàng đem nàng cô ở ván cửa thượng, hùng hổ điệu đạo, ngươi ở uy hiếp chớ Ngươi có phải hay không cho rằng châm thật sự sẽ không đối với ngươi thế nào? Nô tỳ không dám. Nguyễn Mục Hành nhịn xuống đau đớn, hờ hững mà vọng trở về. Ngươi có cái gì không dám? Hắn nhìn nàng toàn không sợ ý trong trẹo sâu thẳm ánh mắt, châm chọc mà cười một chút, nói, ngươi là thật sự như vậy tưởng, cho nên ngươi mới dám lưu lại nữ quan trong viện kia hai cái cung nữ, thậm chí vì các nàng nưu phúc lợi, cho nên ngươi mới dám tư chạy ra cùng, giang trắng trợn táo bạo mà tính kế chẫm, dám ở châm trước mặt kêu gào. Lấy chính mình mệnh uy ép chấm, đúng không? Hàn Âm trầm mà vọng tiến nàng trong ánh mắt, phảng phất đe dọa giống nhau, lạnh băng điệu đạo, chấm nói cho ngươi, ngươi tưởng sai rồi, chấm muốn đồ vật, muốn lưu lại một cái công nhân, dễ như trở bàn tay, chấm hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì là thiên tử chi uy, thánh mệnh khó trái. Hắn nói một bàn tay kiềm nàng đôi tay đè ở đỉnh đầu, một bàn tay tìm được trong quần áo, đương nhiên hướng nàng cổ hốt tới. Nguyễn Mục Hành sắc mặt đại biến, trong đầu ầm ầm một vang, cơ hồ hét lên. Dây rủ đá hướng hắn chân, lại bị hắn mạnh mẽ mà cẹp lấy, hung tợn mà một ngụm cắn ở trên cổ. Trong khoảnh khắc đau đến nàng hít hà một hơi, sợ hãi mà run rẩy, rán ở trên người nàng người lại bỗng nhiên bất động, liền như vậy không muốn. Như vậy chẳng ghét. Ấm áp hơi thở phun ở trên cổ, lại bỗng nhiên đã phát hàn. Giang Cơ sau một lúc lâu, hắn buông ra nàng, thấp thấp đổi cười một tiếng nói, không thú vị thật sự. Mở cửa sải bước mà đi ra ngoài, khởi giá, hồi cùng. Giết đập 12 tháng. Trú với vài ngày phân dương đại tuyết không ngừng, Hồng Chân Tưởng ngói lưu ly thượng tất cả đều tích nổi lên chăn bông dường như một tầng tuyết đọng, trong thiên địa ngân trang tố khóa một mảnh. Tam cung lục viện tự nguyện mục hành đột nhiên lại hồi cung tới nay, đều rũ dài cổ, chờ xem ngày xưa uy phong lẫm lẫm, tác oai tác phúc cung chính đại người đầu khi nào rơi xuống đất, đem đến cái cái dạng gì xử trí. Nhưng tạm mong hữu mong, nay đại trò hay lại như thế nào cũng không có chính diễn. Truyền hòa trong cung phong vân trước là vội, nhưng phong vân sau, thẳng đến rét đậm trận này đại tuyết, như cũng không thấy phía trước đối tư trốn một chuyện thịnh nộ đến cực điểm cảnh loan từ đối Nguyễn Cung đang có cái gì trừng phạt. Nay liền bắt đầu khiến cho hoàng đế cùng Nguyễn Mục hành chi gian quan hệ các loại triền miên lâm ly suy đoán. Suy đoán một nhiều, không khỏi có ghen tuông, căm giận bất bình muốn giẫm cao phủng thấp xả xả giận. Vì thế rét đậm đại tuyết ngày này, các cung nhân đi dược thần cung thịnh ngắc khi, nói lên hoàng thượng phang ứng, cũng không nhập hổ cung tới, liền có một cái cùng Nguyễn Mục hành giống nhau cung tỳ xuất thân thường ở, e sợ cho thiên hạ không loạn mà nghi ngờ nói. Hoàng thượng không tới hậu cung, có phải hay không ở Tuyên Hỏa cung Kim Úp tầng tiểu? Lại có một cái khát phủ hòa nói, cung vua thử bên kia cung chính từ cũng chậm chạp không thấy có thượng nha, phía sau nữ quan viện cũng vẫn luôn đại môn không ra nhị môn không lại, không phải là trùng hợp đi. Như thế nào hai nơi đều héo nhi khẽ buồn ở bên trong đâu? Quý phi nương nương nhưng biết được điểm cái gì tin tức? Hậu cung liền ngài có thể nhìn thấy hoàng thượng, nếu có chút cái gì tin nhi cần phải nói cho chúng ta biết tỉ muội, cũng miễn cho chúng ta mắt trông mong mà chờ hoàng thượng. Này đó là cái hay không nói, nói cái rở. Vệ Nguyên Tử khi cảnh Loan Từ Phong lớn ngày ấy, liên tục 3 lần đi tuyên hóa cùng, đều bị đổ ở ngoài cửa, này tại như vậy nhiều năm qua, là chưa bao giờ từng có, vốn là bị đè nén đến hoảng, cố tình mấy câu nói đó một đao đao vừa lúc chọc ở tâm hoa tử thượng, lập tức một phách gián, khí lạnh lùng thốt, vốn là phạm vào ngập trời tội lớn, còn dám đến hoàng thượng trước mặt ra vua, thật đương hậu cùng không có có thể trị nàng người. Nói liền đã phát tính tình đem người đều hành đi ra ngoài thần ác sát mà ra dục thần cung, bốn nữ quan viện mà đi. Ma nữ quan trong viện đầu, Nguyễn Mục Hành ôn một vại nhật rượu, một bên ôm lấy thảm lông ôm lò sưởi tay, một bên xem Tử Tiêu Ngọc Châu ở trong sân sa tuyết. Phòng ở Tân Soát Sơn, ở vào đông ba ngày hai đầu phong tuyết cùng trời đầy mây, làm được rất chậm, tản mát ra một cổ gay muối mà làm nàng xa lạ hương vị. Nữ quan trong viện hết thể như cũ, lại dục dở hẳn lên. Như thường ở, trong phòng một cuốn sách một án, một màn một màn, sở hữu bài trí Nguyên Mâu nguyên dạng mà yên lặng với nàng đi phía trước bộ dáng. Những mối loại lại là tân, nàng quen dùng thanh hoa bạch sứ chung trà, nguyên bản Thái Nội có một cái vết rạn, lại mới tinh đến giống vô dụng quá giống nhau. Nguyễn Mục Hành chậm rãi cho chính mình đổ ly năng rượu, xem màu vàng nhạt hoa quế rượu ở tinh tế bạch sứ, chậm rãi toàn, không khỏi nhìn chằm chằm suốt thần. Này cái ly cũng không phải nguyên lai like dùng quá, hoàng thượng đem Nguyễn Cô Cô trong phòng đồ vật quăng ngã, lại cho ngài toàn bộ tân. Ngọc Châu ở bên ngoài chơi một trận Đông lạnh đến miệng cái môi đỏ bừng, nói chuyện khi một cổ tử bạch khí. Nguyễn Mục Hành đem nàng kéo đến bếp lobiên, mới vừa đã kêu các ngươi không cần chơi lâu lắm, quay đầu lại Phong Hàn, cũng không nên kêu ta tìm thái ý đi à. Nói hạt một ngụm rượu, lại không biết làm sao cảm giác cái ly thay đổi, liền rượu hương vị cũng thay đổi, đứng dậy muốn đi phòng bếp nhỏ tìm mức hoa quả, mới vừa động, Ngọc Châu lập tức nhảy dựng lên muốn đổi kịp. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, ngồi định rồi bất động nói, "Này rượu hương vị thay đổi." Ngươi đi lấy kia vại nước táo trà tới, ta uống trà bãi." Ngọc Châu lập tức đi ra ngoài tìm, trong chốc lát trở về cho nàng điều phối, nhìn nàng một tay che lại lọ sủi tay, một tay bưng chậm rãi uống. Không nói gì mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi mà nhẹ giọng nói, "Nguyên cô cô, ngài còn sẽ đi sao?" Tự nàng sau khi trở về, Tử Tiêu cùng Ngọc Châu không có thời khắc nào làm mà nhìn chằm chằm nàng, thậm chí ở ban đêm đều phải thay phiên ở ngoài cửa thủ, sợ vừa lơ đãng nàng lại chạy thoát. Ngọc Ngọc Châu, Nguyễn Mục Hành đẳng ra tay sờ sờ nàng đầu, ta như thế nào có thể lại liên lụy các ngươi đâu. Ngọc Châu vội lắc đầu, chúng ta không sợ ngài liên lụy, chúng ta cũng không phải sợ ngài đi. Rảo xuống tay, lo lắng nàng cho rằng các nàng là nhìn nàng, vạn phần khẩn thiết mà nói tiếp, "Là nghĩ, ngài nếu phải đi, nhất định phải mang lên chúng ta, chúng ta có thể làm việc, cũng sẽ không quấy rối, chỉ cần Nguyễn Cô Cô đừng không cần chúng ta." Nàng nói hốc mắt đỏ lên, nghẹn đỏ mặt nghẹn nào trụ. Chọc đến một bên tử tiêu cũng lặng lẽ lau lau nước mắt. Nguyễn Mục Hành môi lau sót, cường cười an ủi nói, "Ta liền nhìn bên ngoài mới mẻ tò mò, chơi 2 ngày liền đã trở lại, các ngươi khóc cái gì nha?" Cười hi hi nói tách ra đề tài mới chọc đến hai người lại phục hớn hở. Chương 47 dụng hình đánh chết nàng lại như thế nào? Tháng Trạp Phong ấn sau nhật tử, là tuyên hỏa trong cung nhất thanh nhàn. Tán ở các nơi vụ chính tông thân con cháu cũng lục tục trở về Dĩnh Đô, trừ bỏ tuổi mặt vẫn ăn ngoại biến đổi đa dạng mà đưa lên đủ loại kiểu dáng hiếm lạ ngoạn ý nhi, cung hoàng đế cùng nhau giám định và thưởng thức thưởng thức. Đó là đống băng tuyết đông lạnh đã nhiều ngày, Bình Vương Cảnh Loan Hoa từ một cái điều khắc sư chỗ được 12 thượng tiên phi thăng đồ khắc băng, hướng thú hừng hực mà dùng lưu ly li hộp trang hiến tiến vào. Cảnh Loan Tử thấy kỹ thuật sắt dao sinh động như thật, liền phóng tới tăng thất, Hoa Bình Vương cùng nhau bình luận. Chính nghe Bình Vương mang đến thợ thủ công nói dùng cái gì tiên nhân có thể điêu ở giữa không trung mà không rơi. Chợt thấy Chu Đàm vội vội vàng vàng mà chạy vào, ai tới cửa, lại lắp bắp mà dừng lại nhìn xung quanh. Hắn không vui mà nhíu mày chiều hắn nói, có chuyện liền nói, tham đầu tham náo mà làm gì. Chu Đàm Vũ Mi nhìn thoáng qua Khiêm Khiêm Tốn cùng đứng ở một bên bình vương, tiến lên nói lắp nói, "Hỡi, hồi hoàng thượng, hoàng, hoàng quý phi đi cùng nô thử, hiện, hiện nay ở nữ quan trong viện. Động hành, ngài muốn hay không đi nhìn một cái?" Cảnh Loan Tử ánh mắt chợt co rú lại, vì cái gì? Chu làm lại ốp a ốp đúng mà nhìn thoáng qua bình vương, bình vương thuận thế tìm cái lây cơ cáo từ rời đi, hắn mới thanh nếu rồi ở mỗi địa đạo. Khi quân mật chủ tự mình trốn cùng, lão nô trở về lúc này khả năng đều đánh đến không ra hình người. Cảnh Loan Từ đột nhiên cất bước liền đi ra ngoài, mêng mông một đám người vội đi theo hầu hạ, bước nhanh mới đến cửa, hắn rồi lại dừng bước lộn trở lại tới, Hằng Khí hận cười lạnh nói, nàng chính là xứng đáng bị đánh, này đầy người lang thứ cùng phản cốt lạn lên cho nàng ma một ma đỡ phải lại làm ra to gan lớn mật sự tình tới. Quay người về phòng nội, lại không ngồi xuống, bạch mặt Ninh Mễ rậm tiếp tục quan sát kia rất sống động 12 thượng tiên, nhìn trong chốc lát đột nhiên đem khắc băng ném tới trên mặt đất, biên hướng ra ngoài đi, biên gọi Chu Đàm, bái giá cung đua thử. Mà bên kia, nữ quan trong viện, Nguyễn Mục Hành bị hai ba cái thái giám ấn ở trường ghế thượng, bên cạnh hai cái ma ma kén roi giải thay phiên một roi một roi hướng nông trên lưng tiếp đón. Bên cạnh Tử Tiêu Ngọc Châu chói chân chói tay mà bò xoắn. Thất chối thai xin khoan dung, lại chỉ phải trơ mắt nhìn trên ghế người giữ yên lặng mà bị đánh đến ngâm bối lầm địa, đầy đầu mồ hôi, cuối cùng liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Dũng hình ma ma tay đã chịu đến lên men, thấy Nguyễn Mục Hành mau không được, có chút kinh sợ mà dừng lại, khuyên ngủ, nương nương, lại đánh tiếp, liền phải nháo ra mặt người, nói như thế nào cũng là cùng chính tư, lại là hoàng thượng ra mặt mang về tới người. "Ra, ra khẩu khí liền tính, thôi bỏ đi." Vệ Nguyên lại một chút chưa hết giận. Từ người này trốn cung tới nay, hoàng thượng cơ hồ con mắt đều không xem nàng, cùng rất hồn dường như, hiện tại nàng đã trở lại, càng là trọc đến hoàng thượng liền hậu cung đều không vào, lại nhiều lần cự tuyệt nàng, đem nàng đổ ở ngoài cửa, trọc đến lục cung xem nàng chê cười. Ánh mắt một lệ, nếu mày ác mắt trưởng kia cầu tình ma ma một bậc hai, tức giận nói, đánh chết nàng lại như thế nào, nàng xúc phạm cung quy trước đây, bổn cung không đem nàng đưa đến thận hình tư treo cổ, xem như ta đại phát từ bi, cho ta bắt tỉnh đánh tiếp. Mùa đông nước giếng kẹp băng sương, một mưa to ở trên mặt, đông lạnh đến Nguyễn Mộc hành lại thứ lại lẽn, cắn răng tránh một chút, lại bị ấn đi xuống, roi buồn đau lại lần nữa từng cái nóng rát mà tập ở trên người, đau đến nàng ý thức mơ hồ, dần dần sủi lơ, chết lặng mà nghĩ nếu là như vậy cái cách chết, kia nàng cả đời này cũng thật không đáng giá. Lại vào lúc này, nữ quan viện môn đột nhiên bị đà văng, cảnh loan tử đầy người tuyết xuống tới, ngang nhiên mà túm chặt kia cầm tiên tay, kéo kẹt về phía sau một mình, một chân đá đến một bên. Theo sau Chu Đàm mấy người bạn Loan Giá vội vàng buôn tiến vào, vội vận nằm viện tử dụng hình người, giải Nguyễn Mục Hành nâng dậy. Cành Loan từ sắc mặt đáng sợ dị thường, nhéo kia roi, đi bước một đến gần nàng, như manh thú giống nhau cực có uy hiếp mà liếc hướng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Vệ Uyên, hoàng quý phi lạm dụng tư hình, hành vi không thỏa đáng, thẹn cho trị cùng trước, tức hoàng quý phi phong hào, biếng hàng vì tẩn, tích thuvarphi ấn, cấm túc với tạm cung, không, có đặc lệnh không được ra cung. Hắn từng câu nói xong, đem roi hướng trên mặt đất một ném tức khắc chấp hành. Vệ huynh bị thình lình xệ ra trạng huống đe dọa sửn sốt, vẫn luôn ngẩn ngơ bất động, đại hắn xoay người, mới lại ngậm mới tỉnh, thoáng chốc mặt trướng đến đỏ bừng, gieo lên, hoàng thượng liền vì một cái tội nô một cái phạm nhân mà ta. Tiện nhân này tư chạy ra cùng, vốn là phạm vào chém đầu tội lớn, hoàng thượng chẳng những công nhiên bao che, còn muốn giận chó đánh mèo với ta. Nang vọt tới đằng trước quỳ xuống, diễm lệ cực kỳ mặt giờ phút này tràn đầy phẫn hận, ngẩng cổ rằng có nói, hoàng thượng quý vì thiên tử, là luật pháp căn bản là luật lệ người chấp hành, lại muốn luồng cố pháp quy, lấy thân thử nghiệm sao?" Cảnh Loan Tử cười lạnh một tiếng, hoàng quý phi chỉ hạ 6 năm, quả nhiên tiến rất xa, đều hỏi đến chấm trên đầu, nhưng cũng vừa lúc nhắc nhở chấm một chuyện. Hắn nghiêng đầu chiều chu đang nói, cung chính tư lệnh Nguyễn Mục Hành, thế chấm ra cung nhất lăng tế điện, hành thiên hạ to lớn hiếu, giải chấm khó khăn đề, chăm chỉ dâng lên, kính thận dắp tôm, chấm lòng rất an ủi, tức sách phong vị quý nhân, ban cơ quan sư cung Nại tư trốn trong khoảnh khắc từ một câu khẩu dụ biến thành thế hoàng thượng làm việc có công, phong thưởng phong phi, toàn trường mọi người nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Cảnh Loan tử nói xong, bế lên cả người Lạnh Băng Nguyên Mục Hành, lạnh lùng nhìn lướt qua vệ viên, cất bước đi ra ngoài. Đông điện thờ phụ. Mạ Vang Hoa đỉnh, khắp đồ án điêu cửa sổ, màu trúc đèn sáng, huân hương hương hồng than. Một thất tính nhà ôn hương trùng, Nguyên Mục Hành mơ mơ màng màng mà nằm ở trên long sàng, thái ý đi cùng cung nữ thượng dược sau, Cảnh Loan tử vững bước tiến vào. Lặng yên không một tiếng động mà đến giường biên, lặng lặng mà nhìn thoáng qua thiêu đỏ mặt người. Hỏi thái y kia nói, thương thế thế nào? Khi nào sẽ tỉnh? Thái y kia là thấy nhiều này hai ngày hoàng đế một câu vô ý liền tức giận, do dự nói, nguyên đại nhân này bên ngoài cơ thể thường, tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng không nặng, mặt mặt hửng dược, nghỉ ngơi 2 ngày kết giả thì tốt rồi, đến nỗi này bệnh tương hàn, hàn độc nấp trong da thịt, dưỡng mạch nhu nhược, tỉnh nhưng thật ra ước chừng có thể tỉnh. Chính là khả năng phát suốt còn muốn thiêu thượng hai ngày, bất quá cũng không phải bệnh nặng. Cảnh loan từ nghe chi, khuôn mặt hơi tễ, ước chừng có thể tỉnh, rốt cuộc là khi nào. Phần 40 Thái Y Ghi Hải gò má run lên, vì đầu vẫn là bảo thủ nói, nhất vãn sáng mai. Thái Y Ghi Hải mới vừa đi, Chu đàm lại nhỏ giọng tiến vào, nơm nớp lo sợ trụ bước trong chốc lát, vẫn là đến trước mặt nói, Hoàng thượng, dự thân cung, dự thân trong cung đầu, Hoàng Quý Phi chính khóc thiên thưởng điệu mà nháo muốn tự sát đâu. Ngài Ngài có phải hay không gì giá đi." Cảnh Loan tử mày nhăn lại, Chu đang lập tức cũng không dám nói, xem mặt đoán ý một hồi lâu, mới lại quên ngủ. Thế nào cũng là hoàng quý phi, kia, kia sau lương vệ ra người, cùng An Dương trưởng công chúa nhất phái lợi thế. Nhiều ít chỉ mắt nhìn chằm chằm đâu, không đi nói, không chừng ngày mai muốn truyền đạt nhiều ít sổ con. Trong cung nữ nhân, đặc biệt là vệ huynh, câu bất quá một chút hoan hân, hơi chút cấp một ít, lấy ổn định trong triều thế cục kiên ổn, chế hành trên triều đình phe phái lấy chậm đợi hắn cánh chim đầy đạn, bồi dưỡng khởi chân chính trung tâm với chính mình người. Này giao dịch thực có lợi. Hắn cũng lạ vẫn luôn làm như vậy, mặc dù biết Vệ Huyền kiêu ngạo ương ngạnh, cũng cho nàng địa vị, quyền lợi, lấy an vệ thị nhất tộc Dạ Tâm. Nhưng lúc này lại nghĩ đến chế hành chế hành liền bực bội tứ giận, có vô pháp ngăn chặn khí thế từ xương cốt phùng thiêu ra tới. Nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Chu Đàm, cười lạnh nói, "Ngươi đi trở về Vệ Tần, nếu nàng tưởng dọn Dạ Dực thần cung, lại dáng cấp nhất đẳng" liền cứ việc đi náo. Chấm cho nàng quyền vị không phải nàng lấy tới hiệp lệnh chấm công cụ, làm nàng chính mình hảo sinh cân nhắc, tự giải quyết cho tốt. Chu làm mặt vặn khởi, "Vâng vâng dạ dạ hai tiếng, không dám lại quên, vội vàng đi." Nhất thời mọi nơi đều an tĩnh lại, tính đến ngoài điện đông tuyết rơi xuống đất có thành. Cảnh Loan tự như suy tư gì mà ở mép giường lập thật lâu sau, nhíu mày ngồi xuống, không nói một lời mà nhìn nàng người. Nàng ngủ thật sự trầm, lại dường như làm ác mộng nhíu chặt tiêm tú mày. Thật dài con mút lông mi nga cánh bao trùm ở tái nhật trên mặt, có vẻ sắc mặt bạch đến trong suốt, bạch đến phảng phất muốn tan mất giống nhau. Hắn không khỏi duỗi tay xem xét nàng hơi thở, về sau châm chọc mà cười nhạt. Nguyên lai like hắn thế, nhưng là như thế do dự không quyết đoán người. Người này nguyên bản tựa như vệ vệ theo như lời, hắn hẳn là lộng chết nàng, ném đến thận hình tư vì tư trốn trả giá đại giới, nhưng mang vào cung thời gian dài như vậy, hắn lại cái gì cũng chưa làm. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, Như thế nào cố ý tại đây đoạn thời gian tới tránh mà không thấy, như thế nào không đi suy tư hắn ở nàng rời đi sau so điên cuồng khắc thường hành động. Hắn đều không thể bỏ qua, cũng vô pháp không thể không thừa nhận một sự thật. Mặc dù bọn họ đã càng lúc càng xa, bọn họ vô pháp lướt qua quá khứ trầm kha khúc mắc, nàng như cũng là hắn tại đây trên đời quang, là ấm áp nơi. Nàng ở hắn nơi này vô pháp thay thế được, hắn hơn nàng, lại cũng hái nàng. Đây là nhất mâu thuẫn nhất bi ai cũng nhất bất lực sự. Chương 48 Cẩu thú thần tưởng cẩu thú cung chính tư lệnh Nguyễn Mục Hành. Đêm dài như thế, trong phòng điểm Long Tiên Hương, nhân sợ trong nhà thiếu Hà khí, cửa sổ quan đến kín mít, tuyết sắc khói nhẹ mờ mịt, cùng giường biên một trận khắc hoa đèn chiếu tới quang triền ở bên nhau, khiến cho trong nhà thoảng như xuân ấm đại địa. Cảnh Loan Tử Khô đứng ở giường biên, buồn bực mà nặng nề mà nhìn trên giường người. Nàng đã nằm năm ngày, một ngày nội chỉ có sáng sớm khi tỉnh trong chốc lát, vừa ở vào đêm liền say xưa, dường như đã nhiều ngày không phải bị thương là bị bóng đè tỉnh không được. Đầu hai ngày, hắn còn pha nóng nảy mà gọi Thái y yà nhìn một lần lại một lần. Sau mấy ngày trừ bỏ lệ theo hỏi khám, liền không hề nhiều chuyển. Cảnh Loan từ chậm rãi một xả khoe môi. Tình đến muộn điểm nhi cũng hảo, nàng liền chỉ có ngủ say khi là dịu ngoan, vừa mở mắt xem hắn tràn đầy lãnh thứ. Lại hơi hơi một phúng, dung rèm châu, ngồi trở lại giường mấy trước. Chậm rãi phiên trong chốc lách sách giải trí, nhìn chằm chằm kia thư thượng chữ nhỏ nửa khắc, nhíu mày triều chu đang nói. Hậu cung người đều là như thế nào nghị luận mấy ngày trước sự. Chu Đàm bị trong nhà tính hương câu ra chút thần, nao nao. Nghị luận chút cái gì? Đương nhiên là hoàng đế hay không thật sự sách phong, Nguyễn Mục hành như thế nào hồ mị tử có thủ đoạn, lại có thể hay không kinh này cho khơi hải thành công thế thân người xưa. Mọi việc như thế, việc vụn vặt lời đồn đãi. Nhưng vì trước mặt ít người tức giận, liền máy sưởi mà cười nói, đều là chút nhàn loan toái ngư bãi, hoàng thượng không đáng bẩn lốt hay, dù sao làm không được thật. Cảnh Loan tử dương mắt, hắn lại thành thật sửa lời nói, phần lớn ở nghị sách phong việc, rốt cuộc, rốt cuộc hoàng thượng, hoàng thượng đối cung chính đại người lọt mắt xanh rõ như ban ngày, không khỏi sinh sôi ra đủ loại ái mộ phỏng đoán. Cảnh Loan tử bâng thư, luôn là không thể thiếu xen vào việc người khác chuyện tốt người. Hừ lại ngưng mi nghiêng hướng màn lửa sau người, quân vô hí ngôn, hắn ngày đấy nói đương nhiên là thật sự, huống hồ hắn đã sớm nghĩ tới xác lập Nguyễn mục hành, rốt cuộc chỉ có lấy này buộc ở, hắn mới hoàn toàn kiên định. Một dú ngón tay khớp xương, Lạnh lùng mà phân phó nói, nếu nhiều người như vậy hi vọng, kia Sách Phong Nghi Điển liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị bãi, đỡ phải mọi người nhớ, số ngựa nhật tử, liền phong đều là không tiếng động. Kia điện trong các náo nhiệt sướng thanh, liền càng thêm có vẻ một người mà ồn ào náo động. Quý nhân sắc lập, đương ban thưởng Nam Châu 100 viên, phương thắng rủ xuống hai quyển, thúy ngọc truy giác ba cái, màu lụa 12 thước, hàng thêu tô châu 12 thước. Thanh âm vô cùng vô tận, nghe được Nguyễn Mục hành thất thần. Hơn nửa ngày đôi mắt mới từ hoa cả mắt đổ vật thượng cầm trở về. Rồi lại nghe Liễu Thượng phục tươi cười bất thiết mà đến nàng trước mặt nói: "Quý nhân sách phong ngày cắt dùng la tím, văn đều nhưng truyền như ý văn văn, trăm điệp xuyên hoa văn, mâu đơn nguyệt hoa văn, đều là nô tỷ cẩn thận chọn lựa quá, lén nhìn bốn hỉ văn nhất phú quý cát lợi, không biết đại nhân cảm thấy tốt không?" Nói người đem thêu dạng từng cái trình lên tới, phủ ở Nguyễn Mục Hành trước mặt. Nguyễn Mục Hành ánh mắt đăm đăm mà nhìn trưng bày ở trước mặt gấm vóc châu hoa. Một bên xin đợi Chu Đàm, thấy Nguyễn Mục Hành như lọt vào trong sương ngủ, liền tiến lên cười ha hả mà nhắc nhở nói: "Đại nhân, cần phải mau chút chọn, thượng lên cục tuyển nhật tử liền ở phụ cận." Đến Xách Phong Nghi Điển khi làm không hảo xiêm ý y hễ muốn làm trò cười. Nguyễn Mục Hành ngẩn người, trong lòng đột nhiên chầm xuống, này hai ngày nằm hồ đồ, đảo đêm này cha ném tới một bên. Nhìn tụ tập dưới một mái nhà, khí khí dương dương người, đây là cưới lên lưng quặp khó leo xuống sao? Nàng mắt ủi mày chau mà trầm tư trong chốc lát. Lưỡi Thanh Triều liếu thượng phục nói: "Ta hôm nay thân mình không thoải mái, đau đầu thật sự, ngày đó liền trước thu, quá 2 ngày lại đến thương nghị bãi." Nói xong không phối hợp mà hơi vừa quay người, thẳng đến thượng phục cục người đều tống cổ trở về, lại tự hỏi trong chốc lát, mới hướng Chu Đàm lại lần nữa sắp nhận nói: "Hoàng thượng tuyên thánh chỉ, nghị sách văn sao?" Chu Đàm nói: "Đảo còn không có, đã nhiều ngày hoàng thượng chỉ lo ngài bị bệnh, còn không kịp đâu, bất quá thánh thượng khẩu dụ giống như thánh chỉ, ra lệnh pháp thủy, khẳng định không sai được." Phấn Mạt Thư Khai nói tiếp, nói đến hôm nay Hoàng thượng cùng Bình Vương Vĩnh Hy Vương một tụ sau, hiện nay đang ở Ngự thư phòng cấp đại nhân nghị sách văn đâu, ngài không bằng cũng đi xem. Nguyễn Mục Hành tâm hơi hơi kéo chặt, tâm sự nặng nề mà theo Chu Đàm đi ra ngoài. Trong thư phòng cảnh Loan Từ quả nhiên lập với án thư trước, Nương Mi chớp bút mà viết cái gì, thấy nàng tiến vào, hơi hơi mỉm cười gọi nàng phụ cận, đem kia viết tự giấy bài khai, lại là sách văn trùng phong hào, chỉ chỉ nói, chấm chọn mấy chữ, ngươi đến xem vừa ý cái nào? Nguyễn Mục Hành trong lòng tê dần, dừng một chút, thăm dò đi xem, giấy vàng thượng theo thứ tự là hoa, chiêu, lang, nhu bốn chữ, mỗi cái tự lại có khác chí giải thích. Nang danh phải khổ đại cửu thâm địa đạo, chiêu, hoa hai chữ quá lớn, nô tỷ hưởng thụ không dậy nổi, lang tự quá mức khí phách kiên cường, quá cường tắc dễ chết, nhu sắc lấy ôn trì, hiển nhiên không hợp nô tỷ tì tính tình, đều không hảo. Cảnh Loan Tử trường mi nghiêng mắt nhìn nàng, tuy rằng giọng nói của nàng tê cứng, lại bởi vì hôm nay hắn thân nghị sách thư, trong lòng không khỏi có rất nhiều mơ màng, tâm tình rất tốt, liền không lo nghịch. Khẽ cười cười, chế nhạo nói, "Thưa không đọc quá mấy quyển, nói lên cái này tới ngã đầu đầu là nói, quả nhiên nhanh mồm giảo miệng." Rút ra một khắc tờ giấy, đè bút nhìn nàng liếc mắt một cái, thủ đoạn một vặn lại viết xuống một cái huynh tử, hỏi, "Huynh đâu?" Nguyễn Mục Hành tính có mi, lẳng lặng điệu đạo, huynh tử ngủ ý vì thiên sởn, chỉ sợ cũng không quá cắt lời. Cảnh Loan tử ngẩng đầu ý vị thâm trường mà miệng hướng nàng, nói, "Chấm đó là lấy thiên sờn chi ý." Nguyễn Mục Hành lông mi run lên, trang trụ đáy mắt đạm mạc, thấp thấp mà dụ xuống tới, tính trong chốc lát đơn giản nói thẳng, "Nô tỷ cảm thấy cái gì tự đều không tốt, không bằng cái gì tự đều đừng phong." "Như thế nào?" Cảnh Loan tử ý cười hơi thu, mới nghiêm túc xem ký hướng nàng, lại thấy nàng một bộ mặt lạnh phật bộ dáng, một tia vui mừng đều không có, trong lòng xúc khởi một ít vui mừng, dống nhiên tiêu với vô hình, chờ mắt Ngưng Thanh nói: "Ngươi không muốn?" Nguyễn Mục Hành nhấp khẩn miệng, im lặng không nói gì. Bao nhiêu người ngóng trông chấm vân sủng, ngươi lại lại nhiều lần không tiếp ngỗ nghịch cũng muốn đợi chờ. Cảnh Loan Tử sắc mặt hoàn toàn lên xuống dưới, vì cái gì? Lý do đâu? Nguyễn Mục Hành trầm mặc một lát, giơ lên hai mắt, hoàng thượng cho rằng hổ cung là địa phương nào đâu? Giết người không thấy máu, ăn thịt người không nhà xương. Trong trẹo sâu thẳm mà nói, trên mặt hàm đám xương ngông lung chấm biếm, nô tỳ mới từ quỷ môn quan trở về mới vừa bị người xóa sạch nửa cái mạng, không nghĩ lại tranh nhập này hiểm địa. Cành Loan từ ánh mắt đột nhiên một thế, đương nhiên phản ứng lại đây nàng là có bị mà đến, liền nhất châm kiến huyết phong hắn nói đều như thế hoàn mỹ, cười lạnh một tiếng, nói, "Vương Dội Nguyên cung chính, lấy quỷ diện cùng tàn nhẫn tác phong tại hậu cung xuất trá nhiều năm như vậy, sao lại bị này đó dọa đến, ngươi nếu muốn tìm lý do, cũng tìm cái tốt." Nguyễn Mục Hành tối đầu trầm ngâm, nàng cũng không tưởng chọc giận hắn. Còn tuổi trẻ đế vương còn không chấp nhận được lặp đi lặp lại nhiều lần va chạm, huống chi cảnh Loan Từ như vậy cực đoan tiêu căng người. Lãnh Lung tương đối trong chốc lát, vẫn là nhịn không được xuất khẩu nói, "Hoàng thượng nguyện ý dường chi sờ người, cùng ngươi hai tâm mà tương đối sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, không khí đột nhiên lâm vào hàn tịch. Cảnh Loan Từ sắc mặt một trận tanh hắc, sâm lệ ánh mắt nhìn thẳng nàng, sau một lúc lâu bực nhân điệu đạo, "Đây là chân chính lý do. Ngươi cùng chấm hai tâm, kia cùng ai một lòng?" Linh Vân rảnh sao? Nguyễn Mục Hành mày nhăn chặt, vốn định cứu vãn hai câu, đem vừa mới bát đi ra ngoài nói thư giải một chút, lại bị hắn một kích nói, mặc kệ là hắn vẫn là người khác, này cùng hoàng thượng không có quan hệ. Đang trước ta liền nói qua, ta từ đây vĩnh viễn sẽ không muốn làm lấy lòng chuyện của ngươi, huống chi cái này mời ngôn mị sủng hầu hạ người hậu phi. Lời nói càng nói càng vô pháp thu, đơn giản hoành tâm một niệm cổ, đoan đoan chính chính mà quỳ xuống tới, ngửa đầu nói, nô tỳ tích mệnh, khiêm đảm với ngồi cái này hậu phi vị trí. Nô tỳ cũng không ý với làm quý nhân, vô tình bước lên, cái gọi là cao chi, khẩn cầu hoàng thượng thu hồi hoàn mệnh, phóng nô tỳ về cung chính tứ. Cảnh Loan từ lại lần nữa đáng sợ mà cho mặc, đáy mắt nhảy lên lánh hỏa, nhìn này không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, hoàn toàn không, có một tia ôn nhu mặt, lửa giận nức ở ngực gian, tích cóp thành một đoàn, hướng sấm đến trái tim lại phất phới, lại thống hận, chứng một hồi lâu, lửa giận mới từ lưỡi căn vọt lên. Cau mày quắc mắt điệu đạo, nếu Nguyễn đại nhân như thế quá ý, như thế thanh cao Kia này cung chính cũng đơn giản đừng làm, đến kia hoán y đi cục đi làm giặt quần áo nữ, mới tính thành ngươi này một thân chính trực chi sắc. Sắc trời mênh mông, lại hạ giải mối giường như tuyết hạt, Phiêu Phiêu mơ hồ đột nhiên quát tiến cung dưới hiên, kinh khởi Nguyễn Mục hành một thân nổi da gà, nàng từ trong điện ra tới nắm thật chặt tay Mimi Đi, sống lưng hoàn toàn thả lỏng lại, yên lặng mà vô vô ngữ. Mặt mày hớn hở mà quay đầu chiều chu làm nói, ngay xách phong nghi điện dừng lại, liền muốn phiền toái công công đi các cục các tư đi một chuyến. Tráng trạm tuổi mạn, hoàng đế lãnh đại thần đi thái miếu tế tổ, đi hoàng lang viết lăng sau, mãng cung trên dưới liền bắt đầu vô cùng náo nhiệt mà dự bị ăn Tết, án thưởng lễ thượng ở Thọ An cung tổ chức ra yến. Lam Quốc Kiến khi lại bởi vì muốn khao thưởng chiến trung có công lao tướng lãnh, đem đại yến từ Tuyên Hỏa cung di đến thái cực điện. Buổi tiệc rước trừng đặt tới đại điện ngoại, toàn bộ thái cực đèn cung đình hỏa trong sáng, trường hợp sa hoa lãng phí long trọng, món ăn chân quý mỹ soạn ngọc đẹp, tấn hiện quốc tổ phồn vinh vĩnh xương. Cảnh Loan tử y y quan phục nhập sau điện, chúng thần đem sôi nổi ly tịch sơn hô và tuế, chúc quốc chi hưng thịnh, Giang sơn vĩnh chủ, hầu yến lễ bộ quan viên góp hữu, yến hội khai tịch, nhạc ban tiểu diễm nhập điện tới lấy ca vũ trợ hứng. Vừa múa vừa hát chung ăn mừng tiếng động, an uống linh đình tiếng động không ngừng, cho đến rượu quá ba tuần, nhạc ban nghe lệnh tối lui. Cảnh Loan tử sau khi nghe xong lại một bát vương hầu công tương hết sức nịnh nọt chi tử, thất thần mà nhìn nhìn cảm giác say sau tịch thượng lộ ra đủ loại danh lợi quan hệ. Cùng với nào đó phóng đãng hạ người sơ cuồng làm cản thái độ. Phần 41. Bệ nghệ mà xuống, một chút đã qua, ngừng ở tịch trung viêm chấp cùng Ninh Vân giản trên người, không cao không thấp thanh âm kẹp uy nghiêm nói, lần này với Mã phản loạn, Viêm tướng quân cùng Ninh tướng quân nam hạ, trấn áp với Mã loạn quân, giúp đỡ đại Dĩnh quốc ra uy, đổi được với Mã bá tái an bình, này quốc kiến cũng là vì chúng tướng sĩ đón gió Tây Trần Khánh Khánh công yến, có công tướng sĩ chấm đường tại đây cùng nhau phong công lộ thưởng. Nói xong, Chu Đàm tiến nhanh tới hai bước. Phùng gia hoàng lùa, cao giọng niệm cấp tướng sĩ ban thưởng, lại ban cho ngự rượu đến các ghế. Thường tất, Viêm chấp vốn muốn tham dự đại chúng tướng sĩ đi thêm bái tạ, lại là cùng Tịch vẫn luôn buông xuống mi mắt, lẳng lặng thưởng thức ly Ninh Vân giản lang lãng mà đứng dậy, trước hắn một bước. Viêm chấp trên mặt tức khắc có chút khó coi, Ninh Vân giản lại hoàn toàn không thèm để ý, ôn nhuận mặt hơi hơi mỉm cười, tiên triều Viêm chấp nhất chấp tay tỏ vẻ đi qua giới hạn. Lại không người hướng về phía trước tòa, khấu đầu nói, "Vi thần tạ hoàng thượng hậu thưởng, chẳng qua trấn hàng việc" toàn dựa vào với hoàng thượng chi quyết sách, dùng kế chi nhạy bén, vi thần chi công thật sự không quan trọng, nếu đạt được hoàng bạch chi vật cùng quan tước chi vị phong thưởng, thật sự cảm thấy hổ thẹn. Nay một câu nói cung kính, lại rõ ràng mà có không hài lòng ban thưởng ý tứ, lời nói vừa ra, toàn trường mỗi người tóc mục, vừa mới hòa hợp hòa thuận vui vẻ thoáng chốc vô tung vô ảnh. Cảnh Loan từ sắc mặt như thường hờ hững, đôi mắt lộ ra không quan trọng hàn ý nhìn phía hắn, nhàn nhạt, nhạt nói, vừa không muốn tứ thưởng, kia Ninh tướng quân nghĩ muôn cái gì? Mọi người xem quen rồi cảnh Loan Từ thân sắc, biết hắn đã có vài phần tức giận, Ninh Vân giản lại vẫn sắc mặt không thay đổi, ngang nhiên thẳng thắn mà đón nhận ánh mắt, hơi khạc sâu đoan đoan chính chính mà quỳ xuống đất nói, "Thần tưởng khẩn cầu Hoàng thượng ban thần một môn nhân duyên." Cảnh Loan Từ sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới, Ninh tướng quân đương chấm là Nguyệt lão đâu, nếu yêu cầu cưới vị nào cô nương, cứ việc chính mình tới cửa đó là, này quốc kiến thượng liền không cần đem chính mình tư tình ni nửa tiếng động lớn đến mỗi người đều biết. Vung tay lên, lại có tân kịch ca múa từ ngoài điện chậm chậm khoan thai mà tiến vào. Trung chống huyền nhạc còn chưa khởi, Ninh Vân Giản lại lần nữa giật đầu, cất cao giọng nói, "Thần tưởng cầu thú cung chính tư lệnh Nguyễn Mục Hành, vọng hoàng thượng thành toàn." Vốn là lặng im trong điện, nhất thời càng thêm vắng lặng, mọi người đại khí không dám ra mà rũi cổ nhìn phía Ninh Vân Giản, lại lặng yên đi liếc hoàng đế sắc mặt. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, Nguyễn Cung chính trước đó vài ngày bị hoàng đế chú mục, mụ, giúp sách phong vị cung phi lời đồn xôn xao, tuy không biết sao lại nghỉ ngơi. Nhưng nói như thế nào cũng là hoàng thượng trước yếu gái quá người, hạ thần như thế nào còn dám nhúng chàm sa cầu. Cảnh Loan Tử âm trầm sắc mặt càng thêm lạnh lùng, cơ hồ muốn tích ra hàn băng tới, trong lòng Hà Hà mà cười. Khó trách nói ra Ly Tâm Tương gối nói, đây là cùng nàng một lòng người bãi. Trong lòng quả thực tức giận đến mức hỏa, tưởng tượng hôm nay đương điện cố ý đình chỉ tứ hôn, ở cả triều văn võ chung tạo áp lực, nói không chừng cũng là nàng, kia thông minh đầu nghĩ ra chủ ý, là hai người tư tình hạ thường nghĩ kết quả. Nhất thời hận cực, nguyên bản còn muốn thu hồi đem nàng biếm đi hoán ý, ý cục mệnh lệnh, hiện tại xem ra nếu không đem nàng ném tới những cái đó ma người địa phương, nàng Liêu Phong hiệp vũ bản lĩnh là sử bất tận. Hoa Chử Hỏa, mắt phong quét về phía Ninh Vân Giản, lạnh lùng cười một tiếng nói, chấm nghe nói Ninh tướng quân hồi đô sau, dính đô các nhà cao cửa rộng thế gia đều hiển tới bà mối làm mai mối nghị hôn, rất có toàn thành truy phùng chi thế, thậm chí liền giang tương chi nữ đều đã khuynh tâm với ngươi, ngươi lại cùng chấm thảo muốn một cái nho nhỏ công nhân. Chẳng phải là trước mặt mọi người đánh thừa tướng mà sao? Hắn này nhất triêu cứu Vãn Quả Nhân dẫn tới mọi người che miệng nhìn phía Giang tướng, Giang Minh chỉ ngượng ngùng mà ho khan một tiếng, đứng dậy nguyên lệnh nói, "Hoàng thượng nói đùa, tiểu nữ bị cự, cũng chỉ là bởi vì Ninh tướng quân thiếu niên anh tài, khát vọng bất phàm, trước quốc sau gia, mới có thể đem nhi nữ tình trường đặt ở một bên, cự lại tiểu nữ mà thôi." Vi thần ngược lại đối hắn thật là thượng tư ca. Hai mặt đều viên, bưng lên chén rượu, mặt hướng chúng tướng sĩ, "Hôm nay ăn tiệc" Ta tại đây lại kính linh tướng quân cùng chúng tướng Ngô Ly, nguyện chúng tướng sa trường vô hướng không thắng, không gì nghịch nổi, lại lập tân công. Bốn lạng đẩy ngàn cân mà đem thanh lãnh không khí lại lần nữa xảo lên, lại khôi phục thành một mảnh xung sướng náo nhiệt cảnh tượng. Cảnh Loan tử thiển uống một ngụm rượu, nghiêng mắt nhìn hướng đã bị kéo vào tịch trung linh vẫn giản, đối phương cũng vừa lúc nhìn nhau lại đây, ánh mắt va chạm, rào rào túc sát chi ý. Cảnh Loan tử lạnh lùng mà cười một chút, hắn tích tài ái đem Mặc dù Ninh Vân giản lại nhiều lần bởi vì Nguyễn Mục Hành ngủ nghịch hắn, thậm chí ở hắn dưới mí mắt lựa gạt muốn giúp nàng trộm chạy đi, hắn cũng chưa nhiều hơn trừng phạt. Chỉ cần ở hắn vỗ tay trong vòng, không cần quá đi quá giới hạn, đều là có thể chịu đựng, nhưng nếu thật sự nhảy đến quá cao, liền không nên trách hắn đem hắn ấn chết xuống dưới. Chương 49 hắn easy cục ta có thể đường đường chính chính mà đem ngươi nên ra cung đi. Khinh Dung Sa tẩy lên phiền toái nhất, thứ nhất là bởi vì nó tính chất, cử nếu không có gì, nhẹ nếu mềm yên. Ngâm ở hơi chút đục một chút nước trong, thật sự như sương như khói, phiêu phiêu mờ mịt dung nhập trong nước thấy không rõ. Như thế tiểu quý, gột rửa khi đó là liền nhẹ một ít xoa nắng đều chịu không nổi, phải dùng thượng đẳng hoa quế lá lách một chút mà nhẹ nhàng mặt đều, lại nhất biến biến mà tẩy trắng, hơi chút có một chút ít mà lôi kéo, liền sẽ xé rách kéo tơ. Thứ hai là ăn mặc khởi khinh dung xa bậc này thượng phẩm gấm người, nhất định là cung tần trở lên, hơi có không lắm, chẳng sợ chỉ một cây ti đều phải bị này thượng đẳng người kéo đi an bản tử. Mà Nguyễn Mục Hành giật trong buồn mãn buồn đều là loại này tiểu khí mềm miên la, phiếm sáng rọi thanh hoàng hồng lục mỹ dục đem tay nàng bà phụ. Bối nửa ngày hoa quế lá lách, lại rút ra khi, ngón tay bị nước lạnh ngâm đến lại bạch lại nhăn, tựa như thiếu thủy hoa giống nhau. Nàng lăn qua lộn lại trà sắt tay, nhìn mãn buồn ép tới chắc chắn hà sắc không khỏi thở dài một tiếng. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cái gọi là nhân quả báo ứng, đó là chỉ nàng tình trạng. Phía trước ba năm ở cung chính tư hổ làng không sợ, sắc lệ nội mới vừa, đắc tội liên can lớn lớn bé bé người, hiện tại tân thủ cũ hoán cùng nhau tính, tất cả đều tới bỏ đa xuân giếng, một buổi sáng mới tẩy xong một chậu tơ luộc, buổi chiều lại một chậu mềm yên la, rõ ràng rõ ràng muốn khi dễ nàng ý tứ. Nguyễn Mục Hành lại than một tiếng, chết lặng mà tưởng, nàng có phải hay không nên như cảnh loan từ nói thức thời, thiếu chống đôi hắn hai câu, cũng không đến mức bị hắn phạt tới hoán ý đi cục loại địa phương này bất quá một đốn phạt đổi được không vào hậu cung cũng coi như là như nàng ý, tuy rằng là tạm được ý. Nàng cười khổ một chút, ở váy áo thượng xoa xoa thủy, đem tay cắm vào áo trông che lại, ngơ ngác mà nhìn phòng giặt xám xịt ngoài cửa sổ nhẹ dương đông tuyết. Dương lại xuất thần khi, kỉ kỉ hoa hoa ở cùng trong phòng giặt quần áo một khắc rũn cùng mưa chung một cái, đem xem thưởng đưa qua, Tiêm Thanh cười trêu nói, cung chính đại người thiết lập án tới bùm bùm sấm rền gió cuốn, như thế nào đến nơi này, liền kiện xiêm ý đi đều xoa bất động, đó là như vậy tiểu quý nha. Mắt nhìn tả hữu giật áo nữ, càng thêm chua ngoa điều đạo, người thân kiểu thịt quý mà săn sóc chính mình, trộm đại lười, cũng không nên chậm trễ giật quần áo, trong đến đại ma ma đem chúng ta tụi lên lối, tỉ muội mấy cái đi theo người xui xẻo. Nguyễn Mục Hành nhớ rõ cái này, đó là hôm qua mới đến liền không cẩn thận bắt nàng một gáo thủy, gọi là chỉ xảo, ỷ vào cùng hoán y cục đại ma ma có điểm quan hệ, thường thường đối mặt các giật áo nữ vênh mặt hất hàm sai khiến gọi quá mắng. Chó điên sủa như điên. Nàng đôi mắt đều lườm đến xem một cái. Bừng lên trộng đến một khắc đầu góc. Những cái đó ồn ào thanh âm lại theo sát lại đây, lại có một cái khắc vui cười nói, "A nha, nàng nơi nào là lừa biếng, chỉ xảo tỷ tỷ đừng nói vậy, nhân gia chính là hoàng thượng thân phong quý nhân chủ tử, tiểu tâm hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta cần phải ăn không hết gói đem đi đâu." "Ai du, đúng đúng đúng, nhân gia chỗ dựa nhiều lắm đâu." Chỉ xảo ra vẻ đánh chính mình miệng, bước bái liễu dường như bước chân phủ cận, trừ bỏ hoàng thượng, nhưng còn có Ninh tướng quân cầu che chở. Không chừng nào ngài bay lên đầu cảnh làm đỉnh đỉnh tôn quý tướng quân phu nhân, chúng ta này đó ra giày thịt béo tiện tị nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi nha." Âm Dương phái khí lời nói vừa ra, oanh khiến cho một trận chói hai loạt cười. Nguyễn Mục Hành nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, "Tốn ghế lại đây, trước đó vài ngày chịu quá hình phạt địa phương còn ở đâu, một ngày đều ai không được ghế, nhưng vẫn luôn con tôm giống nhau ngồi xổm, thật sự cũng chịu không nổi." Mới muốn ngồi xuống, một con giày thêu bay qua tới, đem ghế đá ngã lăn đến một bên. Nguyễn Mục Hành hoắc mắt ngẩng đầu, màu mắt đột nhiên một lệ, tay một vất thuận thế bưng lên dưới chân một chậu nước, dứt khoát lưu loát mà bắt đến chỉ xảo trên người. Động tác nước chảy mây trôi đến một đám người tất cả đều không phản ứng lại đây, thừa thớt còn thừa thớt vài miếng chấm biếm, về sau mới hổ chi hổ rắc mà hít ngược khí lạnh. Tích thủy tri ân, đương dung tuyển tường báo. Chỉ xảo cô nương, ta nảy một chậu nước có thể nói hảo phóng bãi, đủ báo đáp ngươi hôm qua kia một gáo đi. Nguyễn Mục Hành lạnh lùng mà đảo qua Trình Lăng tại chỗ một đám người. Sao bén mà nhìn thẳng người chung cả người tới thấu chỉ xảo, ở đối phương nhe răng trợn mắt thét chói hai tiện nhân ngươi dám bắt ta sống tới khi, đột nhiên đem trong tay bổn thật mạnh hướng trên mặt đất một tạc. Càng thêm hung ác điệu đạo, ngươi không đáng ta, ta tất không đáng người, nếu có không có mắt, chọc tới ta trên đầu, cung chính tư tra tấn người thủ đoạn ta nhưng một kiện cũng chưa quên, đến lúc đó đừng trách ta toàn tiếp đón ra tới, từng cái sử dụng ở các ngươi trên người, lột các ngươi ra. Thanh âm tản nhẫn như chủ y cổ, nhất thời liền kinh sợ nơi có người lại có nàng ngày xưa như thiết diện la sắt giống nhau hấp ranh, liền chỉ xảo cũng không dám trở lên trước, bị đè nén địa khí đỏ mặt, không hề tự tin mà rậm chân lưu lại một câu ngươi đừng tiêu ngạo, ta làm đại ma ma thu thập ngươi, liền run run rẩy rẩy đầm địa thủy cùng những người khác xa xa vòng quanh đi ra ngoài. Nguyễn Mục Hành đột nhiên tràn ra miệng cười, thật thật là kêu đến vang cẩu không cắn người, hù dọa một chút các nàng mà thôi. Lật qua ghế, lóp thượng một bao semi-die, túi đầu, tiếp tục gan phận thủ thường mà dạt đồ. Nay một thầy Liên đến ánh mặt trời ẩm đạm xuống, dưới, phòng giặt người tất cả đều đi xong rồi, nàng trong buồn lại còn thừa từng điều không đếm được vọng không đến đầu giải lụa lụa mỏng, phảng phất vận mệnh của nàng, rối rắm lại không thấy phương hướng. Nguyễn Mục hành đơn giản liền bãi công không thảy, hồi cung sau, bất luận là ở nữ quan viện bị đánh, vẫn là phạt tới rồi phòng giặt, nàng đều có một loại không sợ chết khí thế, dù sao chân trần không sợ ướt giày, đều đã đã trở lại, lại là trần truồng một thân, bất quá đáp ra nàng này vốn là hèn hạ mệnh mà thôi. Không, có gì ghê gớm. Nàng ngồi vào tối tăm trong một góc, kêu đau bối đau đến rượi vào tường, nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào đã tích khởi thật dày một tầng tuyết, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái cơm trưa khi lưu lại màn đầu, từng ngụm vị như nhai sáp mà nuốt xuống đi. Đại ăn xong, bụng chứng lên, nàng sờ soạng ra phòng giật, bên ngoài tuyết chiếu sáng lộ, nàng đi được chầm chậm lại nhẹ nhàng, không có hồi chỗ ở. Miêu dường như mà ở góc tường hắc ảnh trung độn ra hoán ý dị cục đại môn. Hoán ý dị cục tại nội đỉnh Tây Bắc Giác. Tây Bắc Dực cũng có một đạo huyền thắng môn, cùng nội Tây môn giống nhau là tiện môn, trong cung gã sai vật tỉ nữ phạm vào sự, lại không tiện ở thận hình tư dụng hình, lại sợ làm bẩn hoàng thành tôn quý, liền giá đến cửa này ngoại dụng miêu hình, hoặc loạn côn đánh chết. Tuy như thế đáng sợ bất ham, nhưng này không quan trọng, quan trọng là này đạo môn đi thông hoàng thành ở ngoài. Nguyễn Mục hành nhẹ bước trốn đến huyền thắng môn sờ người gác cổng viện bên ánh ảnh, đông lạnh đến cương lãnh mà ẩn núp chờ đợi. Vẫn luôn chờ đến môn trô thay ca, xem trọng thời gian thấy 7 8 cái thị vệ từ người gác cổng trong viện mang lương, thấp thấp nói chuyện với nhau ra tới, bởi vì chính vào đêm, trong môn không ai ra vào, cũng không ai dám thị, tung tung biếng nhác biếng nhác mà cùng muốn tan tầm người hỗn náo hai câu, mới Lặng Yên mà chạm hào thủ vệ. Nguyễn Mục Hành lại nhìn chằm chằm một trận, giật giật thân, trở lại chỗ ở. Đại Dương Trung Hạ nhân trong phòng ngủ, mệt nhọc một ngày người cơ bản đều ngủ hạ, ngẫu nhiên có vài tiếng rầm rì cùng nghiến răng ở trong phòng vang lên. Nang Lặng Yên hoạt đi vào, ai đến chính mình trên giường? một sờ là lấy lạnh ngạnh, ngạnh váng lường, lại không thấy nệm đệm chăn, không hề nghĩ ngợi lại lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Tiểu viện tử buồn hoa chỗ, một quyển đệm chăn đã tích một tầng tuyết, vỗ vỗ, một lần nữa ôm đi vào, nhảy ra khô gió mặt, cuốn chặt đóng băng như thi tôi cút không nơi nương tựa thân thể, nỗ lực khiến cho chính mình ngủ. Ngày thứ hai lên, tuyết ngừng. Hóa tuyết thời tiết, xóa so hạ tuyết khi càng lởmớt tấm lẽn. Nguyễn Mục Hành ôm che một đêm cũng không ấp nhiệt thân thể bước vào phòng giật môn, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng này tính từ chỗ cao thưa thất thành buồn miên làm trần sao? Lát loạn mười mấy năm, lại hôn đi trở về. Cười khổ buồn than, tùy ý nhướng mắt quét về phía sớm đã tiến vào giặt quần áo giặt áo cung nữ, kinh ngạc phát hiện, hôm qua đối nàng châm chọc niệm ai, trêu cợt quát lớn người vừa thấy nàng, như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, tóc hợp mà từng viên túi đầu, liền đôi mắt cũng không dám. Nguyễn Mục Hành cười thầm, đến nỗi sợ thành như vậy sao? Bất quá tin tức đại điểm nhi đe dọa hai câu. Phần 42 Nhưng chờ đến đốc trách tra người đại ma ma tiến vào khi, nàng không khỏi đối với các nàng sợ như rắn rết biểu hiện nổi lên nghi. Vốn dĩ nàng tối hôm qua không tẩy xong Cielie, theo thường lệ là muốn phạt, kia ma ma lại chẳng quan tâm, đối nàng chút nào không khiển trách, càng kỳ quái chính là, chỉ xảo không tới, kia ma ma cũng một câu hỏi chuyện không có. Nguyễn Mục hành kinh ngạc mà buồn đầu tẩy đến trưa, An Công Khi như cũng không thấy được chỉ xảo, phòng đoán nhịn không được hỏi hôm qua cùng chỉ xảo đồng hành người. Kia cung nữ bị nàng bắt được, Súc khởi cổ run run mà run lên, muốn chạy lại không dám chạy, túi đầu ấp há ấp đúng nói, chỉ xảo, chỉ xảo nàng sáng sớm đã bị mạnh mẽ thái giám kéo đi, đi, đi Huyền Thăng môn. Nói xong tránh ôn thần giống nhau cong eo muốn chạy. Nguyễn Mục Hành trong lòng chầm xuống, tay mắt lênh lẹ mà tốn chân nàng, vì cái gì? Ngươi nọ ánh mắt run lên, nói là đêm qua trộm mộ một vị nương nương dừng ở Si Mị yểm một khối ngọc, trộm cắp là tội lớn, liền bị kéo đi dùng hình. Nguyễn Mục Hành chỉ cảm thấy trong tay không còn Người trốn đi, nàng sờ không được đầu góc mà khổ tư trong chốc lát, từ bỏ, nghe nói chỉ xảo khi dễ người khi dễ đến tàn nhẫn, thậm chí có bị nàng ngược chết, cũng coi như là trừng phạt đúng tội đi. Ăn cơm xong sau, một xe một xe cắt cung cắt nơi siêu ý đi lại kéo tới, Nguyễn Mục hành phân đến hai buồn, cẩn trọng mà ngồi xuống tiếp tục nỗ lực. Tẩy tới tay chân lạnh băng, đầu váng mắt hoa khi, vừa thấy thời gian hơn phân nửa ngày đi qua, ngoài cửa sổ âm phong lại cuốn lên tới, âm chắc chắc ánh mặt trời trung. Đông nhiên đứng trưởng thân ngọc lập một người. Nguyễn Mục Hành cả kinh, sững sốt trong chốc lát, chờ trong phòng khe khẽ nói nhỏ châu đầu ghé tai mà chú ý tới Ninh Vân Giản, mới không khỏi than một tiếng, hắn này không phải rỗi đầu đến cảnh loan từ trước mặt, thuần túy không muốn sống sao? Dụ thấp mắt, quyền coi như không nhìn thấy, càng thêm nghiêm túc mà xoa tẩy lên. Dát sạch trong chốc lát, bên hai nghe được vài tiếng nho nhỏ kinh hô, vừa nhấc đầu, Ninh Vân Giản lại đã ở trước mắt. Khơi hơi thấp phủ đỉnh bạc nhược tùng thân hình, cánh tay đã bị hắn giữ chặt. Ngươi cùng ta ra tới." Hắn nói. Bên ngoài tuyết quang ánh ngủ, huyễn đến người không mở ra được mắt, Ninh Vân giản một thân màu trắng võ phục nửa cánh tay trụ giáp, lồng lộng mà lở, ngọc bạch mặt lộ ra bừng bừng phân trấn ánh khí, đối mặt nàng khi, có không hỏa tan được đau lòng. Nguyễn Mục hành rời mắt, đem xương đỏ tay tàng đến phía sau, trong cung cơ trong cung quý cũ, nơi dơ bẩn chỗ không phải Ninh tướng quân nên tới địa phương, mời trở về đi." Hắn ánh mắt một thứ, thương tiếc chi ý càng sâu hoàn toàn không thèm để ý mà giỗi tay bắt được nàng đôi tay, hơi giao ấm áp nhiệt độ lập tức truyền tới, đem cơ hồ chết tay bình tĩnh, rắn sạch bao lâu? Như thế nào băng thành như vậy? Nguyễn Mục Hành tránh ra rút ra đôi tay, dư quang liếc đến trong phòng thủy triều vọt tới ánh mắt, càng thêm như lưng như kim chích, lạnh lùng thốt, "Linh tướng quân thân phận quý trọng, xin đừng hèn hạ chính mình tới tìm nô tỳ, Tì. ngài tới một lần, nô tỳ liền muốn chịu đựng phê bình, bị người xem thường, ngược lại cho chúng ta lẫn nhau tạo thành phiến toái." Nàng lùi ra phía sau một bước, Phần câu ngài trở về đi, nơi này Nguyễn Mục Hành cùng ngài không hề có quan hệ, không đáng ngài tới gặp." Giọng nói của nàng xoẹt so dẫm hàn khí còn muốn xa cách lạnh băng, Ninh Vân giản trái lại đi tới một bước, trong sáng ôn nhuận mắt chút nào bất biến mà bao phủ nàng, "Ngươi cũng đừng đuổi ta đi, ta không phải tới cấp ngươi thêm phiền toái." Nói xong lời nói liền đi. Nguyễn Mục Hành trong lòng một rối, đã đoán được hắn muốn nói gì, còn không kịp ngăn cản, liền nghe hắn nói, "Ta đã cùng hoàng thượng đình chỉ tứ hôn, tuy rằng hắn không có ứng" Nhưng ta luôn muốn được đến biện pháp làm hắn gật đầu, nếu không được, nghĩ biện pháp đem ngươi làm ra đi, tại đây trong hoàng thành cũng không nhất định có bao nhiêu khó, ngươi nhất định phải chờ ta. Dường như sợ nàng đánh gãy, hắn gian không ngừng nghỉ mà thấp giọng khẩn thiết nói xong, mới tiểu tâm điệu đạo. "Hảo sao? Chờ ta?" Muốn mục hành trong ngực dõng nhiên trào ra nhiệt ý, Dụ Long Mi đem cảm xúc che giấu lên. Phiếm Lạnh liêu hai mắt lại lần nữa nên hướng hắn, nhẹ nhàng mà nói, "Linh tướng quân, xin đừng lại thiên chân." Nguyện ý của ngươi bất quá là một bên tình nguyện, không khẩu ảo tưởng. Không có một loại biện pháp có thể làm quốc trung triều cương đáp ứng hậu nhân nhà tướng, như mặt trời ban chưa thiếu niên tướng quân nghênh thú một cái hèn mọn tội nô, cũng không có một loại biện pháp có thể cãi lời thiên tử thánh lệnh. Nàng nói âm điệu để cao lên, càng thêm lẫm mạnh mà nhìn gần hắn, quân chính là quân, thần chính là thần, hắn nói không được, kia đó là pháp lệnh, ngươi trừ bỏ vâng theo có thể ngỗ nghịch sao? Có ngỗ nghịch từ bản sao? Ngươi bất quá là một cái lập một cái tiểu công đều không có vương tất thêm thân tam phẩm tướng quân mà thôi, nếu hắn không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi liền nói với hắn lời nói quyền lợi đều không có. Đây là dập nát một người nam nhân tôn nghiêm nói, nàng nói nhịn xuống trong lòng giãy đau, lãnh nhạnh mà không lưu tình chút nào mà thứ hướng hắn. Lại là thật sự đem hắn đau đớn, đã kích tới rồi, trên mặt hắn đột nhiên nổi lên bạch, trong mắt có đau cùng thẹn chợt lóe mà qua, ngây người sau một lúc lâu, Hống tiểu hài tử dường như khẩu khí ôn nhu mà khuyên giải nói, quân có quân huy Nhưng không nhất định không bị Triều thần lôi cuốn, hắn cảnh Loan Từ lại tôn quý, quyền lợi lại đại, luôn có hắn muốn kiêng, kỵ địa phương, luôn có hắn uy hiếp, ngươi tin tưởng ta, ta có thể đường đường chính chính mà đem ngươi nên ra cùng đi. Nguyễn Mục hành như ngạnh ở hầu, chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể như thế lại nhiều lần đối kháng vua của một nước, không màng tự thân an nguy, thế hắn buôn tẩu suy xét, đem lệ ý nuốt xuống đi, cười nhạo mà xả lên khóe miệng nói, linh tướng quân này đó hứa hẹn ngươi thật sự có thể bảo đảm sao? Ngươi thật sự tin sao? Châu Châu đã xe ở sa trường có lẽ quá cảm, đáng giá tán thưởng, ở trong chiều, ở tuyệt đối quyền uy trước mặt, bất quá là đáng thương kiến càng hám thụ. Không cần lại nói như thế trò đùa nói, đôi ngài một cái mệnh không đủ, nô tỳ cũng sẽ bị liên lụy đáp đi vào, thỉnh ngài trở về đi. Nguyễn Mục Hành mắt lạnh nói xong, không hề xem kia bị thương mình đẩy thương tích một mắt, đột nhiên quay người đi, nhịn xuống do dự cất bước bước vào môn, lại quay đầu lại, bóng người kia lảo đảo mà rơi phách mà càng lúc càng xa. Nàng thâm hô một hơi, cảm giác phổi khang nội sẽ rất đau, ánh mắt đỏ qua, những cái đó phỏng đoán những cái đó khe khẽ nói nhỏ đột nhiên ím bạt, nhưng nàng buồn biên rồi lại nhiều hai buồn chàn đầy siêu mỹ đi hề. Nguyễn Mục hành thành thành thật thật mà ngồi sồm xuống, xuống, tay nhập lệnh leo thủy khi, khỏe miệng nhẹ nhàng cười nhạt. Xem đi, vô dụng thâm tình chỉ biết tạo thành phiên thoái, này đó cùng nàng giống nhau gặp nạn ti tiện người, sao lại xem đến nàng có người ưu hái. Này trong cung chính là âm ưu, bất luận địa vị cao chỗ. Vẫn là con kiến oa địa phương, đều tràn ngập ác độc cùng ghen ghét. Chương 50 cự tuyệt thỉnh chuyển cáo hoàng thượng ta không có phương tiện đi. Sau giờ ngọ lại hạ tuyết tới, lại không phải lông lúng đại tuyết, phảng phất tế sa dường như kẹp điểm điểm mưa phùn rơi xuống, đánh vào mới hoa tuyết ngói lưu ly thượng, phát ra xi si tế mễ dường như thanh âm. Môi ở tĩnh như hồ sâu điện các nội, bên hai nghe tới dường như như tầm ăn lên giống nhau, thẳng chọc đến người xuất thần. Bành Vương méo mặt tử, chân chư nửa khắc, đắc một tiếng dừng ở thiên môn vị, thần sắc bương lòng. Này một không đến mức lập tức đoạt tình thế, cũng sẽ không có vẻ làm cở, khó khăn lắm chỉ rơi xuống nửa thế, rất tốt." Mỉm cười ngẩng đầu lên, "Hoang huynh, tới phiên ngươi." Cảnh Loan tử thần sắc chán ghét mà từ cửa sổ khích gian hồi quá tầm mắt, nhìn mãn bản hắc bạch giao nhau quân cờ, hơi hơi tóc hạ mày, trong phút chốc chỉ cảm thấy nhàm chán không thú vị, tùy ý rơi xuống một tử. Về sau liền thần sắc mặc mạc mà dụ mắt nhìn hắn chỗ. Bành Vương vốn là đứng đắn nghiêm mặt người, thấy Cảnh Loan tử hôm nay vẻ ngoài Vốn là hắn tuyên hăng tới đánh cờ, bảy cờ sau lại một bộ thất thần bộ dáng, liền nhịn không được trêu bùa, "Hoàng huynh làm sao vậy?" Như vậy tinh thần không tập trung, hồn phi thiên ngoại, chẳng lẽ là nhớ mong vị nào giai nhân không thành." Cảnh Loan từ nhợt nhạt vừa nhấc mụ, u ám ánh mắt lạnh lạnh địa điểm hắn liếc mắt một cái, ngón tay thon dài qua lại nhéo nhéo quân cờ, ném nhập sọt trung, nhàn nhạt điệu đạo, "Chớ mệt mỏi, ngươi đi xuống đi." Bành Vương xấu hổ, vội ly tỏa tạ tội, thân đệ đường đột, không biết nặng nhẹ vọng nghĩ sau đình việc và chạm hoàng thượng, vọng hoàng thượng thứ tội. Cảnh Loan Tử phất phất tay, chẩm mi không hề để ý đến hắn. Chu Đàm quấn mạnh mà ra tiễn đi bình vương sau, lại nhẹ bước trở về phụng dưỡng, hoàng đế vẫn đối với vượng mắt bản cờ hoàng hốt, hắn tiến lên thay đổi trà nóng, gác ở trên bàn. Tường gọi một tiếng, Cảnh Loan khước từ đột nhiên đứng dậy, vén rèm hướng ra ngoài đi. Chu Đàm sử sốt, vội cầm sưởng y liề đuổi kịp, đến cửa cùng, trước mặt sải bước người lại thiếu phong tuyết hơi dừng lại, hắn rốt cuộc là đuổi kịp bước chân, nôn nóng điệu đạo. Hoàng thượng muốn đi đâu? Nô tài trước cho ngài bị cố kiệu nha, ngài vạn quý giá thể, nếu là lệnh chứ, nhưng như thế nào là hảo? Nói vội tiếp đón người khác bị tiệu. Cảnh Loan tử cầm quyền, đưa mắt nhìn trắng xóa một mảnh trời cao, tầm trong chốc lát gió lạnh, quay đầu nói, không cần. Lại la lại không thể hiểu được mà trở lại điện các trung, tâm thần không chừng mà đối với kia còn chưa thu bàn cờ, chính mình cùng chính mình hạ khởi cờ tới. Chu đảm bị lưu một vòng lớn, đầy đầu đầy cổ đều vẫn là tuyết tuyết, cũng không dám sát Vội không ngừng mà đi chậu than chung thêm than, lại xoay người chờ lập tức, lại thấy cảnh loan từ lại mất hồn mất vía mà định trụ. Lén không khỏi thở dài, ha tất như thế cùng người khác, cùng chính mình không qua được đâu. Phát hoặc không phạt cũng liền một câu sự. Lại miệng cảnh loan từ liếc mắt một cái, hơi hơi hay còn lắc lắc đầu, hắn là vô căn người, cũng không tính có đầy đủ thất tình lục dục, gần đây là càng thêm không hiểu có tình người, chịu tình khó khăn người, rốt cuộc tưởng chút cái gì? Thở dài, cảnh loan từ bỗng nhiên chiều hắn trông lại. Ngưng giữa mày, hơi hơi một đốn. "Sử lý sao?" Chu Đàm Bốn là nghĩ này đó, không người thuận miệng nói, đối cung chính đại người ngáng chân kia mấy cái đều kể hết cáo hạ bạo thất, bất quá đều là chút, còn không biết sự. Quán hái nhàn luôn toái ngữ, "Sử một ít kế hai hoàng mao nha đầu, đảo cũng không có muốn các nàng mệ." Hắn quán thông minh thật sự, tuy rằng Nguyễn Mục Hành đã không ở cung chính tứ, nhưng cũng một ngụ một cái cung chính đại người, Teyon cần. Cảnh Loan Tử lạnh lùng cười, "Ác tiểu cũng là ác, có thể hành tiểu gian tiểu ác người." Liên Đa Phi thiền trà. Lưu lại các nàng mệnh có thể, nhưng đem những người này lục thành danh sách, Ly cung trước sở hữu lên chức đều đem chi xóa tên. Chu Đàm hẳn là, Cảnh Loan tử trầm ngâm như suy tư gì nữa khắc, đem từng viên quân cờ thu hồi, thuận miệng nói, hôm nay tới còn có người khi dễ nàng sao? Nữ hài nhi giàn tổng phải có một ít ngầm phản cao giẫm thấp động tác nhỏ, bất quá đã không dám lại làm càn, nô tài đã hướng đại ma ma chào hỏi qua, làm nàng quan tâm một ít, nếu ai lại cấp Nguyễn đại nhân khí trị chỉ lo buông ra tay trách phạt. Cảnh Loan Tử trầm tĩnh mà đoán, chậm rãi gật gật đầu, mắt gian nhất thời do dự mà rối ren hỗn loạn. Chu đảm tự nhiên có thể nghiền ngẫm đến, cục mi rú mắt mà nói thẳng, "Nguyên đại nhân nguyên bản xưa nay thân thể khỏe mạnh, nhưng biếm đi hoán ý cục trước mới bị tội, còn không có khỏi hẳn, hiện tại nhìn cũng không phải quá hảo, mới đi mấy ngày liền gầy nhìn thấy cốt, gương mặt tử tiểu đến chỉ có bàn tay lại, nô tài nhìn đều đau lòng thật sự." Cùng với ngày ngày quan tâm không bằng đúng sự thật bẩm báo sớm một chút đem Nguyễn Mục hành làm ra tới. Hắn nghĩ, liếc liếc mắt một cái Cảnh Loan tử thần sắc, lẩm miệng một câu nói, "Hoàng thượng, ngày gần đây Đại Tuyết Thiên khí âm hàn, hoãn y cục trung nước giao lạnh hơn, này Nguyễn đại nhân ngày ngày ngâm mình ở nước đa chung, làm nặng nghề sự vụ, này bệnh cũng không chừng ngao thành trầm kha tới, đến lúc đó uốn ra cái gì bệnh tật nhũng hạ bệnh căn, đã có thể không hảo." Cảnh Loan tử ánh mắt một hoàng, chỉ cảm thấy đáy mắt nóng lên. Chu Đàm lá gan lớn hơn nữa một chút, Thử thăm dò nói: "Hoàng thượng, phạt cũng phạt, khí cũng khí qua, không bằng, không bằng đem nàng têu chở về bãi." Cảnh Loan tử dừng một chút, trong lòng phảng phất này sôi nổi mật mật rơi xuống tuyết, yên lặng lại náo nhiệt, trong đầu vô cớ mà hiện lên Nguyễn Mộc hành bình tĩnh đến giống cục diện đáng buồn nói câu kia hoàng thượng nguyện ý dưỡng chi sở người, cùng ngươi ly tâm mà tương đối sao? Lệnh Băng bộ dáng, liền cảm thấy vô cớ bậc mình, phẫn nộ, lại đốn đau. Nàng lại là đối hắn như vậy ghét hận, vô tình sao? Lo chính mình hạ cờ liền đi bộ cuồng loạn lên, đột nhiên đem quân cờ một quăng ngã, tức giận điệu đạo, tiếp trở về làm cái gì? Nàng không phải không muốn đợi sao? Lại số lại ngạnh tính tình, gọi vào trước mặt cũng chỉ sẽ của người. Chu làm lập tức không dám ra tiếng, thật cẩn thận mà cúi đầu hầu lập. Cảnh Loan Từ đã phát hai câu tính tình sau, thật lâu sau, lại nói, ngươi đi đem nàng gọi tới đi. Nàng trung quy không phải có thể lâu dài làm lao khổ tiểu nhị người, hai ngày trước còn hảo chút, hôm nay ngồi xổm nửa ngày Đại eo đầu gối bừng run, miệng vết thương càng thêm liên lụy đau đớn. Nhưng cũng may đêm qua đại ma ma đem nàng đệm chăn đổi đến mềm sộp miên hồ, nàng có thể ngủ một cái hảo giấc, cũng dưỡng một ít tinh thần. Hôm nay quay trùng quanh nàng môi khang lưới kiếm lanh chảo gió nóng cũng không có, trong tay giơ quần áo cũng ít một ít, đối với nàng tới nói, còn có thể miễn cưỡng hoàn thành. Chẳng qua nàng giặt quần áo thật sự chậm, một chậu quần áo phải tốn tốt nhất chút công phu, mắt thấy những người khác thuộc bổn phận mau hoàn thành, trong lòng không khỏi cũng có chút nhục trí. Xoa đến càng thêm tan nhuyễn, đem thủy đều cấp bắn lên. Phần 43. Liên Trọc đến bên cạnh một cái tiểu cô nương tới gần lại đây, hảo ngôn hảo ngữ điệu đạo, nguyên đại nhân ngài như vậy tẩy, ngược lại dùng sức quá mạnh, xiêm y đi tẩy không sạch sẽ, tay cũng sẽ xoa da ra da tới. Đơn giản vớt lên cầm thường, giải đều bộ kết làm mâu nói, ở tay áo, cổ áo, nhấm mang chỗ cẩn thận năn năn, lại cầm quần áo tích cóp thành một đoàn xoa xoa, ngâm một chút, liền hảo, như vậy bất việc dùng ít sức đến nhiều. Nàng sáng lạ cười, thật là linh hoạt hai mắt lấy lòng mà nhìn phía nàng, "Không có đi." Nguyễn Mục Hành tới nơi này sau, còn không có người như thế đối nàng ôn nhu sắc thái, ngược lại sắc mặt đỏ lên nói, "Cảm ơn, ngươi tên là gì?" "Ta kêu A Trản." Nàng lộ ra tên Mê Nha, tự nhiên mà vậy mà giúp nàng xoa tẩy, xem nàng ngượng ngùng, ôn hòa điều đạo, "Dù sao ta này buồn tẩy xong rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Nguyễn đại nhân kiến thức nhiều, nói với ta lời nói giải giải buồn là được." Lời nói nói như vậy, Nguyễn Mục Hành lại là cái không am hiểu kéo việc nhà, một người phải đi gần nàng, hoặc là yêu cầu lâu dài dày đặc ở chung, hoặc là yêu cầu mặt dày mày dạn, người trước như Cảnh Loan Tử, người sau như Ninh Vân Giản. Hai người vì thế trầm mặc không nói gì mà xấu hổ ngồi xổm một hồi, đầu cũng đọ, vai chạm vào vai, buồn đầu làm việc. Cuối cùng vẫn là A Trản trước đánh vỡ trầm mặc, nói: "Ta nghe nói hôm qua Ninh tướng quân tới tìm ngươi, vì chuyện gì?" Thứ hôn một chuyện sao? Nay một câu liền đem đề tài liêu chết. Nguyễn Mục Hành ngáp đúng hai tiếng, đơn giản liền không trả lời. A Trản doanh doanh cười, đương nhiên để sát vào lại đây, cắn nàng lỗ tai nói, không quan hệ, ta là linh tướng quân an bài tiến vào, làm ta quan tâm đại nhân. Nguyễn Mục Hành cả kinh, trừng mắt to xem nàng, vô ngữ cứng họng sau một lúc lâu, mới thở dài nói, hà tất đâu? Linh tướng quân làm ta tiện thể nhắn, Thỉnh ngươi không cần nản lòng, tĩnh tâm chờ đợi, kia sự kiện không nhất định khó với lên trời, thỉnh ngài cần phải muốn yên tâm. Này bà bà mụ mụ lại ân cần khuyên giải an ủi đích sắc giống linh vân dặn khẩu khí, a tràn thanh âm phóng đến càng nhu càng nhẹ, linh tướng quân còn nói, "Làm ngươi vào ngày mai buổi tối giờ tuất, thấy hắn một mặt, hắn biết nếu tới nơi này, khó tránh khỏi chọc người ghét mắt, làm đại nhân khó xử, cho nên hắn sẽ ở viện tường ngoài chỗ chờ ngài." A tràn bay nhanh mà nói xong, cổ linh tinh qué mà thè lưỡi, còn hảo ta nhớ tâm hảo, nếu không truyền sai rồi đâu. Nguyễn Mục Hành nhất thời ruột mềm trăm mối, suy nghĩ muôn vàn, nhìn khẩn thiết hai mắt Trung Quy lắc lắc đầu nói, "Phiền toái ai chẳng cô nương truyền cáo linh tướng quân, ta sẽ không đi thấy hắn." Trong mắt nổi lên sự ngủ, Nhẫn Tâm nói, "Làm hắn không cần lại vì ta buôn đậu, cũng không cần ở bất luận cái gì địa phương bất luận cái gì thời điểm nhắc lại tứ hôn một chuyện, tướng quân thiếu niên tướng tài, cẩm tú tiền đồ còn chờ hắn, hẳn là yêu quý chính mình." Tiệp A Trản không dung nàng nhiều lời, ngắt lời nói, "Những lời này, nguyên đại nhân vẫn là lưu chữ tự mình cùng tướng quân nói đi, ta cũng không dám truyền, đại nhân biết tướng quân." Chín con trâu kéo không trở về tính nết, nếu ta đi nói, hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Đại nhân ngài ngại gì đi gặp hắn một mặt đâu? Khó trách Ninh Vân giản sẽ tìm nàng, Nan Nhỉ ỷ ơi công phu cùng hắn một mạch tương thừa, Nguyễn Mục Hành càng thêm lạnh mi, mặc kệ hắn có chết hay không thâm, ngươi như vậy hồi chính là, khác lại nói cho hắn, ta đều có ta dựng ra, cũng đều có ta sinh tồn phương thức, làm hắn không cần hạ nhục lòng. Vô Nhiễu không hề cùng nàng nhiều lời, càng nói cũng là càng triển, nói xong liền đứng dậy đến bên ngoài tới. A chẳng tưởng giữ chân nàng, lại khủng với bị người chú mục, Trần Trơ trong chốc lát hậm hực tự bỏ. Hàn sâu kín thời tiết, chỉ có nhẹ nhàng lạc tuyết linh hoạt kỳ ảo trôi nổi xuống dưới, là không có nghèo công cực lệ điện các cùng hoa viên hoán ý y cục duy nhất mỹ lệ cảnh trí. Nguyễn Mục hành xoa xoa tay a khí nhìn, thông hướng các giật quần áo hồng y y phòng sân, có giật quần áo nữ mạo tuyết phùng y y lui tới tương đi, đại ma ma từ viện môn đi vào, gián dậy một cái tay chân không nhanh nhẹn cùng nữ, quay đầu hướng nàng. Ôm một chút nịnh nọt ý cười hướng nàng đi tới. Nguyễn Mục Hành nguyên bản tưởng chạy nhanh trở về, miễn cho bị mắng, vừa thấy nàng mặt sau người, liền dừng bước. Chu Đàm mặt phấn rạng khai, khắp dường như từ trên xuống dưới đánh giá nàng trong chốc lát, cười đến hòa hợp êm thấm điệu đạo, cung kính đại người, "Hoàng thượng thỉnh ngươi đi tuyên hỏa cung đâu?" Lời nói gian như cũng là đối nàng trước sau như một cung kính, Nguyễn Mục Hành hơi chút chinh lang sau, nhàn nhạt, nhạt điệu đạo, "Vì chuyện gì đâu?" Chu Đàm nhưng cười không nói cũng không thập phần nắm chắc được hoàng thượng hay không vì sá thứ nàng, chỉ tránh đi nói, Cố Kiệu liền ngừng ở bên ngoài, đại nhân mau chút theo ta đi bãi. Nguyễn Mục Hành thần qua ngũ đạm mà lệnh, mạn nhiên điệu đạo, "Thỉnh cầu công công trở về hoàng thượng, ta còn có việc muốn nói, không, có phương tiện đi đâu?" Chu Đàm nhất thời đột nhiên ngậm miệng, tươi cười cứng ở trên mặt, ho khan một tiếng nói, "Nguyễn đại nhân quá sẽ nói giỡn, này đại bất kính nói." Lão nô coi như làm tuyết hóa, ngài vẫn là chạy nhanh lên tiểu đi, hoàng thượng sốt ruột chờ lại muốn triều ta phát giận. Ngài xin thương xót, đau lòng đau lòng lão nô chạy xa như vậy bãi. Nguyễn Mục Hành hơi hơi mỉm cười, hướng bên trong buồn gỗ một lòng tay, nô tỳ thật sự vội thật sự, nếu đợi không xong, chính mình bị phạt không nói, còn muốn liên lụy một phòng người bị vấn tội đâu. Thoáng có người, nô tỳ liền vô lễ tặng, Chu công công đi thong thả. Nói xong rõ rõ ràng ràng mà xoay người đi vào. Chư năm mươi một cam nguyện ngươi cũng biết ta là cái dạng gì người. Thiên tướng hắc trưa hắc ghi. Tám ra vì một bát thủ vệ đạp kéo kẹt kéo kẹt toái tuyết từ môn giam viện ra tới, đến Huyền Thắng môn cùng ban ngày thủ vệ tiến hành giao tiếp trực đêm. Đại khái tới rồi giờ tốt hai khắc, trưởng môn giam cầm chìa khóa khóa đầu ra tới, đem giày nặng đồng khóa cửa thượng, tính chờ đến giờ hợi, trưởng quản hoàng cung cửa thành sở hữu chìa khóa tư chìa khóa trưởng tuần tới, kiểm tra cửa thành khóa cụ cùng với đoạt lại chìa khóa. Tại đây hạ chìa khóa lúc sau, vào đêm lại có người xuất nhập cửa thành thế nào cũng phải từng từng đăng báo, vẫn luôn thượng thỉnh đến tuyên hòa cung. Được phê chuẩn mới có thể ấn lệnh mở cửa. Nguyễn Mục Hành quan sát mấy ngày, đại khái đã thăm dò huyền tháng môn cửa thành khai bế cùng đề phòng chế độ, trong lòng càng là trầm trọng. Tuy rằng huyền tháng môn tương so mà khác cửa thành thủ vệ số lượng không nhiều lắm, thay ca cũng lơi lỏng một ít, nhưng nếu tưởng ở lạc khóa trước tìm được khe hở, cơ hồ không có khả năng. Nàng bước chân phát chậm mà thừa dịp bóng đêm hồi trô ở, trong đầu nghĩ sự, suy nghĩ bể bộn mà độn hắc ám đi, không chú ý tới bên cạnh sự vận, người muốn bảo môn Đột nhiên bị vươn tới một đôi tay kéo lấy, túm tiến bên cạnh trong một góc. Nguyễn Mục hành kinh hãi, trong cung cũng thường có đắc tội với người lặng yên không một tiếng động bị che vải bố kéo đi thu thập, hoàng loạn gian đang muốn giải rửa, chợt nghe đến lôi kéo nàng nhân đạo, Nguyễn Coco, là ta, a chàng. Phong tướng dường như mà ở nàng bên thai hô hấp hai tiếng, lĩnh tướng quân hiện tại còn đang đợi ngươi, ngài tốt xấu đi gặp một mặt bãi. Ngài nếu không đi, hắn không chừng phải đợi thượng một đêm, có nói cái gì vẫn là giác mặt nói rất đúng. Thế nào Ninh tướng quân vẫn là muốn nghe ngài nói. Trong một góc thư hắc, tuyết chiếu sáng ánh hạ, nàng quay đầu chỉ thấy A Trản nhanh như chớp tỏa sáng đôi mắt, bất đắc giật gật đầu. A Trản trong bóng đêm nhếch môi lộ ra bạch bạch hàm răng, "Cùng ta tới." Ủy khuất Nguyễn đại nhân nhiều đi hai bước. Nàng đi theo A Trản nhặt cung mái gian tiểu đạp đi, vẫn luôn rẽ trái rẽ phải vòng đến hoán y cục sau tường, cơ hồ cùng ngoại cung tường cầm liền chỗ, có một màu đen trường ảnh đứng ở cây tối biên đoạn dưới hiên. Nguyễn Mục hành lực có chần chờ. Ở trượng xa chỗ nghỉ chân, Ninh Vân giản mơ hồ hình dáng nhoáng lên, từ chỗ tối đi ra, không lắm rõ ràng sắc mặt có thể thấy được vui sướng, lấy tay bắt được nàng, Ôn Thanh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nàng nguyên bản muốn tránh ra, nhưng một xúc tua đó là như xương lạnh lẽo, đường đường Vân Huy tướng quân, dĩnh độ quý nữ tranh nhau truy phụng trạm tay là bỏ người, lại nhân nàng lạnh run tại đây ở ngực ấm ú chỗ, chung quy không đành lòng, mặc than một tiếng, nhẹ nhàng nói, ngươi muốn như thế nào làm? Ngươi đáp ứng rồi, Linh Vân giản ôn đồ cười, đơn giản rõ ràng điều đạo, "Ta đi cầu Thái hậu hạ ý chỉ tứ hôn." Sợ nàng xuất khẩu phản bác, Ôn Nhu nói tiếp, "Tiêu Thái hậu vẫn luôn đều muốn đỡ cầm Tiêu thị nhất tộc, thiệp vào triều đường, phụ gấm con cháu, lại nhân cảnh loan từ chán ghét, không được nhập ngai môn, ngược lại xử Tiêu thị ở trong triều địa vị ngày càng nguy ngập nguy cơ, Tiêu gia nhất phái con cháu cơ hồ đã bị xếp hạng triều đình trung tâm ở ngoài. Cho nên ngươi muốn lấy gia nhập Thái hậu phe phái, thế nàng ngưng đỡ Tiêu thị vì điều kiện?" Nguyễn Mục Hành trong lòng như lăn thạch đột nhiên một truy. Linh Vân Giản không nói gì, một hồi lâu, nặng nề lạnh băng mà cười cười, tóm lại, trên triều đình không có khả năng độc thân, Ninh gia tổng muốn tuyển một cái lập trưởng, không phải tiêu thị, đó là vệ thị, hay thị, nếu đều là cùng người đội trì, khuynh hướng tiêu thị cũng không có gì. Hắn nói lại ẩn ẩn có phẫn hận cùng bất đắc dĩ, lanh lảnh tướng tài, trong ngực có quét sạch hạ nguyên người, người, trừ bỏ vì gia vì nước, vì thương sinh bá cánh ngoại, như thế nào cam tâm bị ích lợi lôi cuốn? nàng trong lòng chua xót dị thường, thái hậu nàng trung quy tuổi tác hơn trăm, tổng hội. Đến lúc đó đại bất kính nói nhắn nhịn, cảnh loan tử không phải hồn quân, ngươi nếu chuyên tâm hiệu lực với hắn, linh gia. Cuối cùng lại dừng lại, hóa thành thở dài, Hà Tất làm được tình trạng này, ngươi có cẩm tú thiên đồ, lại có khát vọng, Hà Tất chết cánh vì ta. Ta ca nguyện. Linh Vân giản trong sáng mà cười, sắc mặt hoàn toàn nhu hòa xuống dưới. Nguyễn Mục hành trên cánh tay trái có một đạo trường xẹo. Đó là giờ có một lần hắn trộm trong nhà ngự tứ bảo kiếm đi ra ngoài chơi, cùng người hầu đả khi, nàng thế hắn chấn kiếm lưu lại. Nàng còn nhớ rõ hắn máu chảy đầm đìa mà ôm nàng về nhà, sợ đến phát run, sợ nàng bị thương đã chết, cũng sợ phụ thân trách phạt, nàng đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa lại ở phụ thân trước mặt ôm hạ sở hữu chịu tội, nói là nàng ham chơi chính mình đem kiếm trộm đi ra ngoài, lại không cẩn thận đem chính mình vết cắt. Sau lại hắn hỏi nàng vì cái gì muốn thay hắn gánh tội thay. Nàng cười tủm tỉm mà Vũ Vũ choi đến con toy rường như cánh tay, chương đại lưu ly rường như đôi mắt, thanh như giòn ngọc mà nói, ta đều đã bị thương, 0330 bỏ được fata, hai người bị mắng, không bằng một người bị mắng a, này ngươi đều tính không rõ ràng lắm. Hắn thích nàng, thích nàng là quan, kiên cường, có thể nhẫn, cũng thích nàng thông minh trong suốt, hắn thích nàng đã từng đồng bộ sinh mệnh lực, cũng thích hiện tại đối số mệnh đối kháng kia một cổ tàn nhẫn kính nhi. Cho nên hắn không thể nhìn nàng một mình rãy rựa, lại cái gì đều không làm. Nguyễn Mộc Hành trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu, nhẹ nếu không tiếng động điệu đạo, ngươi cam nguyện. Vậy ngươi cũng biết ta là cái dạng gì người? Ta không hề là từ trước ngươi trong ấn tượng đơn thuần tiểu cô nương, cũng không có ngươi ảo tưởng như vậy hảo, ta là. Trong lực phảng phất có gai xương hành, nói chuyện khi ẩn ẩn lôi kéo, nàng trương hút khí, càng nhẹ điệu đạo, ta giết qua người, trên tay không ngừng một cái mệt. Cung chính tư sở hữu chết người đều có ta một phần, sở hữu cực hình đều từ ta sai xử. Chấp hành quá cực hình người gặp qua người các loại cách chết người, ngươi nói trong thân thể còn sẽ chảy nhiệt huyết sao? Vẫn là ngươi muốn trăm phương ngàn kế cứu ra đi người sao? Ninh Vân giản mặt không có chút máu, kia không phải xuất từ ngươi bổn nguyện, bất đắc dĩ mà làm chi? Nguyễn Mục Hành nên diện nhìn thẳng hắn, nhìn hắn sắc mặt trắng bệ, u trương mà dừng lại, nàng tưởng tiếp theo nói nàng đã phi hoàn bích, nàng không có khả năng gả cho hắn, tưởng nói nàng đối hắn đều không phải là tình yêu nam nữ, lại nhìn hắn bởi vì nàng vừa mới nói dảo khởi mỗ một loại đau ý. Vô Pháp lại lấy câu này dập nát hắn. Ngươi nếu quyết tâm làm như vậy, đáp ứng ta một chuyện. Nàng rốt cuộc nói, nếu có vạn nhất khả năng, ta từ trong cung ban đến trang phủ, ta cũng chỉ làm thiếp, thả là vô danh vô phận thiếp, lúc sau ngươi liền thả ta đi. Ninh Vân giản yến lặng xuống dưới, như xương như tuyết tịch liêu, sầu thảm lại sủng nghịch mà cười, nếu là ngươi tâm nguyện, chỉ cần ngươi có thể ra cùng, ta sẽ không bỏ ngươi. Nguyễn Mục Hành trong lòng động dung, không đành lòng nói thêm nữa, nuốt xuống thiên ngôn vạn ngữ nói, như thế tốt nhất cất bước liền chiều trông trừng a tràn đi đến. Ngày thứ 2 sau giờ ngọ, đại ma ma gọi mấy cái cung nữ gã sai vật lánh đi nội vụ tẩm đệ nguyệt giặt quần áo dùng các loại cung lệ, Nguyễn Mục Hành đó là trong đó một cái. Nhưng ra hoàn y di cục đại môn, những người khác lôi kéo xe bị đuổi rồi đi, Nguyễn Mục Hành cùng một cái khác cung nữ lại bị dẫn đi hắn chỗ. Đi qua bài bài cung điện, mài cho đến hoàng gia thu nạp sự vật và tên gọi danh khí trọng hoa điện tiền cách đó không xa, lại thấy mái hành lang tiếp theo béo thể áo lục người cắm tay áo. Tươi cười thân thiết mà chờ. Nguyễn Mục Hành sửng sốt, bên cạnh đại ma ma dầu mỡ mà đem nàng một túm, cười nói, Cung chính đại người thật lớn mặt ngũi, này chu công công cái dạng gì tôn quý thể diện người, Đó là như vậy lần lượt hạ mình tới thỉnh ngài. Nói xa xa mà chiều chu đàm hành lễ. Nguyễn Mục Hành như mày, ngưng mắt nhìn nhìn, lại vẫn là chu đàm một lộc cọc ngầm bậc thăng tới, Cười nói, Nguyễn Đại nhân mạnh khỏe, như thế nào đông lạnh thành như vậy cũng không nhiều lắm thêm một kiện siêm ý đi h Nói đem trong lòng ngược sớm đã bị xanh thấm văn theo phong sưởng khoác với nàng thân. Phần 44 Nguyễn Mục Hành lại sửng sốt, gơ quơ mắt, chiều che đậy đến kín mít hổ mảnh nội liếc liếc, hầu nghi nói, là hoàng thượng ở chỗ này tuyên thầy ta. Không kịp chu đàm trả lời, bên trong người thong thả ung dung vén rẻm mà ra, như hục trí ngọc đứng ở phụ cận, ấm nàng, rũ mắt hướng nàng, hiện tại liền quy củ đều lười đến làm. Đi hoan y dịch cục nghi mà sợ tẩy không phải siêm y gì hề, là lễ nghi đi Nguyễn Mục Hành từ hơi kinh ngạc trung lấy lại tinh thần, biết nghe lời phải mà quỳ sát đất quỳ lạy, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Khấu đi xuống khi, với xanh thấm sương y phong lanh trung lậu ra một đoạn cổ trắng tới, có lác tuyết điểm điểm rơi vào, kích đến nàng khẽ rũ lên, Cảnh Loan tử nhìn chói mắt, nói, "Lên." Nguyễn Mục Hành rũ mắt lông mi, một bộ tuyết điêu bộ dáng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lập, trong lòng suy nghĩ hắn ý đồ đến. Cảnh Loan tử thấy nàng này phó mặt lạnh tâm lạnh bộ dáng, giận sôi máu, "Ngươi tích cóp cái gì tính tình?" chấm tuyên gặp ngươi cũng dám làm trái. Nguyễn Mục Hành nhấp nhấp miệng, nhìn dọn dẹp quá mặt đất, có tuyết rơi xuống khi hắn ra một đám ở mức điểm nhỏ, trầm mặc sau một lúc lâu, nô tỳ không được nhàn. Cảnh Loan Tử khí cười, cho rằng ném ngươi ở Hoán Y y cục mấy ngày, tính tình nên ma đến mềm mại chút, xem ra là càng luyện càng sắc bén, càng lớn mật. Nén giận túy đầu hướng nàng, lại thấy nàng co rúm lại bộ dáng, sắc mặt xanh trắng, tóc lật tuyết, tính cốt tức giận như đậy nắp nổi lên ức chế xuống dưới, lạnh lùng hướng Chu Đàm một liếc, khởi giá đi. Chu làm lập tức tuân lệnh, vung tay lên, loan kiếm gần trước mặt đáp xuống tới. Cảnh Loan tử xuống bậc thang, hướng phía trước đi rồi hai bước, vừa mới đoạn khởi tức giận tả ra một chút, xoay người lại, chính ngươi đi, vẫn là chém ném ngươi đi vào. Nguyễn Mục Hành sững sốt, nhíu mày suy ngẫm, nàng là thế nào đều không thể trở về, sau khi trở về liền lại có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, cái gì đều không tiện lợi. Liên thẳng tắp hỏi, nô tỳ trở về nơi nào? Cảnh Loan tử cười nhạt, Nguyên Lã Tưởng nói gái hồi cung chính tư liền hồi cung chính tư, lại nghe nàng không nhanh không chậm mà nói tiếp, quan sư cung không phải ta này hơi giới người nên ngốc địa phương, chỉ sợ bản hoàng gia thể thống cùng tôn quý, hoàng y cục ngược lại thích họ ta, nô tỳ liền không quay về. Cảnh Loan từ sắc mặt tức giận trầm xuống, hắn vốn là có thể cho Chu Đàm tìm người đem nàng chói lại trở về, lại ba ba mà tự mình chạy một chuyến, đối phương lại một chút đều không cảm kích. Nhất thời hỏa khí đi lên, đè xuống lại chiều Chu đang nói, đỡ nàng lên tiệu. Nhưng Chu Đàm mới giơ tay, Nguyễn Mục Hành liền lùi một bước. Cảnh Loan từ lập tức kiên nhận hào xong, lạnh lùng tới gần nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chấm không có khả năng năm lần bảy lượt mà chịu đựng ngươi nghịch." Nguyễn Mục Hành mặt mày nhướng lên, hàm chứa xa xa không thể thành đạm mạc nước mắt, nô tỷ cũng không tưởng mạo phạm hoàng thượng, chỉ chần hai câu lời từ đáy lòng, nếu nhìn nhau vô hảo luôn, xung khắc như nước với lửa, không bằng nô tỷ đãi tại đây một góc, lẫn nhau đều thanh tịnh. Như vậy như thế nào đều hảo quá. Hoàng thượng ngày ngày nhìn thấy nốt tỷ giả ý thừa hoàng, lá mặt lá trái, không phải sao? Giọng nói của nàng cùng thần sắc đều thật đạm, nghe tới lại vô cớ hỗn loạn một loại khắc sâu lạnh nhạt, dường như đối hắn có cự người với ngàn dặm ở ngoài mâu thuẫn kiên quyết. Cảnh Loan từ môi tuyến nhếch hẳn, hàn nhiên thần sắc như chỉ vân chấm thấp, đây là nàng lần thứ 3 như thế trắng ra mà thản lộ đối hắn cảm xúc, lấy nàng tính tình cùng bọn họ xưa nay quan hệ bổn ứng như thế, hắn lại mỗi lần vẫn có không thể diễn tả ngạc nhiên hòa khí mượn trầm trọng mà thô lệ mà tiếng hít thở nhào vào trên mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên vất tay áo rời đi. Chương 52 Trọng Hoa Điện kia chẳng phải là Huyền Nhai Siếc đi dây sao? Đinh viện tường viên chỗ có một gốc cây tố tâm trắng ai, màu đen chết khúc cũ chi thượng điểm điểm nụ hoa đại phóng vào nhạn, bị băng thôi dường như toé tuyết đệ nặng, như cũ lãnh hương tập người. Nguyễn Mục Hành ở lượng lều trung lượng xong quần áo, cắm tay áo xuất thần mà nhìn kia Hoàng Mai Phu nhụy tử, kết lực ma ở giá lạnh trung mở ra. Phảng phất đại hoa trung ẩn chứa vô hạn lực lượng giống nhau. Không khỏi si ngốc nhìn trong chốc lát, một quay đầu, liền thấy A Trản tự đại môn trung cười hì hì tiến vào, chiêu nàng chớp chớp mắt, đem nàng hướng đông lạnh đến nghẹn bang bang năm ngǒu lửa trung lôi kéo, thấp giọng nói, sự tình làm xong. Kia Dực thần trong cung đông lương quả nhiên như Nguyễn Cô cô sở liệu, đó là ở hôm nay giờ tị đầu một cái đi nội vụ tỉnh lãnh nguyệt cung, ta làm bộ tùy ý mà cùng nàng nói chuyện phiếm, nói hai ngày trước linh tướng quân tới hoán ý, ý cục tìm đại nhân sự, nàng quả nhiên liền thuận tông. Vội vàng mà truy vấn hay không có cái gì tư tình. A Chản nói che miệng mà cười, véo véo nàng tán thưởng năng liệu sự như thần. Nguyễn Mục Hành triển triển đã quải đến thập phần san bằng vài dệt, nàng cũng không phải liệu sự như thần, bất quá là hiểu biết vệ nguyên tính nhất, cái gì đều phải tranh, cái tốt nhất, đương nhiên sẽ ở phân phát nguyệt cùng nhật tử, đầu một cái đi chiếm. Ta liền đem ngài dạy ta những lời này đó xoay cong nhi nói cho nàng. A Chản tiếp theo mặt mày hớn hở địa đạo. Liên nói Ninh tướng quân nghĩ đến Thái hậu nơi đó cầu ý chỉ tứ hôn, nhưng bất hạnh không có thủ đoạn, tới tìm đại nhân ngài thương lượng. Nguyễn Mục Hành nghe A Trản tự thuật, không khỏi cười nói: "Được ta này nhược điểm, Đông Nưng lúc đi sợ liền Nguyệt cung đều không kịp lẫnh, liền buôn đi Dực thần cung tranh công." Cũng không phải là sao, miệng đều liệt đến đầu đỉnh, sợ đi chậm, vội không kịp mà đem sự vật một ném, thế nhưng cứ như vậy chạy ra, ta vừa chuyển đầu liền nàng bóng dáng đều bắt không. A Trản cao hứng phấn chấn mà nói xong, Tròn tròn mặt mâm thượng xúc khởi lo lắng âm thầm, bất an điệu đạo, "Người tìm, lời nói cũng truyền tới, nhưng vạn nhất chúng ta trái lại biến khéo thành vụng, đêm nay bí ẩn bạch kéo kéo chấp tay, thành vệ huynh đối phó ngươi cùng Ninh tướng quân nhược điểm làm sao bây giờ? Nàng sẽ không nói cho hoàng thượng đi." Nguyễn Mục Hành hơi hơi mỉm cười, khẳng định nói, "Vệ huynh tuy rằng ương ngạnh, nhưng không lốc, nàng hẳn là minh bạch nếu đem tin tức chuyển cáo hoàng thượng, tuy rằng có thể chọc đến hắn nhất thời tức giận, lại không cách nào vĩnh tuyệt hậu họa." Nàng nói trong lòng khẽ run lên, bỗng nhiên ý miệng, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, tiếp theo nhẹ giọng nói, "Cho nên, tốt nhất giải quyết phương thức là giúp Ninh tướng quân thúc đẩy tứ hôn một chuyện, đem ta hoàn toàn đưa ra hoàng cung." Căn cứ vào lẽ đó suy xét, nàng nhất định sẽ đi thuyết phục Thái hậu. A chản đầu óc xoay chuyển rất mau. Cũng không phải nhất định. Nguyễn Mục hành dừng một chút, suy tư hoàn thành thở dài, trong cung nhân tâm khó nhất phỏng đoán, cũng khó nhất nắm chắc, này chỉ là trong đó một loại khả năng. Nói không chừng hôm nay ta liền sẽ bị hoàng thượng, hoặc là thần hình tư lấy lén lút trao nhận tội danh, câu lưu lên đâu. A chản thoáng chốc bị dọa đến thất sắc, kia chẳng phải là Huyền Nhai siết đi dây sao? Chiến chiến cổ cổ mà suy nghĩ trong chốc lát, linh mày thắc hỏi, Nguyên đại nhân, làm như vậy thật sự hảo sao? Ta không phải lo lắng có không thành công, ta tuổi tuy nhỏ, cũng minh bạch người phải được đến cái gì liền phải mạo cái gì nguy hiểm. Ta là nói, hoàng thượng chưa chắc đối Nguyên đại nhân không tốt, cũng chưa chắc như vậy tuyệt tình. Nếu không đại nhân tư trốn một chuyện, đổi làm người khác đập mà chết đều là nhẹ, nếu ngài tiếp tục lưu tại hổ cung, cũng là có thể diện, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, hà tất muốn bí quá hóa liều đâu. Nay cũng không nhất định là tốt nhất lộ a." Nguyễn Mục Hành Nghiên lặng mà nghe, trong nháy mắt có một ít hoảng thần. Cảnh Loan Tử cao ngạo, đa nghi, nghi kỵ, cực đoan, thậm chí là máu lạnh, đương nhiên đế vương phần lớn như thế, hắn khả năng lực gì, nhưng mấy năm nay nói đến, hắn đối nàng tuy không tính là hảo, cũng không thể nói đặc biệt kém. Bối tần một chuyện, cùng với 3 năm cung chính tư nàng sắm rèn gió cuốn một bộ, trên tay thấm quá những cái đó dơ bẩn, hoặc như hiện tại như vậy lại lần nữa tính kế hắn. Giống ai chẳng nói, đổi thay người khác, đã sớm bẩm thay văn đoạn, nhưng nàng còn không việc gì. Nàng không biết hắn tưởng cái gì, nhưng hắn đại khái đối nàng là một loại nàng nhìn không thấu vặn vẹo hảo cùng vặn béo hư, đại khái vẫn là nhớ qua đi bãi. Nàng mênh mang mà suy nghĩ trong chốc lát, bừng lên buồn gỗ tử, hướng ai tràn khẽ cười cười. Với ta mà nói, an bình cùng tự do xa so vinh hoa muốn quan trọng. Buổi trưa sau, tuyết bay tiệm đỉnh, lông sù sù ngày từ xám xịt thiên trung lộ ra tới, đem ngói mái thượng tuyết động chiếu đến lóe mắt, bất quá nửa canh giờ, ôn hi ánh nắng chiếu rọi xuống, mái biên liền có ngượng ngùng tuyết thủy đêm lậu dường như nhỏ giọt tới. Nguyễn Mục Hành á ra bạch bạch sương ngủ, nhìn đầy mặt vui mừng minh lộ, nhịn không được khẽ miệng một khổ. Thật là một ngữ thành sấm a. Buổi sáng mới nói vạn nhất bại lộ, không chừng có phía trên người tìm tới. Bữa chiều Minh Lộ liền hợp với tình hình mà tới rồi, đơn giản nhìn ráng vẻ không phải bởi vì kia sự kiện. Chu công công nói cần phải kêu ta đem này đó quần áo đưa lại đây, thời tiết lạnh léo, Nguyễn Đại Nhân phía trước bệnh cũng chưa khỏi hẳn, muốn nhiều chú ý, rất mạnh cơm thêm ý đi hề, miễn cho chịu không nổi nằm xuống. Minh Lộ hơi hơi đỏ mặt, đem trong tay một cái đại đoàn tay nảy đưa qua, thấy nàng sắc mặt tái nhật, nhìn không được lại quan tâm nói, Nguyễn Đại Nhân, còn chịu nổi sao? Nhìn ngài hào gầy rất nhiều. Xem ra này Hoán Yy cục là cha tuấn người thật sự, ngài nhưng nhất định phải yêu quý bản thân thân thể. Minh Lộ Tả hữu hòa hòa khí khí mà xem kỹ nàng, liên tiếp mà nói, Nguyễn Mục Hành đối hắn cũng nhất không nổi tính tình tới, chỉ phải cười cười trí tạ nói, làm phiền tiểu lộ tử nhơ thương, cũng chuyển cáo chu công công hắn hảo ý lòng ta lãnh. Nguyễn Mục Hành không người tiếp nhận, Minh Lộ lại vẫn ôm một cái sọt nói cái gì, ốp đúng trong chốc lát, trong sáng đôi mắt ngượng ngùng mà liếc về phía nơi khác nói, còn có khác một chuyện. Trọng Hoa Điện bên kia đổ cổ danh, khí một đống rơi xuống hôi, yêu cầu người đi sửa sang lại quét dước, liền thỉnh cầu Nguyễn đại nhân đi kiểm kê sửa sang lại một chút. Nguyễn Mục Hành sử xúc, bật thốt lên liền nói, là hoàng thượng ý chỉ. Nhìn Minh Lộ tha thiết ánh mắt, môi nhấp nháp, cũng thế, vốn là muốn làm sư tử trên đầu loát mau sự, trước điệu thấp một ít đi. Trọng Hoa Bảo Điện ngoại tập ngập mà có Vương công đại thân bước vào, khất hoa cửa sổ cách nội liếc đi vào, đại điện hai sườn dựng mười mấy bình tranh chữ, hoặc đòi văn vẻ triều thần nhà thơ chỉ chỉ trỏ trỏ mà bình luận. Cảnh Loan từ một thân thanh thản đàn sắt thương phục, khó được nhàn tản mà ngồi, phẩm trà cùng ngồi xuống đại thần nói kia phú hảo, kia phúc xuất chúng nhất. Đôi mắt Lơ đãng khi nhấc lên, vừa lúc cùng ngoài điện đi qua Nguyễn Mục hành nhìn cái đôi mắt, nàng nao nao, quay đầu đi chỗ khác, đuổi kịp Minh Lộ mấy bước, đến chính điện Sườn Thiên Điện. Minh Lộ đem nàng tiến cử đi sau, chỉ vào án trên bản giấy bút quyên sách, lại đồng dạng vòng ven tường một trận một trận đô đồ đồng, "Đồ sứ, ngọc khí chờ." Ngượng ngùng mà nói. Thỉnh cầu đại nhân trước phân loại mà đăng ký một chút, dọn dẹp công tác đến không cần tự mình làm, đợi chút đều có người thế ngại tới làm. Nguyễn Mục Hành gật đầu, từng hàng mà xem xét trong chốc lát, tuy nói nàng là cái thô nhân, nhưng nhiều năm như vậy ở cung đình tầm ầm ầm, gặp qua nghe qua sở qua, cũng hiểu thượng một ít, lúc này nhìn này đó đồ vật hoặc tinh xảo, hoặc dày nặng, hoặc trang ngập phong cách cổ, cảm thấy xem thế là đủ rồi. Khó trách nói hoàng đế giàu có đâu, này một kiện lấy ra đi bán. Người bình thường ra 2-3 đời đều không lo ăn mà bãi. Về sau Thành Thành thật thật mà cầm lấy giấy bút, Minh Lộ nói tiếp, Nguyễn đại nhân cũng không cần sốt ruột, này đó hôm nay vốn là làm không xong. Chỉ chỉ mấy nhà, phía trên còn có thật nhiều đâu, Nguyễn đại nhân này năm ngày đều tới bên này chậm rãi xử lý liền hảo. Hoán Y cục bên kia ta đã cùng đại ma ma nói qua, cũng vừa lúc không cần lại tầm ở trong nước tra tấn. Nguyễn Mục Hành hơi hơi sử xúc, nghĩ nghĩ, kia liền mỗi ngày nhiều hao điểm thời gian chạy nhanh làm xong đi. Kia hàng khí nàng cũng đích xác có chút chịu không nổi, đi hoán y y cuộc sau vô số lần cảm thấy nàng thật là so mặt khác cần lao thật làm công nhân quá mức tiểu khí, hậu cung quả nhiên liền dưỡng một ít nàng loại này gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, chỉ động tâm mắt giá áo túi cơm, hạ quyết tâm vẫn là đem luyện quyền kia bộ lại nhặt lên tới mới hảo. Minh Lộ giao đãi minh bạch sau, cho nàng phụng trà nóng, liền đi trong chính điện hầu hạ. Nguyễn Mục Hành từng cái mà đối với, trầm tĩnh xuống dưới, phân loại mà tiến hành ký lục, có một ít không hảo đánh số. Liền trước phóng tới một bên, vùi đầu khổ làm trong chốc lát, hai cái canh dở liền đi qua. Xoay người mang trà lên, lại phát hiện trà sớm đã lạnh thấu, đang muốn đi tìm người yếu điểm nước ấm, ngoài điện đầu minh lộ đi mà quay lại, còn lánh một người tiến bảo. Không phải người khác, lại là ôn thái y hề. Nguyễn Mục Hành ở trong cung lan lộn nhiều năm, trong cung người phần lớn đều tương quen mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn giống cái lang chung giống nhau dẫn theo hỏng thuốc tiến bảo, vốn gôi hướng hắn hành lễ. Ôn thái y hề vội xua tay nói. Chịu không nổi, chịu không nổi. Nói giống xem một kiện ngọc khí giống nhau đánh giá nàng sắc mặt, nói: "Nguyên đại nhân sắc mặt không tốt lắm, ta trước cho ngài bắt mạch nhìn xem." Nguyễn Mục Hành hơi kinh ngạc mà quay đầu hướng Minh Lộ, "Có lầm hay không?" Minh Lộ nhưng cười nói, "Ôn Thải Y đi từ ngự dược phòng đi rồi hảo chút đi ngang qua tới, Nguyên đại nhân liền không cần phải thắc, ngài lần trước chịu thương không phải còn chưa hảo sao? Không cần cùng thân thể của mình không qua được." Phần 45. Cũng không ngại sự Nói Thôi ôn thái ý nghiêm túc mặt trầm xuống, chậm rãi vươn tay, đặt ở mạch gối thượng, vẫn nhịn không được hỏi, chính là Hoàng thượng bày mưu đặt kế. Thấy Minh Lộ gật đầu, thân xác phức tạp mà muốn nói lại thôi, cuối cùng là hờ hững mà nuốt xuống tới. Ôn thái ý ghi điểm mạch thu hồi tay, liêu tay áo biên viết phương thuốc biên nói, trên người thường, nam nữ chi phòng, ta không tiện xem, nhưng hẳn là không phải đại sự, ta lưu một chút thuốc trị thương cho ngươi, mỗi ngày bôi liền có thể. Quan trọng chính là Nguyễn cung chính hàn tà nhập thân. Khí huyết nũng sát, nếu không cẩn thận, nắm chặt chỉ liệu, về sau Vũ Tuyết trời đầy mây dễ dàng thân mình rét run rùng mình, thậm chí ảnh hưởng đến nguyệt sự mang thai, cho nên gần đây uống trước một ít giúp hàn dự bãi, lúc sau lại làm quan sát. Nói nhảy ra hồng thuốc, lập tức liền sưng hảo dược, một bao bao đưa cho nàng, dặn dò nói, có thể không chạm vào nước lạnh, liền đừng đụng nước lạnh, rửa gân xong rồi mang theo phương thuốc tới ngự dược phòng lấy. Liên nhắc tới hồng thuốc, một câu không nói nhiều ra cửa đi. Chương 53 lựa chọn hận là một loại lựa chọn Hoàng Thành Tư cũng có đồng thủ, vào đông đồng thủ chủ lủi, lại như cũ cao lớn đến bạc, củ chi như lao thương kiếm kích ngạo nghệ hướng về phía trước, cao hơn tưởng viên mà đi. Nguyễn Mục hành dừng bước ngựa đầu nhìn lại, buổi chiều ấm áp ánh nắng hóa hơi mỏng cũ tuyết, lớp rầm rề đen nhánh cành cây ở nàng đỉnh đầu hình thành trạng rống đan xén vổng. Tiên đế tại vị xương bình 3 năm đến 6 năm, nàng cùng cảnh loan từ đó là ở trong hoàng cung Đông Hoa Viên như thế đồng trong rừng cây hư thoảng qua một cái lại một cái ngày mùa hè. Ngày mùa hè đồng thụ không giống hiện tại vào đông, cũng không giống ngày xuân chễ đầy hoa đoàn cẩm tím, mà là xanh non tươi tốt che trời một đại thụ một đại thụ rộng che, tầng tầng lớp lớp, riệp rộng chi mểu. Ấm ở ánh mặt trời, chỉ có vỡ vụn ánh sáng từ riệp gian lầu xuống dưới, ấm nung nung mà chiếu vào nàng mí mắt thượng, sinh tóc đỏ ấm, ở trong tay thư chiếu hạ tròn tròn con sáng. Kia đó là bọn họ ở ngày mùa hè nhất thường làm sự, vì chạy thoát hôn linh cùng câu nệ khắc nhiệt quý cũ, nhập cơ trái phép đi đông hòa viên hồng mát độc sắc. Bất quá cảnh Loan Từ đứng đắn, phần lớn là cầm công khóa tới ôn tập, nàng lại chuyên từ thừa minh lư trộm chút tỉ như phi hổ tướng quân ký tam hiệp ngũ nghĩa oanh oanh chuyện này, đó tán thư tới xem. Nhưng nàng khi đó ở biết chữa thượng thực cả lơ phất lơ, thương đụng tới đọc không hiểu lạ tự, Tam Phiên hai đầu mà lấy tay chọc hắn phía sau lưng dò hỏi, cảnh Loan Từ bất đắc dĩ vô cùng, liền đơn giản chính mình nhìn cho nàng đương kịch bản tới giảng. Nhớ rõ ràng đến phi hổ tướng quân khi, Nguyễn Mục Hành liền nói nàng phụ thân Nguyễn trước ở Hà Tây khi cũng bị gọi Phi hổ tướng quân, nhân này cùng Tây Hạ quân địch tác chiến khi, thường thường dụng binh xuất kỳ bất ý cương mãnh vô cùng, Tây Hạ kiêng kỵ chi gì, nghe tiếng sợ vỡ mật, quăn lấy Phi hổ chi danh. Nàng lúc ấy nói khi vô cùng kiêu ngạo tự hào, lải nhải mà cùng cảnh Loan Từ Chỉ nói tổng quân dân châu nghe tới phụ thân hiển hách chiến tích, đáp ý vinh váo mà nói nàng phụ thân là phòng thủ biên cương đại anh hùng. Nhưng nói xong lại hổ chi hậu giác mà nan kham, trầm mặc Nàng nghĩ tới cung nhân nói phụ thân là phản bội đem, lại nghĩ tới kia ảm ức đáng sợ trong phòng giam, Mộ thân đem nàng đẩy ra mốc meo cửa lao khi nói, "Cha ngươi không sai, sau này bất cứ lúc nào, nhớ rõ dưỡng ngực là người, hảo hảo mà sống sót." Vì thế nàng nắm kia bốn phi hổ tướng quân ký, nhịn không được hỏi hắn, "Ta phụ thân thật sự có sai sao?" Khi đó Cảnh Loan tử nhăn còn tính trẻ con mi thật lâu sau, liền nói, "Trên triều đình không có đúng sai, chỉ có lập trường." Phụ thân ngươi chỉ là lựa chọn hắn cho rằng quan trọng lập trưởng, cái này lập trưởng vừa lúc là Hoài Nam Vương bên này, không phải ta phụ hoàng bên này mà thôi. Lúc đó Nguyễn Mục Hành cái hiểu cái không, hắn liền nhu hòa cười nói, ngươi liền tưởng, Nguyễn trước đại tướng quân ở Tây Bắc biên cảnh đóng quân nhiều năm, cùng Tây Hạ Chu toàn, vững vàng địa bản cứ Tây Bắc biên cương nhiều năm, bảo hộ một phương ba tánh, hắn kỳ thật chưa bao giờ phản bội quá lệ dân ba tánh, hắn phản gần là cảnh gia hoàng thất mà thôi, vẫn là không gì đáng trách đại anh hùng. Như vậy tưởng hắn đó là vô sai, khả năng Nguyễn Mục Hành không có bị thuyết phục, nhưng nàng tin, tin tưởng nàng phụ thân như cũng là anh hùng, kia đối nàng hết sức quan trọng. Đỉnh đầu Vân đi ngả nghiêng, quang huy dần dần rắc lên hẩm đạo, có gió lạnh giả rít thổi tới, một giọt nước đá từ nhánh cây thượng rơi hạ, dừng ở nàng Similia, nàng nhịn không được đánh cái run mình. Đang trước Chu Đàm Lộn trở lại tới hai bước, da thịt không cười mà nghiêm túc nói, "Nguyễn Cô Cô mau chút đi thôi, Hoàng Thành Tư nhà tù lệnh cấm nghiêm minh." Vào đêm liền không có phương tiện xuất nhập. Hoàng thành tư là cấm quân công sở, chấp trưởng hoàng thành cung cấm, tru lư túc vệ, triều thần quan đem giám sát dò hỏi việc, là hoàng đế trực tiếp trưởng quản một thanh vũ khí, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng chạm. Hoàng thành tư nhà tù nhiều giam giữ chính là trong triều phản bội, cướp đoạt chính quyền, để lộ bí mật, tham ô, quan hệ cá nhân nhận hối lộ công nhân. Ma hồ hạch, nàng cho rằng đã chết hầu hạch liền giam giữ ở chỗ này. Nguyễn Mục Hành thâm hô một hơi. Cất bước đi theo chu đàm vòng qua tam gian chính sảnh, đi qua từng hàng quan phòng, lại nhập hậu viện làm tạm thời giam giữ hỏi thẩm bảy tám gian nhà giam. Chu đàm dừng dừng, muốn nói lại thôi mà không được miệng nàng vài lần, nói, Nguyễn, Nguyễn đại nhân, láo nô có lẽ không nên lắm miệng, nhưng này vài câu quay đầu cũng đến cùng ngài để cái tình nhi. Thấy Nguyễn một hành bạch mặt gật đầu, nói tiếp, hầu hoạch sở phạm tội không thể thứ, tội đương chém đầu, hoàng thượng nghiệm với ngài, mới đặc xá tại đây vinh giam. Không có khả năng lại khoan thứ hắn hành vi phạm tội xá thả ra đi, ngài trời lắc nửa nhìn thấy hoàng thượng, chớ lại nhiều có khó xử nói. Hắn dứt lời trong lòng mặc than một tiếng, hoàng đế thiết huyết, thủ đoạn lệ thay, lúc trước vừa bước vị liền trí giam giữ bệnh dịch tả triều cương ý y thượng thư liên can người, nhưng ở nam nữ viện thượng, ở hắn xem ra liền pha. Tước ác bẩn thỉu. Hắn nhịn không được lại liếc liếc mắt một cái Nguyễn Mục Hành, dẫn nàng hướng cửa đá trôi đi. Đi qua lưỡng đạo cửa đá, đến đạo thứ 3. Đó là hai phiến trượng cao cửa sắt, cửa sắt mở rộng, bên cạnh một lưu cầm đao thủ vệ. Cảnh Loan từ một thân huyền y liễu, ngọc cách vấn tóc, không chút cầu thả mà ở mở rộng ra trước cửa ghé mắt hướng nàng khoanh tay độc lập, nhìn nàng đi bước một từ cửa đá nội đi tới. Khó được có chút chần chờ, cuối cùng vẫn nói, đi thôi. Nguyễn Mục hành tháo xuống mũ trung đầu, nắm chặt áo choàng, kinh nghi bất định mà ngó hắn liếc mắt một cái, nhất thời trong ngực lửa nóng, chần chừ hai bước, vẫn là đi theo hắn đi vào. Vào môn liền có lao đầu dẫn theo. Ở phi dương cắt bụi cùng hơi ẩm đường đi đi bước một đi phía trước đi. Nguyễn Mục Hành trong ngực giống như cổ trụy, hôm qua cảnh Loan Từ đến Trọng Hoa Điện nói cho nàng hầu hoạch còn số khi, cái loại này vui sướng cùng kích động, cùng với lòng tràn đầy chờ đợi, tức khắc trừ khử vô hình, ngược lại lui ý do dự sợ hãi quần quật đi lên. Bên cạnh cảnh Loan Từ dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía hai bài vọng không đến đầu nhà tu gian sâu thẳm đường đi, theo sau rơi xuống trên người nàng. Níu lại mi nhìn nhìn nàng trắng bệch như tờ giấy sắp mặt. Im lặng sau một lúc lâu, nói, nếu ngươi không nghĩ thấy, liền có thể không thấy. Đen đặc mặt mày thấp hen tới, trong mắt sâu kín chợt lóe, lung trụ minh minh diệt diệt quang ảnh chung người, người cùng sự đều đã thành chuyện cũ, thấy chưa chắc cũng là chuyện tốt, ngược lại thương tình, cũng không nhất định phải mọi chuyện truy nguyên, đem chính mình bọc với lý không rõ trong cục mặt. Nguyễn Mục Hành kéo kéo khóe miệng, lặng im trong chốc lát, kia hoàng thượng chính mình đâu? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cất bước đi phía trước đi, Thẩm hoàng thượng chấp thuận ta một mình đi thăm. Trong nhà lao không khí không lưu thông, có mạc danh mốc khí cùng hủ vị, song sắt cửa sổ ánh sáng lọt vào tới mấy túc, không thắng nổi âm u, ẩm đạm xuống dưới. Đi lên lao nội hai cấp bậc thang, lại quẹo trái, có một gian hơi chút khô ráo một ít nhà tù. Lao cùng mặt khác trông giống nhau, mặt trái một đạo song sắt cửa sổ, trên tường đá đinh hai điều xiềng xích, xiềng xích đôi ở hai nơi, ẩn tiến kia rách nát si mê ý thì che đậy tay tay áo. Bị khảo người câu lũ điệu tạng ở rơ hề hề áo bảo cho chung, đầy đầu cấu phát. Dựa vào tường suy yếu mà ngủ. Hoàn toàn không giống nàng trong trí nhớ kia tinh lực tràn đầy, cơ bắp rối rắn chặt nịt người. Nguyễn Mục Hành tràn đầy nước mắt, nắm song sắt ngồi sụp xuống, thầm hô một hơi, mới run run điệu đạo, "Hầu tướng quân." Nay một tiếng ở trong tù đặc biệt đồn nột, người nọ lập tức liền tỉnh lại, xieng xích leng keng leng keng vang lên hai tiếng, hắn ngẩng đầu lên, đầy mặt cho đen hồ tra, hổ trà, cơ hồ thấy không rõ diện mạo. Nhưng dù vậy, Nguyễn Mục Hành như cũ ở trong tối quang nhìn đến hắn rung động một chút. Không thể tin tưởng mà nhìn phía nàng, bò dậy ôm xiển xích đương lặp lặp mà đến song sắt trước, vẫn đục đôi mắt trong nháy mắt lấp loè qua mang. Là Nguyễn trước, là Tiểu Nguyễn sao? Hắn thanh âm vô cùng mất tiếng, lộ ra không thể tưởng tượng, đều đều trưởng thành nha. Nguyễn Mục Hành bỗng nhiên rơi lệ, là hắn, không sai, đã từng thanh âm này có thể phát ra chuông lớn vang dội sang sảng tiếng cười, có thể luôn là trêu cợt nàng nói một ít hù dọa người vui đùa lời nói. Nàng há miệng thở dốc, thiên luôn vạn ngữ ở trong miệng cuối cùng chỉ là dùng sức gật đầu. Nàng muốn hỏi hắn mấy năm nay như thế nào quá, Nguyễn Gia Quân còn có cái gì người, vì sao rõ ràng tránh được một kiếp vẫn muốn lại lần nữa khởi sự. Vô số vấn đề lan quá, lại không ra gì. Đều đã là cái dạng này tình trạng, những cái đó tham hỏi có vẻ tái nhợt vô lực, nhưng có một việc vô luận như thế nào nàng đều muốn biết. Nghĩa phụ là một hành vô năng, không thể cứu ngươi đi ra ngoài, cũng vô pháp hầu hạ tả hữu nàng nghẹn ngào trụ. Hầu hịch trong mắt vẫn có chấn động. Tư Hồ tưởng lấy tay sờ sờ nàng, rồi lại bất đắc dĩ mà vu xuống, "Ôn Hòa Điệu Đạo, ngươi khóc cái gì nha, đây là nghĩa phụ chính mình lựa chọn, nghĩa phụ tuy rằng thất bại, nhưng cho dù là chết, cũng có thể không thẹn với tâm điệu đi gặp đại tướng quân, ta thật cao hứng, cho nên ngươi đừng khóc." Nguyễn Mục Hành rốt cuộc nhịn không được rơi lệ như mưa, rồi lại không nghĩ có vẻ yếu đuối, quay đầu đi chỗ khác nằm ở đầu vai của chính mình đem nước mắt lau khô, nỗ lực bình tĩnh trở lại, đem về hữu nàng nhiều năm sự hỏi ra nói, lúc trước Nguyễn phủ bị xếp nhà Tỷ nữ gia đinh bị bán vì nô, Mâu Thân trà. Nang Dung sức hút một hơi, đem nước mắt lại lần nữa bước trở về, những người khác bị lưu đày, ta còn rất nhỏ, không biết đã xảy ra cái gì. Nương nói cha, hoài vọng lớn tướng quân không có sai. Cha phản loạn, là có khổ chung sao? Nang lời nói không thành âm mà nói xong, thiết mong lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm hắn. Hâu Hoạch đột nhiên run lên, trong nháy mắt hận ý thứ cốt, lạnh lùng mà phẫn hận nói, cảnh cẩu tặc, bước chúng ta phản loạn, lại đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái, đại tướng quân vì nước hiệu lực nhiều năm, lâm chung lại được cái số danh rõ ràng phản tặc thinh danh. Thật là trời xanh không có mắt. Hắn lớn tiếng nói, kia gầy đầu dâng chào hướng về phía trước, siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh trắng ủ rột. Thị huyết hận trồi lên, nhìn phía Nguyễn Mục Hành khi càng là kích hận, len ken mà đối hắn nói, "Nhưng làm hoài rộng lớn tướng quân nữ nhi, ngươi cần thiết biết phụ thân ngươi là thế nào người, ai đều có thể hoài nghi hắn, ngươi không thể." Nguyễn Mục Hành sắc mặt trắng bệch, trong ngược một trận lẫnh một trận nhiệt, dường như có mỗ một loại tức giận dâng lên ra tới, Thỉnh Nghĩa phụ cần phải nói cho ta tình hình thực tế. Hâu Hoạch nhìn chăm chú nàng, lặng im sau một lúc lâu, trong mắt thống hận ở trong tối dũng trung vấy lên, hoài vọng lớn tướng quân coi binh như tử, yêu quốc yêu dân, phòng thủ Tây Hà 10 năm, cùng Tây Hạ quân địch đại chiến tiểu chiến vô số, dồn dập chiến thắng, uy danh lanh sa, thủ đến đại dĩnh chi tây bắc như tường đồng vách sắt giống nhau, bảo hộ một phương an bình. Lại là ở xương bình nguyên nguyên niên, Tây Hạ thừa dịp đại tuyết Triệu tập phía Bắc Trung Bộ kể hết binh mã quy mô tiến công, dốc hết sức đánh tới Tây Hà Hạt vực biên cảnh nội, linh tướng quân ra sức ngăn cố chống lại, nhưng nối nghiệp không ai giúp binh, đối chọi hơn thắng, có binh bại chi thế. Nguyễn Mục Hành nghe được ra đầu tắc khởi, khi còn nhỏ phụ thân thường xuyên ra ngoài, vừa đi hơn thắng, ở trong nhà thời điểm cực nhỏ, nàng lại không biết phụ thân mỗi lần ra cửa đều là đầu đau liếm huyết, mỗi lần về nhà đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hầu Hoạch nói gắt gao nhắm mắt lại. Khó căng đi xuống khi Đi dính đô cầu viện binh lính lại mang đến không phải Triều quân, là nghị hòa thư, muốn lấy cắt nhường ra Tây Hà Bắc biên cương vực đại giới, cùng với vạn kim cùng lễ, lấy hi cầu Tây Hạ thu binh. Hoài rộng lớn tướng quân 10 năm phòng thủ, như thế nào cam tâm như thế chấp tay nhiều người, như thế nào cam tâm đem chính mình con dân thổ địa cắt tay đi ra ngoài. Hắn trong mắt mấy dục phun hỏa, tội lấy đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu chi danh cự tuyệt nghị hòa, trọng chỉnh sĩ khí, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đồng thời hướng Hoài Nam đẩy đất Hoài Nam Vương cảnh triều cầu viện, cảnh triều tất cả xuất binh, liền đánh 4 tháng, cuối cùng đem Tây Hạ quét ra Tây Hà cảnh nội. Nguyễn Mục Hành nghe được kinh hồn tán đảm, nhẹ giọng truy vấn: "Sau lại đâu?" "Sau lại sự ngươi cũng đại khái cũng biết." Hầu hoạch ngược gian không ngừng phập phồng, oán hận điệu đạo, tháng chiến hầu, cảnh cầu tặc lấy lên chức cùng phong thưởng chi danh, đem Nguyễn gia quân đại bộ phận triệu hồi Dĩnh Đô. Hắn cười ha ha lên: "Chính là ngươi đoán thế nào?" Cảnh sợ hãi công cao trấn chủ, Sợ hãi hàng không được dám phản kháng Nguyễn tướng quân, thăng là thăng, thưởng là thưởng, nhưng Nguyễn gia quân bị tách ra, bị các loại lý do xóa tên, bị Minh Thăng ám biếm, hư cấu quân quyền, thậm chí không từ dạ bị ám sát, Tả tướng quân Quý nói không phục, cùng Nguyễn tướng quân đại xảo sau mang theo một bộ phận dư đem đến cậy nhờ Hoài Nam Vương mà đi. Phần 46. Hoài Nam Vương lòng ngu ngạc thú, đã sớm đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi liền mượn cơ hội mưu hoa phản loạn việc. Những cái đó tướng lãnh binh lính đều là Nguyễn tướng quân một tay ra tới đi theo hắn vào sinh ra tử, Nguyễn tướng quân sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn, liền như vậy bị bắt phản. Hậu sự như thế nào, Nguyễn Mục Hành biết, Hoài Nam Vương chiến bại treo cổ, phụ thân quóng lên bêêu danh bị duyệt, Nguyễn gia xét nhà, nàng sung vào cung trung vì nô. Tối tâm lao nội đình trẻ lặng im, chỉ có tiếng đau kịch liệt dư âm còn ở tiếng vọng. Nguyễn Mục Hành kinh tâm trấn ngủ, trong lòng phảng phất có một ba hỏa ở thiêu đốt, thiếu đến nàng tay chân phát run, đôi mắt đỏ lên. Đại tướng quân à, đại tướng quân là anh hùng. Nguyễn Nguyễn ngươi nhớ kỹ, phụ thân ngươi đỉnh thiên lập địa, ái quốc cái dân, một phủng lòng son toàn vì ba cánh, hắn bị chết có gan. Hâu hạch hai hàng nước mắt từ hốc mắt giữa dòng hạ, từ ái mà mắt nhìn nàng, nhưng ta nói này đó không phải vì làm ngươi hận, những cái đó sinh tử cùng ngươi lựa ta gạt, ngươi cũng không có trải qua, ngươi không cần thiết hận, hận từ ta tới điền là được. Nguyễn Nguyễn, nhớ kỹ phụ thân ngươi là cái dạng gì người, này liền đủ rồi. Tiết Nguyên tiêu ra yến pháo hoa ở vào đêm khi, cùng với náo nhiệt bạo vang, trở ở yên tĩnh trong trời đêm nọ độ, từng cụm từng đoàn, ngũ thải ban lan mà bành khai, như mưa xôi nổi rơi xuống ở tầng tầng cung khuyết trên không. Nguyễn Mục hành ánh mắt lướt qua Cố Kiều hành cửa sổ, giữa không trung vừa lúc có hoa sen dạng pháo hoa nổ tung, nàng phảng phất bị bỏng cháy giống nhau đột nhiên giật đi mắt. Cố Kiều nội ngồi nghiêm chỉnh cảnh loan từ thần sắc phức tạp ánh mắt hướng trên người nàng dừng lại, duỗi tay đem nàng trước mắt kiệu mảnh kéo lên, sợ hai xem liền không cần nhìn, hàng năm đều phiên không ra tân đa dạng, cũng không có gì hiếm lạ. Nguyễn Mục hành gắt gao mà nhấp miệng, rũ mắt nhìn trên tay bị chính mình véo hồng dấu vết, yên tĩnh thật lâu sau thật lâu sau, chung quy nhịn không được nói, ngươi cảm kích sao? Nàng biết hắn lúc ấy liền ở mồ một chỗ, hắn nghe thấy được. Cảnh Loan Từ chất sắc, nhìn nàng khóc hừng mắt, hỗn độn đầu tóc, tưởng giơ tay lại không có động. Hắn nên nói hắn không biết, hắn đích xác cũng không biết nhiều như vậy nội tình, nhưng hắn không thể cãi lại. Bởi vì hắn họ Cảnh, hắn ngồi chính là phụ hoàng lấy phi thưởng thủ đoạn bảo vệ hạ cảnh thị ra sơn. Hắn hiện tại duy nhất hối hận chính là, vì sao phải mang theo Nguyễn Mục Hành đi Hoàng Thành Tư? Nguyễn Bản chỉ là muốn nàng không cần như vậy lãnh tình, có một ít thường nhân nên có cảm xúc, đối hắn. Không cần như vậy chống cự, trở lại lúc trước như vậy. Lại tại đây một chuyến sau, bọn họ Nguyễn Bản càng lúc càng xa quan hệ, càng thêm không thể nghiêng ngẫm. Ngươi hận ta sao? Cảnh Loan tử mất tinh thần mà trầm thấp về phía nàng nói. Nguyễn Mục Hành cắn môi, căm lòng không đổ mà rơi lệ, sâu xa mà trầm mặc sau, nâng lên đôi mắt Ta sẽ lựa chọn không hận. Cảnh Loan Tử chua xót mà cười nhạt, trong mắt dường như đảo vào ngàn đầu vạn tự, trầm dài xoay tròn. Mấy năm nay ta duy nhất biết đến một sự kiện là tan ốm qua đi cùng hận, là nhất không có ý tứ sự tình. Nguyễn Mục Hành Long Mi không được run rẩy, dường như gió thu hạ lá rụng, thanh âm lại như giọt nước ở khay bạc chung, thanh mà lăng, ta là nguyên trước chi nữ, ở Nguyễn gia quân lớn lên, những cái đó đều là ta thân nhân, ta hờ cảnh. Nhưng ta sẽ nói cho chính mình đó là chuyện quá khứ là đời trước cân oán, vì gia vì nước, mỗi người có mỗi người muốn giữ gìn lập trường, thành giả vì vương, bại giả thân chết. Nàng nhìn thẳng hắn, trong mắt có hắn không hiểu thần sắc, ta cũng sẽ nói cho chính mình, ngươi cùng những việc này không có quan hệ. Bởi vì nếu muốn hận, ta đây muốn hận không đếm được người, muốn hận thế sự, thậm chí ôm hận qua loa mà khó chịu mà quá cả đời, ta không muốn như thế. Cho nên, ta sẽ lựa chọn không hận, đem qua đi phóng tới qua đi, tiếp thu nó, phai nhạt nó. Giống ta nương nói rất đúng hảo mà sống sót. Cảnh loan tử trong mắt càng là phức tạp, có thật lâu chấn động, nương lại giống nhau nhìn nàng. Làm được đến sao? Nguyễn Mục hành sốc lên màn xe, đã qua đông hoa môn, kia rầm rầm tạc tạc thanh âm băn khoăn như ở bên hai, ta có thể lựa chọn làm được. Trước năm mê tư sự phá nữ nhân luôn luôn nhảy bén đến đáng sợ. Tiết nguyên tiêu ngày ấy, tam phẩm cáo mệnh phu nhân trùng, Thái Hậu chỉ mở tiệc chiêu đái ninh ra láo phu nhân, tiến hội sau khi kết thúc lại lén lút để lại Ninh phu nhân cùng Ninh quý nhân nói chuyện, nhìn dáng vẻ sự tỉnh hơn phân nửa là thành. A tràn hạ giọng nói, nhịn không được vui vẻ ra mặt, thái hậu tứ hôn ý chỉ đánh giá mấy ngày nữa liền phải hạ, cuối cùng không có bạch bận việc a. Lại xem Nguyễn Mục Hành, lại thấy nàng ánh mắt không mê mang dừng ở hư không mỗ một chỗ, buồn bực mà số thần. Nàng giơ tay ở nàng trước mắt Quooker, tiểu tâm hỏi, "Làm sao vậy? Ngài, không cao hứng sao?" Nguyễn Mục Hành ánh mắt cực chậm mà một sai, thu hồi tầm mắt. Chiêu nàng kéo kéo khóe miệng, sự tình không có đến cuối cùng liền không tính giải quyết dứt khoát, chúng ta trước trầm hạ tâm chờ bãi. Liên Khiển A trản rời đi, lại trở lại Trọng Hoa Điện điện các nội tới, cùng nàng cùng nhau chích sửa Hàn Lâm viện hầu giảng từ hôn đã đi rồi, đã không có kia nói về đồ cổ khi thao thao bất tuyệt thành âm, đèn đuốc sáng trưng điện các quặng cuế đến đáng sợ, kia một trận tử một trận tử lão ngoạn ý ban ngày nhìn dậy nặng phong cách cổ, vào đêm ở dưới ánh đèn xem ra liền dường như thay đổi hình dáng, trầm trọng mà dữ tợn. Nguyễn Mục Hành ngồi trở lại án thư trước, dẫn theo bút treo ở giữa không trung, đôi mắt một chút đảo qua kia một đám cái giá, vận mặt nhìn ngoài cửa sổ đình viện lánh lũu từng đó thịnh phóng hồng mai, dường như bắn huyết loang lổ điểm điểm. Một huyền sắc thân ảnh không biết khi nào im lặng khô đứng ở đình viện trước bậc thang, tựa nhìn nơi xa, lại tựa xuyên thấu qua chạm rống chữ thập hoa hướng dương cách một cửa sổ vọng tiến vào. Nguyễn Mục Hành triển khai trong tay áo một trương giấy tiền, kia mặt trên viết một cái địa chỉ, Hà Tây cô quận đã từng nguyên trước tướng quân phủ địa chỉ. Đây là hiện tại Hầu Hoạch đang ở áp giải hướng địa phương. Hán nói hắn có thể làm được thấp nhất điểm mấu chốt là đem Hầu Hoạch ở Hà Tây Nguyễn phủ, không có nô dịch, không có giam giữ, ở đặc biệt giám thị hạ nhưng xuất nhập với Hà Tây huyện bất luận cái gì địa phương, 10 năm lúc sau liền hoàn toàn thả hán. hắn. Hán nói hắn thật sự đã đem Hầu Hoạch từ hoàng thành tư phóng thích đáp hướng Hà Tây, nếu nàng muốn đi sắp nhận, đãi Hầu Hoạch đến Hà Tây sau, hắn có thể an bài ngựa xe hộ tống nàng tiến đến. Nguyễn Mục Hành nắm chặt ngồi bút, màu đen mực nước lây dính ngón tay. Nhưng mấy đó hoàn lại tựa như nàng 6 năm đối hắn túi đầu nghe theo, 6 năm truột tội giống nhau, như thế tái nhợt vô lực. Một trận gió lạnh nhào vào tới, bên ngoài đã không có bóng người, Nguyễn Mục Hành nặng nề mà ngồi yên đến ánh mặt trời ảm đạm, đèn cung đình sáng lên. Minh Lộ Bưng thừa thế tiến vào, đem màu đen chén thuốc phóng tới án thượng, nhẹ nhàng mà gọi trước mặt tượng Phật bằng đá giống nhau người một tiếng, "Ngài, ngài trước đem dược uống lên lại đi bãi." Nguyễn Mục Hành lấy lại tinh thần, ánh mắt trống rỗng, ban khăn với kia chén sứ thượng. Nhìn trong chốc lát bừng lên lực. Minh Lộ nhăn mày hơi chuyển, lại nói tiếp: "Hoàng thượng nói chờ ngài thân thể hảo, hắn bồi ngài cùng đi Hà Tây." "Khi nào?" Nguyễn Mục Hành hắc bạch phân minh đôi mắt ngẩng lên. Minh Lộ hơi hơi mỉm cười, xuân về hoa nở thời điểm, ta nghe nói khi đó Hà Tây vừa lúc cây du cùng cây hoè hoa khai, ôn tuy ôn hoàng, nhu sắc phương phi, là tốt nhất đi ra ngoài nhật tử đâu." Hồng Tương cau ngất, điện các trung điệp. Vào đông tiệm không mà đi rồi, tuy còn ở tháng giêng mặt Thời tiết lại so với lúc đầu một ngày ấm tựa một ngày mà hóa hàn, chân tuyết cơ hồ đã tan dã, ngói lưu ly li trên đỉnh ướt rẩm rề, dường như tẩy quá giống nhau, dần dần hiện lộ ra thiên gia phú quý nhan sắc. Tại đây đường hoàng mới tinh hồng hoàng nhan sắc chung, có đỉnh đầu lục đồng tiệu nhỏ tự tây hoa môn kéo kệ thẳng vào, bảy công tám quải mà đến hoàng mục trước cửa màu son môn mách từng chỗ, chậm rãi đè ép liệu. Một mặt nghiên tĩnh nhã phụ nữ trung niên từ người nâng túi đầu ra tới, Bên cạnh đã sớm chờ đợi tiểu thái giám kính cẩn nghe theo mà cười nói, Ninh lão phu nhân cũng biết quý củ, ngoại phụ tự hoàng mục phía sau cửa, liền không cho phép thừa kiệu, đây là đại bất kính, đành phải làm phiền Ninh phu nhân nhiều đi vài bước. Ngại thần phụ ứng thủ buồn phận, công công khách khí. Ninh phu nhân ôn hòa mà cười cười, dắt thị nữ theo kia dẫn đường công công đi phía trước đi. Đến xung lâu, đang định hướng tây đi cùng vừa, lại có một tiểu công công cấp giống giống mà nghiêm diện tới rồi, liền quy củ đều không kịp làm, đón đầu liền hỏi Là linh tướng quân gia lão phu nhân sao? Đúng là thân phụ." Linh phu nhân nói, "Kia tiểu công công hận không thể đi tú nàng." Thật thê nói, "Kia liền mau chút theo ta đi bãi." Hoàng thượng tức khắc liền muốn triệu ngài đi tuyên hòa cung. Linh phu nhân lắp bắp kinh hãi, vẫn ổn định sắc mặt, không nhanh không chậm điệu đạo, "Từ Ninh cung bên trong thái hậu đang chờ thần phụ đâu, nếu không nóng nảy, nhưng dung thần phụ đi trước thái hậu chỗ bẩm báo một tiếng." Lôi còn chưa dứt kia công công trừng mắt dựng thẳng lên, lạnh lùng nói, "Hoàng thượng triệu kiến?" Quảng ngươi cũng không có việc gì, không nóng nảy, ngài còn sách không rõ này trong hoàng cung ai đương ra làm chủ sao. Nói liền cường đẩy nàng hướng phía đông Long An môn đi, vội vàng mà vào tuyên hòa môn. Mà đúng lúc này, trong hoa ngoài điện cũng kiểu diễm đi tới một người. Nguyễn Mục Hành đang ở buồn đầu viết, ngầng đầu ghé mắt liền thấy khoác màu tím lăn hoa mau lánh sưởng y y hề ninh hoàn lan ôm lò sửa tay tiến vào, khi trước cùng trong điện tiểu thái dám thấp rộng nói hai câu. Từ hôn cùng mấy cái trích sửa người liền dung đuổi đắc ý mà bị sai đi ra ngoài. Nàng chiêu nàng đoan chính mà cười cười, lập tức ở nàng trước mặt ngồi xuống. "Cung chính đại người có khỏe không?" Nàng Hạ dường như vĩnh không xong là cười, chiều mặt sau cung nữ phất phắt tay, cung nữ lập tức ở trên bàn mang lên ly bầu rượu. Nàng ý cười càng sâu, mỗi lần ra yến đều nghĩ hay không có thể chạm vào ngươi nói hai tiếng, nhưng mỗi lần đều phác cái không, ta liền đành phải ra mặt dậy tìm tới. Nguyễn Mục Hành thấy nàng ý cười như thế nào đều không thể bỏ tiến trong ánh mắt, ánh mắt vừa động, nói, "Nô tỳ cũng không có tư cách đi tham gia dạ yến, sơ với hướng quý nhân thâm hỏi, quý nhân thứ lỗi." Ninh Hoàn Lan từ từ mà cười, tự mình rót hai ly rượu, một ly đẩy đến nàng trước mặt, "Ngươi ta chi dàn cần gì này đó hư đầu ba nào văn an, ta hôm nay tới bất quá nhàn đến hoàng, muốn tìm người uống một chén, nói điểm nhi chuyện riêng tư." Nàng nói bưng lên chén rượu, Nguyễn Mục Hành lại không có động, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Quý nhân sợ tới vì sao sự. Ninh Hoàn Lan bên môi cười rốt cuộc biến mất, hơi hơi nhíu mày hướng nàng, sau một lúc lâu thở dài một hơi nói, "Này ly rượu, nếu là nghe xong chờ một lát nói, ngươi khả năng liền không muốn uống lên, chúng ta tỷ muội tình cảm duyên tận trước, lại cùng ta uống một ly bãi." Nàng lại lần nữa giơ lên chén rượu, thề mi ngửa đầu uống cạn, "Triều Ly." Có một ý niệm bỗng nhiên từ Nguyễn Mục hành trái tim xé qua, nàng tính trong chốc lát, cũng bưng lên ly uống cạn. Rượu nhập thiết hầu, Sắc khởi nàng thật lâu không có chi giác, kia suy đoán càng thêm rõ ràng. Linh Hoàn Lan như hoa lan giống nhau ngón tay chậm rãi hoa ly khẩu, đối Vân Khê, ngươi hay không có tỉnh. Nguyễn Mục hành ngẩn ra, có chính xác đáp án ở nàng lưới đế bọc giảo, lại như thế nào đều không thể nói ra. Linh Hoàn Lan cười cười, lộ ra quả nhiên như thế chanh chua biểu tình, mặc dù các ngươi từ nhỏ có hú ước, mặc dù ngươi không vào cùng, ngươi cũng sẽ không gả cho Vân Khê bãi. Ngươi khi còn nhỏ cùng hắn một khối chơi đùa, cùng nhau đoạt đồ vật, cùng nhau gặp rắc rối, lại cùng nhau bị phạt, ngươi đại hắn như huynh trưởng, như bằng hữu, lại chưa từng từng có khác cảm tình, mà Vân Khê khi còn nhỏ đi theo ngươi phía sau, nhìn ngươi khi ánh mắt cũng đã không giống nhau. Ở này đó phương diện nữ nhân luôn luôn nhạy bén đến đáng sợ. Nguyễn Mục Hành không nói gì, cuối cùng chỉ là nói, "Ta đã cùng hắn ước định, đến Linh phủ chỉ làm tiếp, về sau hắn hữu ta." Một khi đã như vậy, từ lúc bắt đầu, liền thỉnh ngươi không cần trì hoãn hắn. Linh Hoàn Lan ngắt lời đánh gậy nàng, Linh gia từ phụ thân 13 năm trước tê liệt từ quan bắt đầu, liền xuống dốc, tổ phụ khai quốc công huấn đến ta nơi này, chỉ huấn được một cái quý nhân, Vân Khê có mưu trí, cũng có tướng tài, có chí khí, hiện tại mới sơ hiện bản lĩnh, linh thị nhất tộc hưng vinh toàn hệ ở trên người hắn, thỉnh không cần chặt đứt linh thị cùng Vân Khê sinh lộ. Nàng trong mắt có một loại chua ngoa cùng sắc bén trí sắc, dường như hôm nay không bức cho nàng lui bước liền không bỏ qua. Nguyễn Mục hành giụ mắt, chuyện tới hiện giờ, không phải muốn nhận là có thể thu Thái hậu, Vệ Uyên, thậm chí Vân Khe đều đã đẩy đi phía trước đi, nhưng nàng đấy lòng ở Ninh Hoàn Lan một loạt trong lời nói giáp mà trần trở lên. Ninh Hoàn Lan như cũ si ngốc giống nhau nhìn gần nàng, trong con ngươi dần dần hiện lên mạc danh một tia ghen ghét, trầm mặc thật lâu sau, lạnh lẽo mà nói tiếp, "Việc này ta đã báo cho hoàng thượng, lấy hoàng thượng tính tình, lấy hắn đối với ngươi tình ý, vô luận như thế nào đều sẽ không làm Thái hậu ban hạ tứ hôn ý chỉ." Phần 47. Không. Nàng lắc lắc đầu, châm chọc địa đạo là cho dù thái hậu hạ ý chỉ, hoàng thượng cũng sẽ tìm mọi cách thu hồi bãi, hắn rốt cuộc đối với ngươi cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Nguyễn Mục Hành dừng lớn đôi mắt, nhìn trước mặt Z lạnh lạnh chấu xương người, hoàn toàn không thấy quá khứ nhu huyền, không biết nàng là thiệt tình vì Ninh Vân giản, vẫn là vì chính mình. Nàng nhíu mắt, tối lâu một lát, một lần nữa nhìn phía nàng, chậm rãi nói, "Kia quý nhân hôm nay tới mục đích đâu? Sẽ không liền vì nói cho ta ngươi đã nói cho hoàng thượng bãi. Ta hi vọng ngươi Ninh Hoàn Lan ánh mắt như luyện." Vân nhắc nói, ngươi có thể ở trước mặt hoàng thượng thế Vân khẽ che lớp, lần này sự kiện bại lộ, nếu tội ở Vân khê, như vậy hắn liền xong rồi, nhưng nếu tích cốc này cục toàn trách là ngươi, hoàng thượng liền tư trốn đều có thể tha thứ, so sánh với tới này liền không tính cái gì, bất quá cùng nhau không quan hệ đau khổ trò khơi hài mà thôi, ngươi khẳng định có thể tường an không có việc gì." Một phen nói cho hết lời, cả phòng lâm vào keo ngưng giữa, dường như chỉ là thoáng chốc tối sầm, thế nhưng đã là hồi khi Tế Tế mặt mặt cửa sổ cách bị ôn lương nắng chiều ơn tiến bóng dáng, đầu ở Nguyễn Mục hành trầm tĩnh mà không mang trên mặt. "Hảo." Nàng nói. Linh Hoàn Lan bỗng nhiên trên mặt búng lỏng, không đầu không đuôi điệu đạo, phòng trường Chu Đàm mau tới rồi. Gé mắt hướng hầu hạ cung nữ, cung nữ lập tức thu ly đi theo nàng cùng nhau một trận gió dường như đi ra ngoài. Bước nhanh đến ngoài điện cung trên đường, quả nhiên đụng phải Chu Đàm sốt ruột hoảng hốt mà đi tới, vội vàng cùng nàng hành lễ buôn đi vào, không bao lâu lại lánh Nguyễn Mục hành ra tới. Linh Hoàn Lan nhìn theo kia nói sâu xa bóng dáng đi bước một rời đi, nhéo lên bầu rượu, vừa lật thủ đoạn, đem rượu kể hết huynh đảo ở buồn hoa, một giọt không dư thừa. "Trương năm mươi năm tần chúng ta đi như thế nào tới rồi tình trạng này? Mặc dù là sơ bỏ nhiều năm quan sứ cùng, trong điện bảy biển cũng là đẹp đẽ quý giá dị thường." Nạm vang cồn biên màu xanh biển nhị thảm, ứng đỏ sắc châu màn lụa, gấm góc thêu văn giường gối, sương ngủ lam thay đổi dần bình sứ trung thịnh phóng bạch hoàng tích mai, nhàn nhạt, nhạt mà phát ra u hương. Bên cạnh gỗ đỏ án kỳ thượng bãi một hộp lục châu cùng một hộp nam châu, Tân Bác tới tiểu cung nữ Lục Hoa cùng Tiêu Nguyệt, chính ngồi quy từng viên lựa so đối. Nguyễn Mục hành xuất thần mà nhìn trong chốc lát, hợp lại trụ lùa dệt véo hoa tay áo, mang trạm rống hoa văn kim hộ giắt tay, nhẹ nhàng cầm khởi vài miếng vật thủ cam da ném tới Hồng La Trọng Than, nhìn hỏa cuốn khúc cháy đen tàn thiến, không khỏi hơi hơi cười nhạo. Nguyên Lai like hôm nay ra phu quý chính mình thể hội, lại là cùng bảng quan không giống nhau. Lục Hoa chọn trong chốc lát nhặt ra mấy viên đại mã no đủ ở lòng bàn tay, cười khanh khách mà chiều nàng nói: "An tần nương nương, hôm nay thưởng xuống dưới hạt châu đều đặc biệt hảo đâu, nô tỳ chọn mấy viên giống nhau tích góp thành châu hoa làm thành trâm, khẳng định đặc biệt xinh đẹp." Nói cầm hạt châu duỗi tay hướng nàng bên mái khoa tay múa chân một chút, lại nói: "An tần nương nương nguyên lai like là như thế này đẹp, ban đầu hoàng thượng đem ngài đặt ở cung chính tư, nhưng chân chân là ngọc châu phủ buổi trần." Vì mâu chóng lấy lòng tân chủ nhân, Này mới tới tiểu cung nữ luôn là có thể tìm ra một ít tán dương chi từ không ngừng cái nàng, Tả Hữu lệnh bợ một ngụm một cái an tần nương nương kêu đến tha thiết. Mà nàng chính mình lại còn không có thói quen cái này xưng hô, cái này bị cảnh loan từ ban cho an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức trị ý xưng hô. Phản ứng trong chốc lát, nhàn nhạt mà cười, rút ra màu lam bình một gốc cây tùng mai, từng đóa lại ném nhập bạc chậu than trùng, kia hoa ngộ hỏa, lại không giống Phật thủ cam gia có thể trưng ra hư khí, mà là toát ra từng sợi sặc người khói nhẹ. Lục Hoa ở một bên nhìn, nhìn nàng má trái thượng thật dài vết sẹo miệng giật giật, vốn định nói nương nương có thương tích không cần liêu phá hoa, lại bị một bên Tiêu Nguyệt túm đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài liền hung hăng chọc nàng cái chán nói, ngươi đầu một ngày tưởng chút cái gì? Mông ngựa đều chụp ở trên chân ngựa, nương nương trên mặt có thương tích, sao lại có thể ở nàng trước mặt đề những lời này đó đâu, thủy họa mặt người, khổ sở trong lòng còn không kịp đâu, nơi nào lo lắng trang điểm, ngươi này không phải cái hay không nói, nói cái rở sao? Lục Hoa ăn đau đến che lại cái trán, Ôn Thải Ý đi không phải nói không ngại sự, giữ một 2 tháng liền có thể hảo toàn sao? Nương nương nhìn cũng không phải thực để ý bộ dáng a. Nếu không thèm để ý, có thể mỗi lần đều đem kia thuốc mơ ném xuống, khẳng định là trong lòng khí cực. Tiêu Nguyệt lắc đầu nói. Lục Hoa lúc này mới có chút kinh sợ lên, tham đầu tham náo mà hướng trong nhìn thoáng qua Nguyễn Mục Hành, thấy nàng đối diện than buồn phát nức, nhỏ giọng hỏi, kia xẹp như vậy làm cho người ta sợ hãi, là như thế nào tới? Nguyễn tỷ tỷ biết không? Nghe Tuyên Hỏa cung điện trước phụng dưỡng tiểu công công nói, kia một ngày hoàng thượng nhân An Tần Nương Nương toàn bộ nhận tội cùng linh tướng quân hợp lưu việc, đã phát rất lớn hỏa, dưới cơn thịnh nộ muốn tức linh tướng quân chức vị, giáng đến bách phu trưởng, An Tần Nương Nương dốc hết sức ngăn cản, lại kích khởi hoàng thượng càng lớn tức giận, đêm đó, nàng nói càng là phòng thấp giọng âm, kết quả đêm đó thị Tẩm sau, kính sự phòng thái giám đăng ký, cũng làm thị Tẩm tẩy bài, Nương Nương ngày thứ 2 tỉnh lại lại như cũ cùng lúc đầu giống nhau không muốn làm cung phi. Thậm chí Hoa bị thương chính mình mặt, kia một ngày nhưng náo đến gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ, làm hậu cung người nghị luận hảo một trận, ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Lục Hoa nghe được mở to hai mắt nhìn, sững sốt hảo sau một lúc lâu, tấm tắc cảm thán, này nương nương nhưng, thật không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nguyễn Mục Hành nhàn nhạt mà nghe ra ngoài thì thầm, nguyên lai like nàng ở quan sư cung mấy ngày nay, trong cung mọi người là như vậy truyền sao? Khẽ miệng một câu, nhẹ nhàng phúng cười một tiếng. Nguyên Bản nàng có thể nhậm cảnh Loan Từ hàng Ninh Vân giảng trước vị, mà không chọc giận hắn, có thể không chỉ vào hắn cái mũi mắng bọn họ cảnh gia các đều là bạo quân, nhưng lời nói liền như vậy xuất khẩu. Bởi vì giận không thể ác, bởi vì Nguyên phủ, ức chế lâu lắm cảm xúc, không chịu khống chế nói ra, liền chọc đến hắn tạp một cái bình sứ, mảnh sứ vừa lúc bạo ở trên mặt nàng, nàng liền hủi dung. Nguyên Bản nàng hẳn là chú ý tới Ninh Hoàn Lan kia một ngày dị thường, chú ý tới rượu có vấn đề. Nhưng sự tình không còn nể, hết thảy hết thảy. Đi tới mỗi một bước, nàng đều rơi vào chính mình dệt vòng chung. Đó là nàng như cũng không đủ ngoan tuyệt, đối chính mình cũng hảo, đối cảnh loan từ cũng hảo, đối người khác cũng thế. Nguyễn Mục Hành đáy mắt hiện lên ý cười, duỗi tay đem kia mai chi ném tới hỏa, thoáng chốc mai chi bị khảo ra tương, mạo nhiệt khí phao, hung chóng canh một cao yên khí. Bên ngoài không biết khi nào người đều lui hết, đầu xuân mưa phùn dường như lại kéo dài hạ lên, có phong lậu tiến trong điện, kích động đem chậu than khói nhẹ thổi nghiêng đến một bên, vừa lúc sắp tới rồi nàng. Nàng đứng dậy mở cửa sổ, lại là thật sự trời mưa. Trong mưa một người từ thái giám bung rủ từ trong đình viện tiến vào, xa xa mà cùng nàng nhìn nhau. Tương đối dưới lại càng tích liêu. Cảnh loan từ hơi ru mi mắt, vẫn luôn lẳng lặng mà cùng nàng ngồi đối diện tại đây cẩm tú đôi chung, càng thêm sấn đến mặt sắc trắng bệnh, hơi lộ ra ra đáy mắt che kín hồng tơm máu, che lấp bất tận mất tinh thần chi sắc. Hán thần sắc phức tạp mà nhìn chầm chầm nàng trong chốc lát, cuối cùng là ra tiếng nói. Thư thế của Nguyên Liên Thỉnh Thái ý ý tới cẩn thận nhìn một cái. Nguyễn Mục hành kích thích than hỏa tay dừng dừng, lẳng lặng điều đạo, thân thiếp buồn sẽ không lấy sắc thờ người, hà tất để ý cái này. Nếu hoàng thượng không quan nhìn, hậu cung rất có làm hoàng thượng xem đến quán, hà tất ngày ngày tiến đến. Cảnh Loan tử thân sắc một tức, ngươi một hai phải như vậy ngữ khí nói chuyện sao? Thân thiếp nói như vậy cũng không phải nhất thời hai khi, hoàng thượng còn chưa thói quen sao? Nguyễn Mục hành dương mắt, chọn chọn môi. Cảnh Loan tử đột nhiên ánh mắt loẻ ra tức giận. Đè xuống, thật sâu thở dài một hơi, duỗi tay từ chu đảm chỗ lấy quá một hộp thuốc mỡ, không nói hai lời liền bẻ quá nàng má trái, siết chặt cầm, chấm một ít dược nhẹ nhàng điểm đồ ở trên mặt nàng. Nguyễn Mục Hành ố néo mặt, rứt khoát bị hắn đỡ lấy bả vai, nhẹ nhàng quát lớn nói, "Đừng lúc nhích." Nang Liên không hề động, chỉ buông xuống hơi hơi run lông mi, dường như sứ người giống nhau định trụ. Kìa vết sẹo từ khóe mắt chỗ vẫn luôn nghiêng hoa xuống dưới đến mũi sườn, nhân không có hảo hảo hộ lý, miệng vết thương có nhàn nhạt màu vàng dường như đã phát mủ. Cảnh Loan Tử dừng ở trên mặt nàng tay dừng lại, trong đầu lặp lại mà xẹt qua kia một ngày tình cảnh. "Đương hắn lạnh giọng chất vấn nàng vì sao phải cùng Ninh Vân giảng tâm ưu, nếu lưu tại trong cung, nàng rõ ràng biết, sinh dưỡng chết táng, vinh hoàng phú quý, 3000 tập một thân sủng ái, hắn đều nguyện ý cấp ghi." Nàng hung ác điệu đạo, hà tất trang làm ghen bộ dáng, hà tất làm bộ đối ta có tỉnh tâm tình, tình ngươi để ý chỉ là hoàng gia tôn nghiêm, là đối một người không chế dục vọng có hay không thỏa mãn? Có hay không một cái làm ngươi phát tiết địa phương mà thôi." Nàng nói nàng ngần ấy năm tới chỉ là hắn con dối, niên thiếu khi bởi vì cô đơn, cho nên yêu cầu nàng cái này con dối, đối tân việc, yêu cầu phát tiết, cho nên yêu cầu nàng, hiện tại sợ ký thác hận ý đối tượng đã không có, lại nói cái gì muốn lưu. Hắn chưa bao giờ chân chính đề ý quá, tôn trọng quá, nàng chỉ là hơi chút đặc thù điểm công cụ mà thôi. Hà tất cuối cùng lấy hiện tại nguyện ý cấp nguyện ý hảo hảo đãi nàng đường hoàng lấy cơ giữ chân nàng. Thật là buồn cười đến cực điểm. Cảnh Loan tử rút ra tay, tia làn da thượng nhỏ bé độ ấm cũng tùy theo trôi đi, đầu ngón tay mát lạnh thuốc mờ hớp hối, tia lạnh lẽo cùng nàng hiện tại trên mặt thần sắc giống nhau như lúc. Buổi chiều, chấm lại Kê Ôn Thái Y đi tới hảo hảo nhìn một cái. Hắn nói, "Nguyễn Mục Hành đạm mạc mà xoay mặt, thân thiếp thật sự không cần." Cảnh Loan tử đen đặc lông mày hơi hơi nhăn lại, trầm mặc một lát, nói, "Cũng thế." Vãng vẻ mà đứng dậy, lại nói, Chấm sau này lại sẽ không cưỡng bác ngươi với bất luận cái gì sự tình. Nguyễn Mục Hành nhợt nhạt mà cười, nhìn theo hắn mở cửa nên tiến toàn cuốn mưa gió, nghe được hắn rời đi khi, cuối cùng một câu nói, "Mục Hành, chúng ta vì sao sẽ đi đến tình trạng này?" Nang Hoàng hốt một chút, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, vô pháp trở về lộ, vốn là không cần lại trở về. Đảo mắt mùa xuân ba tháng, trong viện ngày xuân gió nhẹ từ từ, hoa cỏ muôn hồng ngàn tia, các công nhân gấp không chờ nổi mà mặc vào xuân sam. Bên ngoài cung trên đường thượng có tiểu cung nữ nhỏ ngoênh ngoênh yến yến, cười đùa thành qua đi, dường như Hàn Đông lạnh hoàn toàn rời xa. Cảnh Loan từ ngày ngày đến quan sư cùng đọc ngồi, đến 3 tháng xuân lại có triều cống phiên thuộc quốc tới dĩnh, liền cũng không hề tới. Mà quan sư ngoài cùng, mọi người sinh hoạt lại là lưu động như cũ, cung phi nhóm mỗi ngày đều sẽ đi dực thần cung vấn an tán gâu, mỗi 5 ngày đều đến thái hậu chỗ thỉnh an hầu hạ. Chỉ có Nguyễn Mục Hành trong cung là yên lặng, liên tiếp 1 tháng, nàng chỉ một mình ra hai chánh môn đều là nói muốn đi cung chính tứ nhìn xem, về sau liền oa ở trong phòng đọc sách, ai đều không thấy. Thẳng đến 3 tháng trung tuần, nội vụ phủ lại bắt đầu chuẩn bị hành thành tiết thái miếu tế tổ một chuyến khi, Nguyễn Mục Hành rốt cuộc ra cùng, mang theo nàng cùng Thủy tận trời nguyệt cùng nhau làm thành đoàn, thả hành thả đi mà đến Tuyên Hòa cung đình an. Thời gian vừa lúc là hồi kỳ, ánh mặt trời van đến chậm một ít, màn đêm còn chưa buông xuống, cam vàng nắng chiều vảy đầy cung quyết, có chim bay từ ngoài cung đầu về tổ mà đến, ríu rít mà kêu hai tiếng rơi vào mỗi một cái cung dưới mái hiên. Tuyên hòa trong cung, cảnh Loan tử vừa lúc gặp mặt doanh thổ mà đến sứ thần, một bên oai dựa vào, một bên đối với cam vàng quang xem lại là tân được đến cực Ngải Châu. Chu Đàm vội vàng từ bên ngoài tiến vào, đầy mặt ý mừng điệu đạo, "Hoàng thượng, an tần nương nương phương hướng ngài thịnh an." Cảnh Loan tử nao nao, đen đặc con ngươi tan mất vừa mới ánh sáng, quay đầu liền thấy nàng đứng ở điện trong các, khẽ cười cười nói, "Thần thiếp thần dấu điểm tư diệu, lại làm thanh đoản." Hoàng thượng nói vậy cũng không dùng nữa tối. Liền nghĩ mang cho ngài nếm thử. Không biết là tình cảnh, vẫn là bởi vì nàng hôm nay rạng rỡ thuần tịnh, kia hơi mỏng màu nguyệt bạch tu thân váy áo bao vây hạ, nàng có vẻ nhu hòa thuần theo, là hắn hồi lâu không thấy quá thần sắc. Chu làm ai ai hai tiếng, tiếp nhận thế hộ, đem rượu vại cùng thanh đoàn phóng tới án kỳ thượng. Cảnh Loan từ lạnh lùng mặt hiện lên ý cười, ý cười cực đạm, lại tựa quang trung buổi밤, điểm điểm mang theo ấm áp, nói: "Ngươi ngồi đi." Chấm vừa lúc nói bụng. Nguyễn Mục Hành theo tiếng Làm Chu đảm lấy xi si đồ uống rượu cùng cái phễu, hợp lại tay háo, đem quế hoa nhượng nhất biến biến xi si tiến bầu rượu, rượu trà ở bản chung xanh nhạt một đoạn, phát ra năm xưa hương vị. Lấy chấm lưu ly li tràn tới, như vậy tửu sắc thịnh ở bên trong, mới nhất thích hợp. Cảnh Loan tử nghe rượu hương nói, vang nhạt rượu toàn ở lưu ly li ly chung, quả nhiên thực cảnh đẹp ý vui, Nguyễn Mục Hành giơ ly nhìn, cánh hoa dường như đôi mắt bị pha lê kéo trường, mà từ ly ngoại xem qua đi cảnh Loan tử cũng là bẹp bẹp biến hình, không khỏi cười nói: Hoàng thượng có không nhớ rõ trước kia có một lần, ba tư quốc tiến cống một mặt quan kính, cũng cùng cái này là giống nhau. Cảnh Loan Tử cùng cảnh cùng nhau gặp mặt ngoại lai sứ thần, nhìn thấy kia gương chiếu ra bóng người là kéo trưởng, hoặc là kéo bẹp, thật là buồn cười, liền nói cho Nguyễn Mục Hành, liều đến nàng tò mò đến không được, tương hẳn muốn đi xem. Phần 48. Nhưng kia đồ vật lại bị thu vào trọng hoa điện, màn đêm buông xuống bọn họ liền lặng lẽ sờ soạng đi vào xem, ban đêm lại không dám đốt đèn, ở dưới ánh trăng xem kia gương. Bên trong bọn họ hai cái bóng người giống thật dài đầu châu quỷ diện giống nhau, đem Nguyễn Mục Hành sợ tới mức chết khiếp. Càng không xong chính là lưu luyến lâu lắm, cửa cung là khóa, bọn họ bị khóa ở trọng hoa trong điện. Trong điện buổi tối không người, cũng không mà ấm than hỏa, đông lạnh đến nửa đêm, Nguyễn Mục Hành đem trong lòng ngược cất giấu rượu ngã vào một cái đời nhà Hán thời kỳ tiểu đỉnh, tìm kia giá trị liên thành danh họa, hết thảy thiêu đốt đồ vật, hai người to gan lớn mật mà ở bên trong hướng nổi lên hỏa. Kia một năm nàng 12 tuổi. Nàng luôn luôn đều là như thế gan lớn khác người. Nguyễn Mục Hành hơi ức, trên mặt có ấm áp ý cười, nói tiếp: "Ngày thứ 2 sợ trọng hoa trong điện quản sự biết được, ngài liền lâm thời dựa vào ký ức sắp sửa sửa cần mấy bức họa vẽ lại treo lên, chuyện tới hiện giờ, thế nhưng vẫn không ai phát hiện." Cảnh Loan từ hạp một ngụm rượu, ngọc bạch sắc mặt nhiễm rượu vượng nhan sắc rất tốt, ngưng ra cười nói: "Mục Hành, phụ hoàng không phải không có phát hiện, là biết chấm lối vẽ tỉ mỉ đan thanh hảo, liền tiêu tức giận." Nhưng như cũ đem chấm phạt ở trong từ đường sao vài ngày thư. Nguyễn Mục Hành hơi hơi sửng sốt, lại cười rộ lên, khó trách sau lại vài ngày cũng chưa thấy cảnh Loan Tử, tái kiến khi đôi mắt ô thành, một bộ đoản bã hữu sự bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng nhéo lên thanh đoàn, cắn một ngụm, ngước mắt nhợt nhạt mà nhìn hắn, nói, cũng là kia một ngày, ngài cùng ta nói rất nhiều đối tần việc, nói nàng hảo cầm, nói nàng thích làm điểm tâm, đặc biệt thích làm điểm tâm khi, ở bên trong nghiền nhập ngải thảo nước, ngọt nghị liền làm nhạt, miệng đầy môi răng xinh hương. Nàng nhỏ nói, nói ý cười liền biến mất, nhưng cảnh loan từ trên mặt như cũ treo thanh thiển cười, những ngày ấy bọn họ, không giống hiện tại cho dù nhớ lại tới, như cũ các hỏi tâm sự, tôn trọng nhau như khách. Nguyễn Mục Hành trong mắt sáng rọi hoàn toàn đạm xuống dưới, tạm dừng trong chốc lát, dống nhiên không đầu không đuôi mà nói tiếp, lúc trước, ta hối hận. Nàng sóng mắt gợn sóng giường như rung động, lại kiên định mà nhìn chằm chằm hắn, quang hy 2 năm, tháng 5 15 ngày, sách phong quốc chữ kia một ngày, ta vẫn chưa cấp đối tần hạ độc, cuối cùng kia một khắc ta hối hận. Cảnh Loan Tử bên môi ý cười trợn loãng, nàng đem hộp đồ ăn tinh soạn từng cái bãi ở điên ngốc đối tần trước mặt, hống nàng ăn, lại ở nàng bưng lên chén kia một khắc, đem chén đúa quất lạ, nói cho nàng không thể ăn, ăn liền đã chết. Vẫn luôn hi hi ha ha ha hừ cười bối tần, lại bỗng nhiên không nốc cũng không điên, đem mặt trước kết búi đầu tóc bắt đến như sau, kia nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu tươi cười, từ từ mà ở nàng trước mặt nở rộ, dường như một đóa bạch trà, thuần tĩnh, nhu hòa, dịu dàng. Ta biết. Nang nan nhạt mà cười nói, nhưng luôn có một ít việc, làm một cái mâu thân vứt bỏ mệnh cũng phải đi che chở. Nang chưa bao giờ điên quá, là Tiêu Thái Hậu cho nàng lựa chọn, hoặc là nàng cùng Cảnh Loan Từ cùng nhau vĩnh cư lên cung, hoàn toàn mất đi tranh chữ tư cách, làm Hoàng hậu Tiêu thị là sẽ không chịu đựng Phi chính mình nhi tử trở thành thái tử, mặc dù cảnh kia mấy năm vẫn luôn vừa ý hắn. Cho nên hoặc là là bại, hoặc là thoái nhượng, đêm này cảnh xem trọng chữ quân cấp Tiêu thị. Cho nên nàng điên rồi. Mà Cảnh Loan từ sách phong quốc chữ, tương lai đăng cơ khi Tiêu thị cũng không sẽ cho phép một quốc gia có hai cái thái hậu, nàng khuất cư bố tần dưới, vì giữ được thái hậu quyền vị, vì giữ được Cảnh Loan từ chữ quân, cho nên nàng cần thiết chết. Bối tần một lần nữa bưng lên chén, dung nàng cũng không thấy quá ưu nhã tư thế, một bên ăn một bên nói, ta hiểu biết Lục Lang, hắn là chịu đựng không được mẫu thân vì hắn hy sinh chính mình như vậy sự, như vậy quá trầm trọng. Nàng ăn nước mắt nhất xuyên xuyến rơi xuống, Lục Lang, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi thành văn, 6 tuổi cưỡi ngựa ban cung, 8 tuổi chí binh, ngươi có biết kia một năm đại vũ sơn quốc, hắn ở trên triều đỉnh đỉnh đặc mà nói lui địch sách lược, lập hạ chí khí khí sau khi lớn lên thu hết non sông, như vậy khát vọng, ta như thế nào có thể nhân chính mình mai táng hắn? Nguyễn Mục Hành nhìn nàng nga xuống, nàng lam nàng hứa hẹn sự không có nói ra, nhưng từng câu từng chữ đều đã giao đãi, không thể không làm nàng đáp ứng. Vì thế nàng liền lại chưa nhắc tới ngày ấy việc. Nguyễn Mục Hành nói xong, Một mảnh trôi nổi lá rụng đứng lên, dường như lương beo hồi lâu bí mật buột miệng thốt ra sau, cả người lơi lỏng xuống dưới. Nàng nhìn dưới đèn, trên mặt trăm ngàn loại cảm xúc uốn cảnh loan tử, nhìn này lạnh buốt sắc bén mặt chợt thất sắc, như một màu đen pho tượng đỉnh tại chỗ, trầm mặc mà nhìn liếc mắt một cái, nói, đối tần lâm chúng trước không cũng có nói ra nói, ta đoán là hy vọng hoàng thượng Giang Sơn vĩnh chủ, bát phương ổn định, thịnh thế thái bình. Nàng nói xong xoay người rời đi. Quá khứ của nàng hoàn toàn lưu lại nơi này còn có không nói suất khẩu kia một tiếng bảo trọng liền không cần lại nói, sau này đó là vinh bất tương kiến. Chương 56 rơi xuống nước gan tần nương nương qua đời. Ba tháng mặt vào đêm khi đã không thấy Xuân Hàn. Trầm han gió ấm thật quá, Lượng Y Y liều từng trận lùa sa Y Y vật theo nhẹ nhàng vũ động, đưa tới thanh đạm bổ kết hư khí. Mật nhọc một ngày giặt áo nửa nhóm, thừa dịp ánh trăng sớt thăng, hoàng hôn chưa hạ, top 5 top 3 mà tụ ở trong đình viện, thừa dịp đêm minh, chắt diều kết hoa dúm đánh tiểu bài nhàn thoại tạp đàm thỉnh thoảng phát ra một trận cười vang. Trời Nam biển Bắc mà tán gẫu, liền có một cái nói lên trước đó vài ngày sách Phong An tần việc, có chút may mắn mà vô vô độ ngực nói, còn hảo An tần nương nương ở Hoán Y cục kia mấy ngày, ta vẫn chưa bắt nạt nàng, còn giúp nàng nâng vài lần thủy tới, nếu không hiện tại khẳng định không hảo quả tự ăn. Lại có mặt khác mấy cái mồm năm miệng 10 mà phụ họa ai giúp An tần lượng quần áo, ai mượn một khối lá lách, ai lại cho nàng để lại cơm, nói đến sau lại liền có người chọc chọc vẫn luôn túi đầu kết hoa thằng A trản. Nói: "Ngươi không phải lúc ấy bận trước bận sau nhất ân cần sao? Như thế nào nhân gia đăng Cao Chi Nhi cũng không gặp vớt ngươi một phen." A Trản nhàn nhạt mà cười cười, đang định nói chuyện, ngẩng đầu lại thấy đại môn chỗ Đoan Đoan Phương Phương mà đi tới ba người, cầm đầu nữ tử một bộ màu nguyệt bạch xuân sam, lượn lờ mà qua đình viện, đến viện sườn sóng nước long lánh giặt áo chi chỗ, xuất thần mà đứng ở xây gạch nước giao biên. A Trản cả kinh, nhẹ nhàng mà hô: "Nguyễn!" Lời nói chưa xuất khẩu, chợt nghe một tiếng trọng vật rơi xuống nước thanh âm. Mọi người đột nhiên quay đầu lại xem, bên cạnh ao lập hai cái dạng ngây người cùng nữ, mấy chượng khoan nước ao xoay tròn thành vỡ vụn xoáy nước, mơ hồ có màu trắng bóng dáng ở bên trong thịt. Một trận chết giống nhau hiên tĩnh sau, thất thanh kêu sợ hãi kêu đem lên, có người rơi xuống nước. Lập tức liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, tiên tính hoán ý cục gõ gõ đánh đánh sôi trào lên. Loạn cách tính như vực sâu, thanh phong kích động liêu vang rèm châu, ánh nến ngẫu nhiên xẻ ra ra một tiếng tất ba thanh thủy nước vang. Cảnh Loan tử ánh mắt như một phen dao cùn. Ở hơi hơi chớp động quang trùng, thần quang âm ảm tàn phá, sắp sắp mà nhìn thẳng trước mặt một thân trấn phá, đầy đầu hoa dâm mộng thái phi. Ta, ta theo như lời những câu là thật. Ta cùng đối tần câu với cùng cái lãnh huyện, mỗi ngày đưa tới bữa cơm đều là cùng dùng ăn. Kia một ngày, ta thấy Nguyễn cô nương để ra thật lớn hộp đồ ăn, đường đầy tội phụ đã nhiều năm không ăn đến quá đồ ăn, có am thử canh, ngũ vị chư gà, còn còn có. Mộng thái phi hữu cư lãnh huyện lâu lắm, hồi lâu không cùng người ta nói lời nói. Thanh âm nghẹn ngào phát run, mấy không thành câu. Cảnh Loan từ sắc mặt càng thêm trắng bệnh, phía buồn bực màu xanh lơ, Mộ Thái Phi nói kinh sợ mà khái phía dưới, nói tiếp, "Như vậy phong phú ta liền muốn một, cùng nhau." Nhưng Nguyễn cô nương lại nói đó là hoàng hậu chuyên môn ban thưởng, không được cùng người phân thực, nhưng, nhưng ở an thời điểm, Nguyễn cô nương lại bỗng nhiên đem chế tạo, hoảng hảng loạn loạn mà nói an muốn người chết, làm đối tần ngàn vạn không cần ăn, chờ nàng đi tìm người, cho nàng một cái cách nói, cứu nàng ra tới. Nàng Cang nói càng sợ, đầu bang bang khái đến như núi vang, chim sợ cảnh cong dường như mạc danh tình tội. Cảnh Loan Từ nhéo án kỷ bên cạnh, xương ngón tay trắng bệ, lánh lu u điều đạo, "Chấm thứ ngươi vô tội." Nói tiếp, Nguyễn cô nương nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đi khi, lại bị bốy tần gắt gao kéo lại, nói là "này cơm ban thưởng xuống dưới, liền phi ăn không thể, hôm nay không ăn, ngày mai cũng sẽ đưa tới, ngày mai không ăn, chết liền không phải nàng một người." Này, những lời này không phải tội phụ nên nghe được, ta liền Ta liền coi như chưa bao giờ nghe được quá. Lại lại sau lại, Nguyễn Cô Nương đi rồi, có thủ vệ tiến vào đem Bối Tần Nâng đi ra ngoài, nói Bối Tần qua đời. Nàng nói xong thần sắc kinh hãi, nhất thời dường như lại muốn giả ngây giả dại lên, Chu Đàm chạy tới đem người để lại, đang định đưa ra đi, Cảnh Loan Tử ủ rột mà ngừng nói, đem nàng đưa đến Vũ Lăng Phi viên thủ lăng, không cần lại hồi Lãnh Uyển. Nhất thời cả phòng yên tĩnh, dường như vừa rồi kia nghẹn ngào nói thầm thanh, xa xưa không có phát sinh quá. Chỉ có lẩu tiến vào trong tiếng gió hỗn loạn một ít hơi ẩm phác đến ánh nến đột nhiên tối sầm lại, bên ngoài liền hạ kinh vũ. Mưa xuân róc rách, làm như lặng yên không một tiếng động, lại hình như có mảnh liệt chi âm, sàn sạt mà dừng ở điện tiền thềm ngọc tượng. Cảnh Loan tử không ngủ, ở sáng trong ngọn đèn dầu trùng, tối tâm thành một mảnh ám ảnh, thật lâu sau hắn lo sợ không yên mà cười. Hắn nút mắt mà hận nàng 6 năm, cha tấn nàng 6 năm, kết quả là lại là một hồi tự phụ vô căn cứ. Hắn đứng dậy ra nội điện, Đi bước một ở dãy đặc mưa phùn chung đi xuống bậc thang, Chu Đàm kinh hô đánh dù đổi kịp, hắn thiếu Vũ chạy nhanh một đường, về sau lại là càng đi càng chậm, thả hành thả đỉnh, mãi cho đến quan sư cung, cửa cung trước. Cửa cung đã đóng bế, ở đen tối mưa gió chung đứng sững sững. Cảnh Loan tử đứng hồi lâu, hơi ẩm đem hắn lãnh bạch mặt tôi đến xanh mét, hắn phát khẩn cầm tuyến hơi hơi bương lòng. Nên nói cái gì? Nói vì cái gì không còn sớm điểm nói cho hắn. Chân tướng như thế dễ dàng, đầu lưỡi vừa động liền bỗng nhiên xuất khẩu. Vì cái gì không nói cho hắn Vẫn là nói Không có gì có thể nói Kêu một ngày hắn hỏi nàng bọn họ đi như thế nào đến nước này Nguyên lai lại là chính hắn Một tay thúc đẩy Hắn hơi phúng mà cười nhạt Lăng quăng xoay người Bên kia cung trên đường Hai cái ướt đấm bong dáng dầm mưa chạy tới Nghiêng ngả lảo đảo mà chạm vào người tới khi Dung bần bật mà khóc lóc hội quỳ với mà Hoàng Hoàng thượng An tần nương nương An tần nương nương ở hoán ý đi cục đầu trì Qua đời Khi bình ba năm đang là chính ngọ. Giữa hè lục trúc tu tu, đôi phượng xâm mộng, xanh um tươi tốt mà ấm trụ cùng vận trà lâu thanh mái đỉnh, trà hành lang nội một mảnh mát lạnh yên tĩnh. An mặc mát lạnh như thế bức sắc bạc sam thị nữ, lặng yên không một tiếng động mà lui tới với trà hành lang cấp tỉnh toàn nội. Một đạo vân mẫu điêu phong lan màu tím đen bình phong sau, một cái rộng ngạch khuôn mặt, mặt thang ngăm đen, mặc quần áo chi phí lại phá lệ chú ý đẹp đẽ quý giá thanh niên nam tử cùng trà hành lang lão bản Du Hoa hiên ngồi đối diện. Ngồi trước gán kỳ thượng phóng một phen thưởng thưởng vô kỳ cây quạt, phiến mở ra, mặt quạt thượng một bức gió thu kinh hạt đồ, mặc có chút điêu sắc, lại khó nén họa thượng bạch hạt dương cánh muốn bay sinh động như thật thái độ. Du lão bản làm bạn bồi gần 7-8 ly trà, thực sự không kiên nhẫn, liền cùng cười nói, "Nguyên công tử, này cây quạt ngài rốt cuộc là mua, vẫn là không mua?" Du lão bản làm này cùng vận trà lâu trừ bỏ phẩm tràng ngoại, lớn nhất tác dụng đó là cùng trên thị trường đồ cổ giao dịch, đương nhiên Du lão bản làm người làm ăn trừ bỏ cung nước trà ngoại, chính mình không tránh được cũng nhúng tràn một tay, giá thấp thu thuê một đám tinh xảo ngoạn ý nhi, ở nước trà gian tìm người mua kiếm tiền. Liên Như này án kỳ thượng tây quạt, mặt quạt họa tác mãi quý hà danh tác, hắn từ nơi nào đó lấy 500 lượng đặt mua, nếu hôm nay giao dịch một thành, lấy 3000 lượng bán hắn ra, hắn qua tay liền như bạch kiếm hơn 2000 lượng. Ngê Hà này nghiêm tu tả nhìn hữu nhìn, tới 2 3 ngày, ngày ngày bạch uống hắn nước trà, thế nào chính là không mua, gấp đến độ hắn tâm phủ khí táo. Nghiêm Tu hữu kính làm tay chậm rãi nâng chung trà lên lại hạp một ngụm, nhìn chằm chằm kia mặt quạt, như cũng không nói một lời. Nghiêm công tử là lo lắng này cây quạt có giả sao? Du lão bản tiểu tâm hỏi, "Ngài ngài cứ việc phóng một trăm tâm, ta tại đây một hàng cũng lăn lê bò lết mười mấy năm, nhãn lực vẫn phải có, thành thật sẽ không bán cho ngài đồ rỗng, tập chính mình chưa bài. Ngài không tin ta lại cho ngài nói nói." Du lão bản từ trong tay áo rút ra một fan tiểu hẹp bẹp như chiếc đũa thước đo, hướng về mặt quạt một chút. Quý hạ thiện họa hoa điều trùng cá, thả lấy cực độ tả thực vì phong, ngài xem này cổ lau hoa lau, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt